người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười lăm chương bốn trăm linh một quá phận thời gian n h ó n g một cái ngày thứ hai đến không phải sao đông quý quang những người này là bao vây hoàng thành thành tường nhưng là đâu đây là bao vây nhưng không đánh không có nắm chắc này làm sao đánh nếu là có nắm chắc cái kia đương nhiên là sẽ đánh đúng hay không thì tình huống hiện tại mà nói ngươi biết diệp trần có âm mưu gì à diệp trần đâu đây là được bắt đầu chuyển động tại c á c h này đông quý quang bọn người c á c h kia là hoàn toàn không có phát giác như thế một loại tình huống phía dưới đây là đi đường xa đây là trực tiếp cũng là đường vòng đến đông quý quang đám người phía sau hắn chính đang quan sát quan sát nơi nào có lấy có thể là quan lớn nằm vùng địa phương như thế một chỗ lều vải đây chính là cùng còn lại lều vải hoàn toàn không giống, cao đoan đại khí cao cấp, bất kể là ai đi vào đều là một mực cung kính như thế một loại cảm giác, đây cũng không phải là làm cho cái này d i ệ p trần nhìn, người ta cũng không biết d i ệ p trần có s á n g vẻ như vậy năng lực có thể đến cái này hậu phương lớn a, như thế một cái nhà bạc, đây là làm điểm sáng mà tồn tại, cái kia, Diệp trần có thể không phải liền là muốn chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. ở trong lều này chỉ còn sót hai người. lều vải bên ngoài cũng chỉ có hai tên hộ v ệ thời điểm. Diệp trần xuất thủ. Diệp trần tốc độ. gọi là một cách nhanh. đây là tại c á c h này nhanh chuẩn hung áp như thế một loại tình huống phía dưới. không có nửa điểm mập mờ. nhất định phải. một trăm phần trăm muốn đem công k í c h hướng về phía cái này trên người của đối phương bắt chuyện đi lên. nghĩ vĩ. nghĩ rõ ràng sự tình. cái kia là tuyệt đối sẽ không là có nửa điểm cải biến. phúc phúc hai tiếng. hai người kia đây là một mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần nhìn lấy. nhìn lấy ra hỏa này tại cái này bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. nhìn lấy ra hỏa này đem công k í c h hướng về trên người mình hoàn thành bao trùm. cái này đặc biệt liền tránh né như thế một loại khả năng đều không có hoàn toàn là không biết đây là chuyện gì xảy ra ạ giờ k h ắ c này đây là người đều là mộng một khoản nha không phải sao đây là tại trong nháy mắt liền đem đao cho rút ra đây là tại trong nháy mắt thì xông vào đến cái này trong lều vải đây là tại trong nháy mắt liền đem công kích hướng về cái này một cái khác trên thân hung hăng làm đi lên cứ như vậy một cái ý nghĩ nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại mới được cái này một cái khác hộ về cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến cũng đã là bị diệp trần đánh cho đó là tìm không ra phương hướng lại sau đó tại cái này như thế đồng d ạ n g tình huống phía dưới cái này tâm tình quả thực cũng là hỏng bét thấu sau đó tuyệt vọng bởi vì đau đất là đâm xuyên qua vị này hộ về lồng ngực cái kia đâm xuyên qua lồng ngực cũng chính là đâm xuyên qua đối phương trái tim. cái kia đâm xuyên qua trái tim cũng chính là vị này hổ v ệ không có sống phía dưới khả năng tới. hổ v ệ hai con mắt nhìn chằm chằm cái này đáng chết d i ệ p trần nhìn lấy. hắn khẳng định là không hy vọng sự tình phát triển đến dạng này à. nhưng là, sự tình quả thực cũng là sẽ không có bất kỳ thay đổi nào chính là. cái cuối cùng, cũng chính là lần này hành động mục tiêu diệp trần lạnh nhạc nhìn lấy cái này cái cuối cùng là ngươi cũng là ngươi không biết ngươi đây là làm xong tử vong chuẩn bị không có vị lãnh đạo này người mã c h á t cáp thật là tâm tình đều biến đến là không khá hơn cái này đây là một loại bị đại ma vương cho khóa chặt cảm giác như thế bị tập trung vào cái này cảm xúc thật là là tương đương chính là hỏng bếp bộ dáng a mã chát cáp hai tay nắm chặt cả người đều là không khá hơn mã chát cáp đã là theo trên thân rút ra s o n g đao đến hắn thì khẩn trương như vậy cực kỳ nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy hắn hy vọng chính mình một ánh mắt liền có thể là để diệp trần cảnh giác lên hắn hy vọng diệp trần không muốn là như thế một mực tìm đường chết đi xuống thật là không thích hợp kết quả Diệp trần cũng phải là muốn đem mã c h á t c ắ p xem như là một cái uy hiếp mới được a. ngươi cái này cầm lên không cầm lên đồ đao cũng không trở ngại kết quả của ngươi. cái kia chính là cái chết. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. xoát một tiếng. Diệp trần đây là được bắt đầu chuyển động muốn đưa mã c h á t c ắ p phía trên hoàng tuyền lộ. Diệp trần đoạt mệnh xong đao đất là triệt để hoàn thành bao trùm. đây là muốn đem mã c h á t c ắ p cho triệt để cũng là bao phủ tại trong đó bộ dáng ngươi cho rằng hắn theo ngươi nháo chơi vui đâu ngươi cũng quá ngây thơ lại là x sẽ như thế đến cho rằng cái này cho rằng cái kia là hoàn toàn sai lầm không thể nào là có đúng như thế một loại khả năng mã c h á t c ắ p con ngươi có chút lạnh không tương đương lạnh cái này đáng chết cái này đây là cho mình chỉnh đó là có thể khó chịu a. thì chưa bao giờ là gặp qua giày như vậy mặt người vô s ỉ cái này đối phương, thật là khiến người ta không thể không d ự n g đứng ngón tay cái. đinh đinh âm thanh vang lên. mã chát cáp trước mắt đâu. gánh vác được. trước mắt đâu. chỉ cần là diệp trần công k í c h đến hắn đều có thể đến đỡ được. chỉ cần là diệp trần không buông bỏ. cuối cùng cũng chính là cái thất bại. Hắn tuyệt đối là không phải là cho phép diệp trần có uy hiếp được Hắn như thế một loại khả năng. tuyệt đối, má chát c ắ p đây là triệt để cũng là cùng diệp trần đòn khiêng lên. ba phút trôi qua. không biết vì sao. má chát c ắ p cũng là như thế tâm hoàng ý loạn đây. cảm giác này tựa như là bị diệp trần cho tính kế một dạng. hoàn toàn chính xác. má chát c ắ p cũng là bị diệp trần cho tính kế. diệp trần cái này một đao. trong nháy mắt cũng là hướng về mã chát c ắ p trái tim đưa đi vững vàng chuẩn hung áp đây là tại trong nháy mắt trực tiếp cũng là hiện ra đi ra tốc độ này lực đảo này cái này đ ồ chính xác quả thực cũng là để mã chát c ắ p h o à n g hốt một t h ứ c nha hắn hắn đặc biệt thật là không muốn đem sự tình phát triển đến như thế một loại mức không thể vãn hồi đó là cái cái gì nha đây là cái này đây là khiến người ta trước nay chưa có là khó chịu như thế một loại cảm giác a, phốc, không phải sao. Mũi đao phá vỡ ra thịt. nhưng là, cùng lúc đó mã chát cắp đây là buông ra s o n g đao. trực tiếp cũng là đem đao này thân gắt gao kẹp lấy tại trong lòng bàn tay. hoàn toàn là không cho cây đao này tiếp tục hướng về phía trước tiến thêm là mảy may a, ta, ta nói cho ngươi, ta ngươi ở giữa. đây là một trận phân tranh, không chết không thôi, tùy thời đều sẽ triển khai. Ta nói, ngươi nói hay không, cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là để cho ngươi biết s á n g vẻ như vậy một cách đạo lý, ngươi nói cho ta biết không nói cho ta biết, ta quan tâm à Ui, ngươi có chút phách lối à có chút làm gì đâu, ta là tương đương phách lối, ta chính là phách lối một người, có m a u bệnh à? diệp trần hỏi thiếu niên ngươi không muốn như thế đắc ý đi xuống chúng ta là có thể làm bằng hữu ngươi như thế đồng giảng đêm mai không yên thật là không phải là quá tốt tin tưởng ta ngươi nhất định nhất định là không muốn như thế làm càn đi xuống đối ngươi không tốt thật mã c h á t cắp h ế t lớn diệp trần đâu tiếp tục dùng lực đây là trực tiếp cũng là sử dụng hành động thực tế nói cho ngươi. Lựa chọn của hắn chính là muốn ngươi chết. ngươi loại phế vật này điểm tâm đồng d ạ n g bằng hữu muốn hay không không quan trọng. nếu là muốn hay không không quan trọng. cái kia liền dứt khoát là không muốn tốt. ân, hoàn toàn là không có thèm muốn ngươi như thế một loại cảm giác. mã c h á t c ắ p không biết là phải làm gì. cái này đáng chết. cái này cũng quá đáng đi. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười lăm chương bốn trăm linh hai thoát đi cuối cùng mã chát cáp cứ như vậy bị diệp trần giết chết nếu là đem tổng chỉ huy đều giết chết tốt trở về đây là muốn nhìn xem cái này đối phương đến cùng là có thể chơi đùa đi ra cái gì nhiều kiểu tới mới vừa từ trong lều vải đi ra còn không có đi bao xa không phải sao như thế một đám người, trực tiếp cũng là vọt lên, điệu bộ này, cảm giác này, đây là phân phút liền phải là muốn đưa n g ư ờ i bao phủ lại tại trong đó. giờ phút này, lúc này, cái này d i ệ p trần đã là phát hiện sau lưng tình huống, làm sao còn đuổi theo tới đâu. đám này cháu con rùa là cái tình huống như thế nào là từ đâu tới, có chút không có cả minh mạch ạ, sau đó sự tình, cái kia chính là da túc phía dưới sung phong tới. Vũ khí cũng là tại cái này tay của đối phương trong nội tâm vũ động. có thể nhìn ra được. đối phương đây là đơn thuần cũng là không có đưa ngươi đem thả tải xem qua bên trong. đối phương đây là nghĩ đó là khá tốt. cái kia hạ thủ thời điểm liền xuống tay. một điểm mập mờ không có. đây là muốn để ngươi thuần thuần chính là khó chịu. diệp trần hoàn toàn là không ham chiến. các ngươi đắc ý các ngươi. cái này là chuyện của chính các ngươi. Hắn, đây là nghĩ có thể xem rõ ràng. mới sẽ không là hiếm có đem bọn ngươi xem như là một chuyện. làm người tức giận không. có phải hay không rất phát điên. sau đó thì sao. không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. diệp trần đã là đứng vững thân hình. chạy không thoát. nếu không, hắn đã sớm chạy ra. giờ phút này, diệp trần thật là không thể không tiếp nhận đối cái này mười mấy cái người. có phải hay không phát hiện lão đại của các ngươi bị ta xử lý rồi. diệp trần nhìn đối phương hỏi. đó là lão đại của chúng ta à? đối phương nhìn lấy diệp trần hỏi. diệp trần có một loại không thật là tốt cảm giác. lão đại của chúng ta. trên mặt nổi cùng trên thực tế. cái kia là một chuyện à? ngươi cũng chính là đem công trình mặt mũi cho tan giã ngươi cũng chính là để lão đại của chúng ta không có tấm màn che nhưng là phân phút lão đại của chúng ta liền có thể tiếp quản thực tế quyền khống chế ngươi biết chúng ta lão đại ở nơi nào à? một c h á t khắc hướng về phía diệp trần hỏi diệp trần hít sâu một hơi ra hỏa này đây là tới kích thích chính mình tới à? gia hỏa này đây là kích thích đó là rất vui vẻ ạ. Hắn cũng là không dễ t r e o chọc không tốt ứng đối mặt hàng. đối phương muốn là như thế một loại chó đức hạnh. Thật, Hắn giờ khắc này trực tiếp cũng là xuất thủ. một điểm do dự đều là không có. cách kia, ra tay đi. diệp t r ầ n xuất thủ. xoát xoát. một vòng này đao pháp thật là là hướng về một chát khắc trên thân chỉ làm đi lên. đây là một vòng xuống tới nhất định nhất định là muốn đem ra hỏa này cho chém thành muôn mảnh như thế một loại cảm giác thì không nghĩ tới là muốn để ngươi có quả ngon để ăn đây là muốn cho ngươi đánh cho quả thực cũng là kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng lại nhìn c á c h này đối phương tâm tình của đối phương thật là là trong nháy mắt cũng là biến không được khá nói nhiều như vậy đó là vì để cái này cẩu vật người thức thời thật tốt đầu hàng. kết quả đây, cái này cẩu vật vẫn là như thế không biết chết sống. cái này thật là là khiến người ta có chút không phải rất vui sướng. đối phương muốn là như thế một loại thái độ, thật, đây là đem hắn một c h á t khắc tướng quân cho làm phát bực, đinh, hai người giao phong ở cùng nhau. một chát khắc đây là không kiêu ngạo không tự ti không sợ diệt trần cảm giác trong nháy mắt cũng là hiện ra đi ra đây là đối thực lực bản thân quả thực thì là có niềm tin tuyệt đối đây là tin tưởng mình có thể đem diệt trần cho xử lý đây là đinh đinh chỉ cần diệt trần bên này không buông bỏ như thế tiếp tục triển khai công kích ấy một chát khắc bên này cái kia chính là mỗi một lần công kích đều là như thế ồn chát ồn đà đến càn lại thì hỏi ngươi sinh khí không tức giận đi ngươi liền xem như giận điên lên vậy cũng là như thế một chuyện cái kia cũng sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào như thế một loại bộ dáng đinh một lần nữa lại đến nhiều lần cái này đây quả thực là muốn như thế một mực lại đến đi xuống đây là nghĩ thông suốt muốn đem ngươi bức cho bị điên như thế một loại bộ dáng hai người Triệt thế thực chết thôi Thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình khiêng giao để đòn đến như cũng lên. cũng không không phong. này như huống khắc là là loại Quả xem. ân, đây là không b ứ c điên rồi ngươi. chuyện tuyệt đối không thể nào. tuyệt đối nha. ta muốn theo ngươi nói một chút. có chút chơi đùa không nổi nữa. một chát khắc mở miệng. không phải sợ đối phương. tuyệt đối không phải. Một chát khắc đối thực lực bản thân cái kia là có rất lớn nắm chắc. h ắ n tin tưởng, như thế đi xuống kém nhất là ngang tay, tốt một chút thì đem ra hỏa này giết chết. cho nên, chính mình khẳng định là sẽ không sợ đối phương. h ắ n là cảm thấy, như thế đi xuống vậy là không có bất kỳ tất yếu, đây là làm gì đâu. Nếu như là có thể câu thông chuyện làm mà là muốn phát triển đến không chết không thôi như thế một loại cấp độ đâu, không cần thiết nha, đúng hay không, nếu là không cần thiết, cái kia cứ như vậy tốt nói dễ giải quyết, n g ư ờ i tốt, ta tốt, mọi người tốt, cái này mới là thật tốt, cũng là như thế một loại tình huống, ta nói, ta, ta nha. ta muốn theo ngươi nói một chút ngươi có biết hay không à ta không biết à ngươi không biết còn trả lời ta ta chính là trả lời ngươi ta không biết à ngươi có phải muốn chết hay không ngươi muốn nghe nói thật vẫn là nghe lời nói dối ta đương nhiên là muốn nghe lời thật vậy ta là muốn chết vẫn luôn là tìm không thấy môn đảo chẳng lẽ ngươi chính là ta người chết kia môn đảo Chẳng lẽ ngươi có như thế một loại năng lực là có thể để ta sinh mệnh trực tiếp kết thúc. vậy nếu là như thế một chuyện, thật, ta hy vọng ngươi có thể trực tiếp ra tay, đem ta cho trực tiếp xử lý. ta xem trọng ngươi nha, ta, một chát khắc hít sâu một hơi, chầm r ã i phun ra, chầm m ù n tỉnh táo, nhất định là muốn ngưng thần tính khí, g i a hỏa này như thế đến thao tác. Rõ ràng cũng là có âm mưu. không thể là làm cho đối phương như thế thì cho tính kế. nhất định nhất định là muốn tại cái này trầm mùn tình huống phía dưới. ân, triệt để chính là không đem đối phương xem như là một chuyện. cũng là như thế đến thao tác. không có tật xấu. p h ị ệ t một tiếng. lần này, đánh vào một chát khắc trên thân. cảm giác tựa như là đánh lén. cảm giác chính là muốn đánh lén. không quan tâm có phải hay không thương tổn đến thực chất cũng không quan tâm có phải hay không phân ra đến thắng bại n g ư ờ i bộ dáng này có ý tứ a có n h a có thể có ý tứ ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực có ý tứ đi xuống có m a u bệnh a không phải sao diệp trần nói xong lần thứ hai đánh lém liền đến nhưng là người ta đ ắ t l à ăn thiệt thòi một lần ngươi đoán người ta có phải hay không là để ngươi thành công lần thứ hai, lần thứ hai đánh lén, người ta trực tiếp cũng là nghiêng người tránh đi, cái kia trên cơ bản là có thể xác định muốn đánh lén là không có khả năng thành công, nếu như là không có cách nào tiếp tục như thế chiếm tiện nghi đi xuống, cái kia còn như thế tiếp tục làm càn là mưu đồ gì, cho nên giờ phút này lúc này diệt trần lại là có mới ý nghĩ, thoát đi,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 người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười lăm chương bốn trăm linh ba ám sát cứ như vậy muốn đến ta liền đến muốn đi ta liền đi nhìn có phải hay không rất giận người một c h á t khắc nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này diệp trần biến mất địa phương được được g i a hỏa này đây là thành công đem lửa giận của ngươi cho triệt để cũng là t r e o chọc lên g i a hỏa này Thật là tương đương chính là lợi hại. Gia hỏa này. Thật là chết chắc. Một chát k h á c bên này vậy đơn giản cũng là học theo. Đã ngươi lần này đó là tiến hành chém đầu kế hoạch. được, ngươi tiến hành. người ta cũng tiến hành. người ta muốn nói là chém giết ngươi cái kia đoán chừng là quá sức. cái kia người ta không chém giết ngươi. đổi một người chém giết. tổng được rồi. không phải sao. người ta đây là nghĩ tới liền làm. Trực tiếp cũng là đổi một người đến chém giết. Muốn chém giết cũng phải là muốn chém giết một cái da s á n g mới được. nói thí dụ như là đại tướng quân một loại. một chát khắc mặc dù là đối cái này diệp trần không phải hiểu rất rõ. nhưng là, đối với mấy cái này đại tướng quân còn là ít nhiều có chút hiểu rõ. tại như vậy một loại tình huống phía dưới. Hắn đây là rất rõ ràng những thứ này đại tướng quân ở nơi nào. liền xem như từng c á c h từng c á c h đều dọn nhà. bên trong một c á c h chỉ cần là không có dọn nhà. liền có thể đem đối phương bắt lại. quả thực cũng là cùng chơi vui một dạng. không có bất kỳ cái gì mập mờ. thời gian nhoáng một cách đã đến ban đêm. đến ban đêm về sau. một chát khắc thì được bắt đầu chuyển động. theo c á c h này một chát khắc một hành động. ngươi cho rằng, theo ngươi n h á o chơi vui đâu, vậy dĩ nhiên không phải, một chát khắc đ ắ t là có mục tiêu, mục tiêu là diệp trần thành chỉ một vị đại tướng quân, thang mố, thang mố gia hỏa này, đây chính là không tốt ứng đối, thực lực tuyệt đối là có, bình thường đâu, cái kia càng là lâu dài đều là trong hoàng cung, hiện tại, đây là đến hoàng thành nơi này, đây là thời khắc nhìn lấy cái này n g o ạ i địch. đây chính là một cái cơ hội. chỉ cần là đem thang mố cho tính toán kỹ. như vậy, xếp chết hắn quả thực chính là không có khó khăn quá lớn. không phải sao. một c h á t khắc hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước cái này một dãy nhà vật nhìn lấy. đúng vậy, chính là chỗ này. nơi này chính là thang mố chỗ ở. chờ đợi. Chờ đợi lấy cái này thời cơ tốt nhất, đang chờ đợi đến về sau. trong nháy mắt, đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ, cái kia hạ thủ thời điểm liền xuống tay, không cho ngươi đánh cho đây là tìm không ra tây bắc tại bên nào, quả thực thì là chuyện không thể nào, x o á t cơ hội tốt, một chát khắc được bắt đầu chuyển động, thuộc hạ của hắn, trong nháy mắt cũng là đem nhà bên ngoài phong tỏa, mà, giờ phút này lúc này cái này một chát khắc đây là vọt tới trong phòng hơn nữa là tại trong nháy mắt liền đem cái này hoa mắt công khích hướng về cái này thang mố trên thân hoàn thành bao trùm đây là bao trùm một vòng nhất định nhất định là muốn đem đối phương bao phủ lại tại trong đó đối phương đâu đây là tại bối rối bên trong nhấc lên cây đ a o này trực tiếp cũng là đến cản lại công khích này một lần đến cản lại Lần lượt, đến càn lại. cảm giác này, đây là muốn như thế một mực ngăn cản đi xuống, còn có thể là quản ngươi những thứ này. ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều, i làm người ta không thích. đúng không, đúng, làm người ta không thích. có m a u b ệ n h à? thật tốt, thật, vốn là cũng là nha. thang mố nói ra, thổi phù một tiếng. cái này một đao cũng không phải là xuyên thấu lỗ mà là tại cái này thang mố trên cánh tay hoa kéo ra ngoài một cái miệng máu tử cái này cũng không phải một cái khởi đầu tốt hoàn toàn chính xác không phải thổi phù một tiếng thứ hai đao công c í c h đó cũng là chúng đích thứ ba đao công c í c h đó cũng là chúng đích thứ tư đao công c í c h đều là chúng đích đây là một đầu một đầu vệt máu như thế thì điệp ra. Thang mố đã ắ là trợn tròn mắt. chính mình cũng là trà trộn tại giang hồ đại tướng quân. tự thân năng lực đó là tương đương s u ấ t chúng. tại cái này khá s u ấ t chúng như thế một loại tình huống phía dưới. làm sao lại lại là bị đối phương đánh cho đó là như thế đồng d ạ n g không có bất kỳ cái gì biện pháp đâu. điều đó không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng. ở trong đó đến cùng là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề lại là xuất hiện vấn đề gì cái này đặc biệt không làm rõ ràng quả thực cũng là khiến người ta không phải rất vui vẻ như thế một loại bộ dáng a thang mố nói với chính mình nhất định là phải tỉnh táo đây là tỉnh táo không tỉnh táo sự tình a thì thời khắc này như thế một cách bấy thế ngươi cái này tỉnh táo không tỉnh táo không trở ngại đều là cái dạng này một cái phát triển Thương thế trên người có thể nói là càng ngày càng nhiều. như thế đi xuống. tương lai của ngươi, đó là ảm đ ạ m vô q u a n ngươi liền không có tương lai. ngươi đây là muốn thừa thế xông lên đi đến cơ sở. đi đến cái này tìm đường chết như thế một loại cấp độ. thang mố giờ khắc này tâm tình thật là là trong nháy mắt cũng là biến đến trầm trọng lên. hảo hảo mà tình huống phát triển thành dạng này. cái này đặc biệt. đây là khiến người ta có chút phát điên như thế một loại cảm giác a. Hắn suy nghĩ, cùng giờ phút này chỗ hiện ra, cái kia không là một chuyện a. thổi phù một tiếng, lại là một chút, đây là muốn giết hắn a. ngươi có phải hay không muốn tới chém giết cùng ta a. đúng thế, ta đúng nha. Một c h á t khắc trực tiếp thừa nhận, là, cái kia chính là, không phải, vậy thì không phải là làm người nhất định nhất định là không thể dối trá không thể tới h ư hắn cũng là đến chém giết đối phương vậy liền thoải mái thừa nhận được rồi giữa chúng ta là có cái gì ăn oán à ngươi làm sao lại nhất định phải là cùng ta không hợp nhau không qua được đâu ngươi nói ra đến ta xem một chút ta có hay không có thể sửa lại các ngươi đại tướng quân ám sát t ư ợ n g gỗ của chúng ta hoàng đế cho nên, ta nhất định phải là muốn ám sát một cái tìm trở về tràng tử. toàn bộ khôi l ỗ i bộ d ạ n g này có thành ý à. ngươi không cần quản thành ý không thành ý. ngươi, chết chắc. một chát khắc chỉ thang mố nói ra. hoàn toàn chính xác. thang mố chết chắc. thang mố biết rất rõ cái này đối phương làm người. đối phương muốn là tự mình đến ra tay. hơn nữa còn là hướng về phía chính mình ra tay. đồng thời còn đem nguyên nhân đều nói ra. vậy đã nói rõ đối phương đ ắ t là nghĩ kỹ. không đem quá x i ế t chết cái kia là tuyệt đối sẽ không là từ bỏ ý đồ. được rồi được rồi. đối phương cứ như vậy làm càn đi xuống đi. hắn bên này cũng không muốn cùng đối phương tay viết cái gì. chạy trốn đi. giờ khắc này thang mố đó là đã quyết định tuyệt tâm liền phải là muốn chạy trốn. nhất định nhất định là muốn từ đối phương thì rác bên trong bỏ trốn mất dạng mới được còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều i thật là thang mố đây là trong nháy mắt công phu thì ra t ố c ra t ố c phía dưới liền chạy cách thoát đi ra tầm mắt của ngươi phúc phúc phúc c ù n g tiến đâm xuyên qua thang mố thân thể cái này một đợt công kích xem như đánh lén đi dù sao cũng là thằng không biết xấu hổ, một vòng này đánh lén thật là để thang mố chưa có lấy lại tinh thần đến. như thế, đây là bị tính toán quả thực cũng là s ư ờ n sốt một chút, người ta một chát khắc một khi là thật tâm thật ý muốn muốn ám sát người nào, cái kia làm sao có thể là thất bại đâu, cứ như vậy, thang mố chết rồi, sau đó đâu, cái này thang mố tử vong tin tức truyền vào đến cái này diệp trần cùng lạp hồng nhan lỗ tai bên trong lạp hồng nhan đem chiến đấu sự tình toàn quyền giao cho diệp trần diệp trần đâu cái này cảm xúc trong nháy mắt cũng là biến đến không thật là tốt đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thỉnh thế xuyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười lăm. Chương bốn trăm linh bốn tính là thứ gì. đại gia hỏa nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần nhìn lấy. bọn họ một vị đại tướng quân thế nhưng là bị ám sát. giờ phút này, bọn họ đây là muốn lao ra cùng đám này cháu con rùa nhất quyết thư hùng a. diệp trần đâu, tay phải tay trái đều nâng lên. làm một cái hướng phía dưới áp động tác, mọi người bớt giận, không muốn chính xác vội vàng h o ả n g bộ dạng này cũng không thích hợp, chúng ta, nhất định nhất định là không nên gấp gáp, bình phục lại cái này tâm, không nếu như bị đối phương cho tính kế, đã người ta thầm giết chúng ta, như vậy, chúng ta cũng thầm giết người ta, người ta nhìn chằm chằm tướng quân của chúng ta ám sát, chúng ta không khác biệt ám sát, đi ra ba mươi tinh nhuệ, theo ta đi. Diệp trần nói ra. Diệp trần thế nhưng là có bí mật thông đạo có thể đến đối phương phía sau, đến cái này phía sau. vậy thì không phải là nhìn chằm chằm hoàng đế bù nhìn tới, xử lý một cái, liền xem như nhiều xử lý mấy cái cũng không có bao nhiêu ý tứ. Lần này, Diệp trần là hướng về phía đối phương chủ chiến tướng sĩ đến. Loại này trên chiến trường đồ vật thật là xử lý một c á c h liền thiếu đi một cái. ân, liền phải là nhìn chằm chằm c á c h này trên chiến trường đồ vật tới. sau đó đâu. Diệp trần mang theo ba mươi tinh nhồi cứ như vậy được bắt đầu chuyển động. hành động về sau về sau. đây là đem nguy cơ cũng cho mang đến. c á c h này nguy cơ g h é o một c á c h đến. thật là vài phút chính là muốn đánh lén thành công một cái. diệp trần để mắt tới một vị tướng quân tâm phúc. lòng này bụng mới vừa từ trong lều i vải đi ra. cái này sợ là muốn ra tiền tuyến truyền đạt mệnh lệnh. đáng tiếc là. dáng vẻ như vậy truyền lệnh quan vậy là không có còn sống trở về khả năng. truyền lệnh quan a nổ chết ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. như thế nhúng nhảy một cách thì hướng về tiền tuyến đi. như thế, đây là đi tới đi tới. thân hình này, đột nhiên đã ngừng lại. tay phải của hắn cũng là ở vào cái này bên hông chuôi đao phía trên hơn nữa là che ú t xuống. hắn tùy thời đều là làm xong năm đầu ngón tay cầm chặt chuôi đao thì rút ra cái này đại khảm đao chuẩn bị. đó là một loại cảm giác nguy cơ, uy hiếp đến sinh mệnh cảm giác nguy cơ. cái này là tử vong tiến đến cảm giác. cái này a nổ chết trà trộn tại xã sẽ nhiều như thế năm bao nhiêu lần cảm giác nguy cơ đó là để hắn theo diêm vương điện cửa rút ra về tới trong nhân thế này giờ phút này cái kia cũng giống như vậy ngươi khóa chặt hắn là chuyện của ngươi hắn đặc biệt cái kia là tuyệt đối tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy liền để ngươi tính kế thành công hắn muốn để ngươi biết Hắn à nổ chết đó cũng không phải là c á c h đơn giản đồng dạng khó khăn liền có thể thu thập mặt hàng. Hắn là có thể l ợ i hại nha. xuất hiện, diệp trần công í c h đã là xuất hiện, như thế trong nháy mắt thì theo chỗ tối hiện ra. sau đó đâu, đây là thế công như cầu v ò n g công í c h triển khai, lại sau đó thì sao, đây là một đợt công í c h cứ như vậy hoàn thành bao trùm. đây là nhất định phải đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó như thế một loại cảm giác đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn ngươi chết chỉ là ý nghĩ là tốt tình huống thực tế chính là thất bại lần thứ nhất thất bại lần thứ hai thất bại lần thứ ba thất bại đây đã là đạt đến lần thứ tư thì theo giờ phút này a một cái thất bại đến cùng trên tình huống đến xem cảm giác này cái này sợ là muốn một mực thất bại như vậy đi xuống ta muốn theo ngươi nói một chút là cùng người nào nói một chút ngươi cùng ta nói một chút ngươi cùng ta có gì có thể nói đâu ha ha ha diệp trần cười một tiếng cái này một đ a u thì chạm đến cái này a nổ chết ở ngực da thịt đ ã là hướng về bên trong thì đâm đi vào. trước mặt thất bại là vì để cho ngươi đạt được tình báo sai lầm. tốc độ lược đạo cùng độ chính xác đều là như thế sai lầm. làm hắn chân chân chính chính là muốn làm đánh lén làm án toán thời điểm. Chập, chập, chập. một làm một c á c h chuẩn. đây là trực tiếp chính là muốn đưa ngươi cho cả quay cuồng như thế một loại bộ dáng. đây là nghĩ đó là khá tốt. nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại cảm giác ngươi cho rằng vậy liền chỉ là ngươi cho rằng mà thôi sưng không được cái này hiện thực được chứ thổi phù một tiếng đây là hướng về cái này trong thân thể thì chui vào cái này lời thề son sắt cảm giác nhất định là muốn đem thân thể của ngươi xuyên thủng mới được cái này đặc biệt đây là khiến người ta có chút khó có thể mà tiếp nhận a giờ phút này A nổ chết đây là hận không thể chính là muốn cùng gia hỏa này cùng chết. nhưng là thì thời khắc này như thế một cái tình huống mà nói. Hắn là chết chắc. đối phương rất tốt. đối phương một điểm mao bệnh đều không có. đối phương hoàn toàn là không sợ loại này cuộc thế như thế tiếp tục phát triển tiếp. đối phương thật là là khiến người ta có chút phát điên a. ta là A nổ chết. A nổ chết a. là ai. diệp trần tò mò hỏi, a nổ chết tay phải nắm lấy lưới s a o chết như vậy chết chế trụ, nhất định nhất định là không thể để cây đao này tiếp tục như thế đi về phía trước tiến tới đi, tay trái đâu, đây là không biết nên làm như thế nào thao tác, đánh lén ám toán, nắm chắc không đủ, cái kia như thế bỏ mặt, không có bất kỳ cái gì cử động, cái này chẳng phải là lãng phí cái này hoàng kim tả thủ, bộ dạng này cũng không phải như thế cũng không được. đây cũng quá khiến người ta phát điên a. làm sao bây giờ. đặc biệt, phiền muộn chết a. a nổ chết h ẳ n không thể chính là muốn không quan tâm chém giết cùng đối phương a. tiền đề, cũng phải là có thể làm đạt được mới được. ta muốn tiếp tục sống. ta nghĩ, a nổ chết hướng về phía cái này đáng chết d i ệ p trần hét lớn. ai không muốn đâu. ta cũng muốn tiếp tục sống a. nhưng là, suy nghĩ một chút là có thể a. ngươi phải là muốn làm điểm thực tế sự tình mới được. không vèn vèn chỉ là nghĩ. muốn là bất kể dùng. ngươi biết không. diệp trần nhìn lấy a nổ chết hỏi. vậy ta cần phải như thế nào. ta có phải hay không cần phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. buông ra tay phải của ngươi. đây là cực kỳ tối thiểu nhất thành ý. Tới đi, buông ra đi, diệp trần nói ra, a nổ chết cũng không biết là cần phải nghe đối phương vẫn là như thế nào, nếu như không nghe đối phương, đối phương như thế theo ngươi ăn thua đủ, ngươi cũng sẽ không là có quả ngon để ăn, nếu như nghe đối phương, có thể là bị đối phương cho hố chết, nhưng là, cũng có khả năng là bởi vì chính mình tin tưởng, cho nên cho mọi người một con đường đi, cái kia, vẫn là nghe đối phương tốt, ân, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. sau đó sự tình thì biến đến là đơn giản lên. không phải sao, a nổ chết đây là nghe theo tại đối phương. như thế thì đem ngón tay đầu cho bung ô lỏng ra. không có ngón tay này đầu trưởng khống. s â m lấn, càng thêm tiện lợi càng thêm đơn giản, càng thêm dễ như trở bàn tay. đây là trong nháy mắt thì đâm xuyên qua cái này trái tim. A nổ chết trợn tròn mắt. cái này, cái này đặc biệt là không biết xấu hổ a. cái này đặc biệt quả thực cũng là khiến người ta có chút im lặng như thế một loại cảm giác a. sau đó thì sao, đao rút ra. giờ phút này, cái này d i ệ p trần cũng là trong nháy mắt rời sân đi khi dễ người còn lại đi. ý nghĩ, đó là rất đơn giản. như thế thuận thuận lời lời tình huống phía dưới đây là ám sát một cái thầm giết hai cái ám sát ba cái ám sát bốn cái có thể ám sát bao nhiêu cái thì ám sát bao nhiêu cái dù sao cứ như vậy một cái nguyên tắc liền phải là muốn đưa ngươi bức cho bị điên như thế một loại bộ dáng còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi xem như cái thứ gì quả thực nhiều người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười lăm chương bốn trăm linh năm kiên định không thay đổi gậy quấy phân heo ngay từ đầu diệp trần cử động đối phương cũng không có phát giác được nhưng là theo mệnh lệnh này một mực không có hạ đạp đi xuống theo cái này thuộc chết cũng là càng ngày càng nhiều vấn đề này vậy liền thật là không lấn áp được tại cái này không lấn át được như thế một loại tình huống phía dưới kết quả này thật là có thể tưởng tượng được không phải sao đây là cẩn thận điều tra tra ló ra một hai ba tới tại t r a ló ra một hai ba tới như thế một loại tình huống phía dưới đây là an bài mấy người muốn mai phục cái này đáng chết đồ chó con diệp trần ý nghĩ đâu đ ó là tốt tình huống thực tế cũng là diệp trần cũng là dễ dàng như vậy liền có thể ám toán thành công đưa ngươi xem như là một chuyện à. mang mắt nhìn thẳng ngươi như thế một loại tình huống à. chuyện không thể nào diệp trần một đã nhận ra nguy hiểm vậy liền không đi về phía trước giờ k h ắ c này c á c h này đ ổ i phải đã là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn lui nhanh hướng về sau đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng Ta nếu là không thu thập ngươi, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, ta muốn trò chuyện với ngươi một chút, một đạo thân hình, đi ra, không phải sao, đây là ba bước hai bộ đã đến diệp trần năm mét bên ngoài địa phương, hắn nhìn chằm chằm diệp trần tiến vào trong cảm bấy tốt chém giết hắn. kết quả đây, ra hỏa này c á c h này là hoàn toàn không mắc mưu. thật là đặc biệt làm người ta không thích như thế một loại cảm giác được rồi được rồi cũng không so đ o ai cùng ai trò chuyện chút ngươi cùng ta diệp trần ngoẹo đầu nhìn đối phương cái kia không phải vậy đâu ngươi còn tưởng rằng người nào theo ngươi nói chuyện đâu ta không biết a người nào cùng ta nói chuyện cũng có thể a ta biết người nào cùng ta nói chuyện a ha ha ha cẩu v ậ t n g ư ơ i đây là có điểm phách lối a phách lối là ta căn bản a ta vẫn luôn là rất phách lối như thế một loại đức hạnh a sao thế cái này đức được hay không cần phải sửa lại a cái kia không có cách nào sửa không được ta chính là kiêu ngạo như vậy một người ấy ấy ấy làm người tức giận không d i ệ p trần hướng về phía đối phương nói ra đối phương thật là Thật là đặc biệt tức giận, cái này đáng chết cầu vật, khiến người ta phát điên a, thật, lửa giận của ta, đ ắ t là đi lên, ta đây là nói cho chính ta, ngươi, không phải cái thứ tốt, tuyệt đối không phải, À a, biết, diệp trần gật gật đầu, cái này đơn thuần cũng là tùy tiện ứng phó đối phương, đây là đơn thuần cũng là không nghĩ tới là muốn đem đối phương cho để vào mắt, như thế đi xuống cảm giác này quả thực cũng là khiến người ta phát điên như thế một loại bộ dáng là nghe không hiểu à ta lập tức nhưng là muốn xuất thủ ngươi xuất thủ không xuất thủ c á c h này không trọng yếu liền xem như ngươi xuất thủ ta cũng sẽ không là đưa ngươi xem như là một chuyện xuất thủ của ngươi cấu không thành được bất kỳ uy hiếp gì ngươi cho rằng ta có thể mắt nhìn thẳng ngươi bị ngươi g i a cho hô chết. ngươi sợ là cũng là có chút điểm suy nghĩ nhiều. cái này là chuyện không thể nào. được được được. nhất định phải là như thế cùng ta làm càn. đúng không. uvkwwm. nhất định phải là như thế theo ngươi làm càn. có m a u b ệ n h a. xem ra. ngươi đây là thực sự có chút không coi ai ra gì. vô cùng càn dỡ. tự nhận là chính mình là vô địch chiến thần a thật ta vốn là cũng là không coi ai ra gì a vốn là cũng là tự nhận là chính mình là chiến thần a có cái gì khó vấn đề đâu đi chết đi hôm nay đó chính là ngươi tận thế nhân sinh của ngươi đến giờ phút này cũng coi là đi đến cuối con đường công kích này theo c á c h này đối phương âm rơi xuống trực tiếp cũng là đến giờ khắc này nhất định là muốn để diệp trần vì hành động của mình trả giá đắt cái giá bằng cả mạng sống a nhất định là muốn đem tên đáng chết này cho chém giết mới được a sau đó thì sao một lần thất bại lần thứ hai cái kia không cũng vẫn là thất bại a chỉ cần là diệp trần nghiêm phòng tử thủ thật tránh đi công kích của đối phương đây là cùng chơi vui một dạng dễ dàng không có gì độ khó khăn Diệp trần có thể như thế một mực cùng đối phương làm càn đi xuống. Nói không đem ngươi làm làm là một chuyện thì không đem ngươi làm làm là một chuyện. Tip ế đó. vậy liền nhìn ngươi. nhìn ngươi đây là gánh vác được vẫn là gánh không được. đặc biệt, ngươi ra hỏa này. ngươi đây là cùng ta suy nghĩ cái kia là hoàn toàn không giống a. đối phương công k í c h nhiều lần như vậy. đó là ngay cả một lần thành công như thế một loại khả năng đều không có đối phương tâm tình cũng là trong nháy mắt liền dậy hắn suy nghĩ cùng giờ phút này chỗ hiện ra cái kia cái kia không là một chuyện à sao thế đây là diệp trần ngoẹo đầu nhìn đối phương hỏi ngươi làm cho ta không phải rất vui vẻ thật cùng ta lại có quan hệ buộc lại ngươi đây không phải hướng về trên người của ta r ồ i nước bẩn à ta chính là hướng về trên người của ngươi r ồ i nước bẩn a. có mao bệnh a. có a. vô cùng có mao bệnh a. diệp trần gật đầu. đối phương đâu. đây là chừng chừng nhìn chằm chằm diệp trần nhất cử nhất động. rất sợ ra hỏa này đây là đột nhiên cũng là triển khai cái gì phản s á t công kích. cùng đối phương suy nghĩ chính là một dạng. đối phương phán đoán hoàn toàn chính xác. diệp trần đánh lén. p h ả n sát công k í c h c ó thể không phải liền là tại đột nhiên liền đến đã đến rồi sao. Diệp trần được bắt đầu chuyển động. cái này một đợt công k í c h quả thực chính là muốn múa đi ra hoa mắt như thế một loại cảm giác đến. đây là nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại như thế một loại cảm giác. đa quang kiếm ảnh, nhìn lấy đều là không tốt tránh né, ầm, chúng đích, đối phương đều khó tiếp thụ. làm sao thật sự chính là bị diệt trần cho chúng đích làm sao thật sự chính là không chịu nổi một kích như vậy cái này cho người cảm giác nhu yếu ớt quá như thế một loại bộ dáng a ầm công kích lại đến lại là một chút đây là thoải mái mà cũng là chúng đích đến trên thân không có nửa điểm độ khó khăn ầm ngươi là đem ta xem như là đống cát đến đánh phải không thăm dò nhìn xem chỗ nào tốt nhất đi vào ân trên cơ bản có đáp án là lỗi của ta ta để ngươi giày vò đến quá lâu như vậy khắc đi trực tiếp cũng là nhất kích tất sát d i ệ p trần cái này tiếng nói vừa ra công kích này thì triển khai công kích này vừa mở ra trực tiếp cũng là hướng về cái này đối phương trái tim một kích mất mạng chúng đích mà đi đây là tại trong nháy mắt cũng là đâm xuyên qua đối phương lồng ngực. Lần này, thật là nhìn lấy cũng là đáng sợ như vậy như thế một loại bộ dáng. đối phương đâu, trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này diệt trần nhìn lấy. đối phương đây là có điểm không biết làm sao như thế một loại cảm giác đói. trái tim bên trong đột nhiên cũng là thêm ra tới như thế một cái gì v ậ t đến. cảm giác này, sẽ chết. cảm giác này liền xem như cầu xin tha thứ cũng là sẽ chết cảm giác này trực tiếp cũng là c á c hẳn h phải chết không nghi ngờ như thế một loại tình huống không phải là có bất kỳ thay đổi nào hảo hảo mà làm sao lại phát triển đến như vậy chứ đối phương quả thực cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải như thế một loại cảm giác thật là tuyệt không phải bình thường chính là phát điên a đối phương hy vọng cùng giờ phút này chỗ bày biển ra tới. c á i kia, c á i kia đặc biệt là một chuyện à không phải được chứ. bực bội chết đều. thật là, cứ như vậy. như thế đi qua không biết là bao lâu bộ dáng. chết rồi. mắt tối sầm lại. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười lăm. chương bốn trăm linh sáu chính mình tìm đường chết. diệp trần đâu. mặc dù là đi nhưng là đám người này không biết a đám người này liền biết bọn họ một lần c h ả m thủ hành động đó là triệt để đem diệt trần cho làm phát bực diệt trần cũng là bắt đầu bụng đói ăn hoàng chém đầu người nào không quan trọng nhưng là nhất định là muốn từng cái từng cái ám sát cái này đặc biệt thế thì còn đánh như thế nào a không có cách nào đánh a Diệp trần tải trở về mấy canh giờ về sau, đối phương thì xuất hiện, đối phương xuất hiện chính là vì hóa đàm, dơ cờ trắng, cũng không có cầm lấy bất kỳ vũ khí, đối phương cứ như vậy hướng về cửa đi tới, tại cái này quốc tế hiệp ước phía trên, nếu như địch nhân đầu hàng, bên này là khẳng định không thể tiếp tục tiến công, mặc kệ là mấy ngàn năm trước vẫn là mấy ngàn năm về sau, đều là như thế một loại bộ dáng, tác chiến, đánh thắng là được rồi, chết như vậy đập đến cùng, sinh tử cựu địch, cái kia thật là một điểm chiến tranh tinh thần đều không có, loại này bộ đội cuối cùng cũng là bị người phỉ nhổ, trướng mắt, vậy đối phương đều nâng cờ trắng, có thể làm gì đâu, có thể không phải liền là đem đối phương dẫn tiến tiến đến a. như thế phơi lấy đối phương cũng có nửa giờ dáng vẻ không phải sao cuối cùng là cùng đối phương trao đổi lên đại biểu không phải diệp trần hắn thì ở bên cạnh đảm nhiệm như thế một cách bảo tiêu bảo hộ lấy phụ trách đàm phán người an toàn một chút cũng là không tin đối phương phái đoàn đây chính là giờ phút này diệp trần làm ra sự tình cố ý cố ý kích thích đối phương thì nhìn đối phương là có thể chịu được tới khi nào đi thời gian nhoáng một cái gần hai mươi phút đi qua đối phương vô điều kiện đầu hàng cái kia đầu hàng thì đầu hàng thôi diệp trần bên này cũng tiếp nhận không phải sao cái này mười mấy cái người trở về diệp trần đâu một mực cũng là nhìn chằm chằm cái này mười mấy cái người bóng lưng nhìn lấy kinh qua quan sát của hắn Hắn có như thế một cái lớn mật giả thiết. cái này mười mấy cái người hẳn là có nhiều hơn phân nửa. cũng chính là sáu người đã không phải là đối phương đội viên. nói cách khác, đối phương đây là khống chế sáu người. một đối một khống chế. sau đó liền để sáu cái thành viên lưu lại. trọng yếu, ngươi vẫn chưa là có bất kỳ chứng cứ. ngươi chỉ là hoài nghi đối phương là như thế đến thao tác. đối phương có phải hay không ngươi phải là phải dùng chứng cứ đến nói chuyện chờ ngươi tìm tới sáu người này thời điểm hắn một đối phương đi thứ hai đối phương hoàn toàn chắc chắn sáu người này là nhất định nhất định sẽ không bán đứng bọn họ biết đàm phán đâu cái kia chính là vì mấy người như vậy có thể ẩm dấu đi một khi là ẩm dấu đi chập chập chập vậy đơn giản cũng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy cái kia thật là là quá dọa người đối phương không chừng chính là muốn làm ra đến cử động gì tới cho nên nhất định nhất định là trước tiên liền phải là muốn phát hiện mấy người này hành tung sau đó cũng là tại phát hiện như thế một loại tình huống phía dưới ra tay thật là không cần có bất kỳ mềm tay ra tay độc ác như thế một loại cảm giác trước tiên Diệp trần thì ra ngoài điều tra đi. nhất định là muốn đem đây hết thảy đều cho điều tra rõ ràng mới được. không biết là đi qua bao lâu. dò thăm. Diệp trần cùng tình báo của hãn tổ đã là dò thăm một cái thôn trang nhỏ. tất cả tình báo chỉ rõ. là nơi này. chính là chỗ này. nếu là như thế. vậy liền đi vào dò xét dò xét. nhất định là muốn dò xét điều tra ra đối phương tình báo tới. ý nghĩ đâu? đó là tốt. tình huống thực tế cũng là một chuyện khác. đối phương lính gác đã là phát hiện cái này diệt trần hành tung. đối phương đâu? trong lòng bàn tay cầm lấy một cây cung. giờ phút này, hai tay của hắn dùng lực. trực tiếp cũng là đem dây cung kéo xuống cực hạn. lại sau đó, đây là trong nháy mắt cũng là thả thả ra. vèo một tiếng. đây là lời thề son sắt phía dưới. Trực tiếp cũng là đem cung tiến cho bắn về phía cái này diệp trần trái tim. nhất định phải t r ú n g đích. không cho phép có thất bại như thế một loại khả năng. nhất định nhất định là muốn đem diệp trần cho như thế chém thành muôn mảnh mới được. nghĩ đâu? đó là khá tốt. chém thành muôn mảnh. nhưng k ì thật, cái này thực tế thao tác cũng là một chuyện khác. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem người ta diệp trần một cái nghiêng người thoải mái mà chính là cho u y tránh đi cùng chơi vui một dạng dễ dàng một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần đây là luôn phiên không ngừng công kích muốn bổ sung lần đầu tiên để lọt nhất định là muốn chúng đích mới được có thể nhìn ra được dài như vậy này trước kia đi xuống đây quả thực là khiến người ta vậy là không có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng sau đó thì sao diệp trần cũng là chơi chán mùi đùa với ngươi một chơi ngươi còn nghiêm túc ngươi còn như thế không dứt lên ngươi thật sự chính là coi là ai có thể sợ ngươi là như thế nào ngươi sợ là có chút suy nghĩ nhiều quá đều luôn luôn nghĩ những thứ này có không có cái kia thật là là không thích hợp. giết ngươi nha. d i ệ p trần đây là hạ sát thủ. cái này đáng sợ công kích đã là hướng về trên người của đối phương làm đi lên. không cho phép thất bại. nhất định phải là muốn thành công. thành công đem đối phương bắt lại mới được. ý nghĩ, đó là tốt. tình huống thực tế, cái kia chính là một chuyện khác. đối phương vừa nhìn thấy diệp trần có thể tránh công kích của mình còn có thể hướng về chính mình tới gần. cái kia liền ý thức được chính mình sợ không phải là đối thủ. đều đã là ý thức được chính mình không phải là đối thủ. vậy còn không chạy. chẳng lẽ là chờ lấy cái này diệp trần xử lý chính mình. đừng làm rộn, ân, giờ phút này vẫn là rời đi nơi này tốt. gia túc, gia túc. một lần nữa ra t ố t như thế một loại tình huống phía dưới đối phương thật là là nhất định là muốn từ nơi này biến mất không còn tâm tích đây là nghĩ thông suốt mới sẽ không là cùng ngươi như thế làm càn đi xuống đây phanh phanh thanh âm một vang lên đối phương liền biết không xong chính mình khẳng định là bị đánh khẳng định vẫn là bị diệp trần đánh có thể không phải liền là bị diệp trần đánh a Diệp trần công k í c h này một chiêu h ô tới. Thật là một lần so một lần muốn tới đó là trùng k í c h lực kinh người như thế một loại bộ dáng. tại cái này trùng k í c h lực kinh người như thế một loại tình huống phía dưới. Thật là đánh cho người đó là tương đương chính là phát điên. có thể nhìn ra được. dài như vậy này trước kia đi xuống. sớm muộn phải là muốn chết. chuyện sớm hay muộn. sau đó thì sao. sau đó cũng là khiến người ta đầu đều là đau đấy chứ nhiều sự tình đơn giản đối phương đã là quỳ trên mặt đất nhưng phàm là có một chút biện pháp đối phương đều khẳng định là sẽ không quỳ tại trên mặt đất cũng chính là không có biện pháp nào chỉ có thể là quỳ như vậy tại trên mặt đất còn kém là dập đầu cho ngươi nếu như dập đầu là quản dụng đối phương khẳng định là dập đầu chỉ là thân thủ tương đối tốt tuy tiện huấn luyện một chút sau đó cũng là phóng thích ra ngoài làm chạm gác ngầm chạm gác ngầm cũng là phi thường an toàn cương vị phát hiện cái gì tình báo trực tiếp cũng là chuyển báo lên liền tốt cũng là đơn giản như vậy một cái công tác không biết sao đối phương cũng là không theo chiếu quá trình đến đi ngươi nói làm người tức giận không giận người tại cái này vô cùng làm người tức giận như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao, đây là tự thân đem tự thân đưa lên tuyệt lộ, còn đem tổng bộ cho bán rẻ. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười lăm, chương bốn trăm linh bảy n g ư ờ i mà đắc tội với thôn trang, đến, tại không có đến thôn trang này trước đó. tình báo đã là biết rõ biết không ít, tại đi tới thôn trang này về sau, vậy liền không v ẹ n v ẹ n chỉ là đến đơn giản như vậy. đây là trực tiếp chính là muốn đem công k í c h hướng về trên người của ngươi hung hăng chào hỏi đi lên đây là muốn cấp cho ngươi đây là mang đến cái này mười phần chi đáng sợ đả k í c h đây là dù sao lần này hành động không cho phép thất bại thôn trang này bên trong thần giáo phần tử một c á c h đều không cho phép là theo diệp trần thì giác bên trong bỏ trốn mất giảng biến mất không còn tâm tích không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh c ũ n g là đơn giản như vậy một chuyện. c á i kia, có phải hay không cứ dựa theo diệp trần suy nghĩ đến đi đây. cũng không phải, vẫn là có người phát hiện diệp trần hành tung. đồng thời, tại phát hiện trong nháy mắt cũng là làm song ứng đối. đối phương cách đối phó cái kia chính là tất cả bình dân ở vào cái này sau cùng mới. đây là cho bọn hắn làm nhục thuẫn. sau đó đâu. Mấy cái này h ạ t tâm phần tử ở vào thay đổi thứ hai, cái này phía trước nhất sáu người, nhìn như đó là mang theo những người kia trùng phong, muốn xông ra đi. nhưng kỳ thật, người ta đã sớm là đem lộ tuyến hoạt đ ỉ n h xong. giờ phút này, đây không phải là trùng phong. giờ phút này, đó là phải thoát đi, thoát đi lời nói, sau cùng nguy hiểm nhất. phía sau so sau cùng muốn tới c ư ờ n g một điểm phía trước nhất đó mới là an toàn nhất tình huống cũng là như thế một cái tình huống những người này ở đây cái này trong lúc bất chi bất giác cũng đã là bị gài bẫy chỉ là bọn hắn chính mình còn không biết còn không rõ ràng lắm mà thôi diệp trần bên này đã là phóng thích ra ngoài một vòng cung tiến công kích chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới ba đường đến đánh đánh cũng là có thể chỉ, cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống, không phải sao, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, đối phương, cái này tâm tình quả thực cũng là hỏng bét thấu, từng cái từng cái đây là mới ngã trên mặt đất, không cách nào đứng lên, bọn họ không có cách nào thoát đi, kỳ thật, bọn họ là không có cách nào tiếp tục cho người ta làm nhục thuẫn, bọn họ vốn là không có khả năng thoát đi như thế người ngã xuống là càng ngày càng nhiều chỉ là ngã xuống cũng sẽ không là uy hiếp đến sinh mệnh của ngươi cũng là như thế một cái tình huống không phải sao giờ khắc này diệp trần lạnh n h ạ t nhìn đối phương nhìn đối phương có thể chơi đùa đi ra cái gì tâm địa gian rào đến mỗi một ngày đối phương con ngươi nhìn chằm chằm diệp trần thật thật là hận điên rồi diệp trần cái này đáng chết cái này đây là khí muốn chết như thế một loại bộ dáng a ngươi như thế nhìn ta làm gì thì cùng bệnh thần kinh quả thực chính là không có khác biệt ta là gia thích ngươi vẫn là như thế nào ta muốn ngươi nhìn ta rồi mỗi một ngày ngươi biết đông nam tây bắc a diệp trần kích thích đối phương các ngươi đi trước Lão lục hào khí ngất trời khoát tay chặn lại. Sau đó, trực tiếp cũng là hướng về diệp trần vọt lên đi. cảm giác này, đây là trực tiếp chính là muốn đem diệp trần bắt lại. kết quả, diệp trần như thế khẽ dựa gần. quả thực cũng là phân p h ú t cũng là đâm xuyên qua lão lục thân thể. Lão lục cứ như vậy hết con bê. đây là một cái không là rất khởi đầu tốt. sau đó, cũng không cần lão ngũ chủ động hướng về phía diệp trần mà đến c á c h này một đao từ sau cóng đi vào theo ở ngực phía trước đi ra đây là trực tiếp cũng là đem lão ngũ sinh mệnh cũng cho tống táng diệp trần thì dựng đứng tại nơi này cùng với chi không dễ trêu chọc cảm giác đây là hiện ra đi ra người nào không biết diệp trần là một c á c h đại ma vương giờ phút này là muốn là cùng diệp trần tìm đường chết cái kia chính là cái chết nha. nhiều sự tình đơn giản. tất cả diệp trần định nhân. hắn ra tay ứng đối lên quả thực cũng là mảy may bất kỳ mềm tay đều là không có như thế một loại bộ dáng. nhìn, đây là một đôi tràn ngập lạnh lùng con ngươi. thật là nhìn lấy cũng là làm cho lòng người bên trong là tại hốt hoảng như thế một loại cảm giác. nhìn lấy đều là cảm thấy cả người đều là khó có thể mà điều động khí lực đối kháng. Lão tứ đây là bất đắc dĩ, đành phải là hướng về diệp trần vọt lên đi, nhưng phàm là có một chút biện pháp, hắn đều khẳng định là không muốn phản ứng diệp trần. giờ phút này, đây là không có biện pháp nào, vậy cũng chỉ có thể là vì mình tiểu đồng bọn mà chiến, nhất định phải là muốn đem diệp trần cho thu thập mới được. kết quả, kết quả chính là diệp trần bên này chỉ là tăng tốc độ. Lão tứ cứ như vậy hết con bê. đây chính là thực lực ở giữa trinh lịch. hai cá nhân thực lực. đó là không tại trên một đường thẳng. tại như vậy một loại tình huống phía dưới. kết quả. thật là có thể tưởng tượng được. d i ệ p trần lạnh nhạt nhìn lấy lão tứ. nhìn lấy cái này cẩu vật. h ắ n là có như thế một khắc trong nháy mắt đem đối phương xem như là một chuyện qua. phải không. không có. rút xa đao thì hướng về lão tam, lão n h ị lão đại vọt lên đi, sáu h u y ê n đ ệ nếu là tới, vậy liền cùng đi, cùng chết, thật là một c á c h đều là không muốn trông cậy vào theo công kích của hắn bao trùm bên trong thoát đi ra ngoài, đừng s i tâm vọng tưởng một số chuyện không thể nào, ân, tuyệt đối không có khả năng, d i ệ p trần bên này, đây là cho người ta một loại áp lực phi thường to lớn, Chạy thoát hy vọng quả thực thì là tương đương số không cảm giác. Nếu như một người đây là liền chạy trốn hy vọng cũng không có. cái kia, xác suất lớn lại là như thế theo ngươi ăn thua đủ. ngươi không cho người ta chạy. người ta có thể không phải liền là cùng ngươi tử chiến đến cùng a. cứ như vậy, tam huyên đ ệ thân hình đã ngừng lại. đã ngừng lại về sau. trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy. đây là nghĩ đó là khá tốt nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại mới được không phải sao diệp trần mới không có thèm là đem cái này tam huyên để xem như là một chuyện đâu thích như thế nào thì như thế nào thôi nhiều sự tình đơn giản đại ca chúng ta bảo ngươi một tiếng đại ca ngươi không muốn cuồng vọng như vậy tự đại không ai bị nổi ngông cuồng cực kỳ đi xuống thật là không thích hợp. Có chuyện gì. Mọi người đây là đem ra. Tốt như vậy tốt câu thông nói rõ ràng. Sau đó cũng là làm bằng hữu. chuyện thật tốt à. làm sao đến mức là muốn phát triển đến mức không thể vãn hồi. ta, ta thích. ta nguyện ý. ta thì thích bộ dạng này. ngươi muốn là như thế nhìn ta không vừa mắt. đến nha. ra tay với ta nha. ngươi nhìn ta có phải hay không đưa ngươi xem như là một chuyện đến. ta biết à. ngươi là chắc chắn sẽ không là đem ta xem như là một chuyện à. cho nên, ta hy vọng chính là, mọi người có thể cùng hòa thuận đến câu thông, h ả o h ả o mà giải quyết những thứ này tiểu phân tranh. ấy, đây không tính là là nhỏ phân tranh. đây coi như là đại an oán niệm. ngươi đắc tội ta. ta không phải là vậy ngươi tốt hơn. Ta chỗ nào đắc tội ngươi a. Ta không có có đắc tội ngươi a. đắc tội. thật là không có a. thật là đắc tội. diệp trần gật đầu. dù sao. đó là muốn tìm một cái lý do. cứ như vậy cùng đối phương là triệt để đòn khiêng phía trên. ngươi không thừa nhận không có quan hệ. ta cũng không cần bày ra đến đạo lý theo ngươi nói nhăng nói của những thứ này có không có. ta liền nói ngươi đắc tội ta. dù sao, ngươi mà đắc tội với, cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập, phát điên a, tâm tình trong nháy mắt cũng là biến không được khá đi, cái này là được rồi, tâm lý chiến, bước điên rồi ngươi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế trong chớp nhoáng này, diệp trần vừa ra tay có thể không phải liền là đánh vào lão nhì cùng lão tam trên thân cái này một mạng chúng lão nhì cùng lão tam có thể không phải liền là tan g i rồi hả hai người kia thật thật là mộng tệ hai người kia đây là không nghĩ tới, vấn đề này đó là vậy mà phát triển đến dạng này, lão đại làm sao bây giờ, chạy trốn, cái này đối phương khẳng định là sẽ đuổi kịp thì công kích, không chạy trốn, thì đối phương như thế c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm ngươi nhìn như thế một loại cảm giác, cái này, đây là khiến người ta phát điên rất a, cái này đặc biệt cho người ta một loại nhân sinh quả thực chính là không có hy vọng cảm giác a. không vui. lão đại cho quỳ xuống. hắn nhưng là sáu người trong bang lão đại. đây là làm gương mẫu a. tất cả mọi người là nhìn lấy hắn đến làm sự tình. giờ phút này, hắn đây là gánh lấy cái này áp lực cực lớn quỳ xuống. có thể nghĩ, giờ phút này hắn là phải có bao nhiêu a bất lực. cỡ nào tuyệt vọng. Hắn thật là không nghĩ là như thế, không nghĩ là dạng này, cái này, cái này không phải là không có bất kỳ biện pháp a, chỉ có thể là như thế, cảm giác này, không vui, không có, có cảm ó c giác thành công a, diệt trần một đuổi theo mấy người này thì tan giã rồi, tốt xấu mấy người này cũng như thế một mực đợi đi xuống, bao nhiêu là mang đến cho mình một chút phiền toái a, trong c h ớ t nhoáng này thì tan giã, lông gà phiền phức đều không có mang đến cái này lại có cái có ý tứ gì, thật là khiến người ta thất vọng vô cùng. giờ phút này, diệp trần nhìn chằm chằm cái này mấy cái hương để nhìn lấy, đang nghiên cứu là muốn thế nào thu thập đối phương, thật là làm sao thu thập đối phương đều được, chủ yếu cũng là nhìn tâm tình của mình, tâm tình tới, đây là cái gì chiêu cũng sẽ là ý tưởng đột phát phía dưới cứ như vậy nghĩ ra được sau đó thì là cái dạng gì cử động đều có làm ra như thế một loại khả năng chừng mười phút đồng hồ đi qua diệp trần khoát khoát tay để mọi người đi theo hắn đi mọi người liền xem như nhiều không muốn vậy cũng chỉ có thể là theo chân diệp trần đi giờ phút này đây là kiên định ý tưởng này ân nhất định là muốn nghe diệt trần thế nhưng là không muốn như thế thì cùng hắn già mồm đi xuống cái này già mồm cử chỉ cái kia thật là là không thích hợp mấy người này xem như làm xong cái này mấy cây lần xem như nhổ xong nhưng là đâu những người này cũng sẽ không là như thế ổn định bọn họ cũng sẽ không là đơn giản như vậy coi như xong bọn họ muốn tổ kiến đi ra càng lớn thế lực từ đó đó là một lần nữa đến bọn họ đem mục tiêu khóa ổn định ở vô cùng mịt mờ có rừng cây này che lấp sau đó hoàn toàn là không nhìn thấy thành trì tung tích địa phương tự do thành nơi này cũng chính là diệp trần đánh qua địa phương đương nhiên những thứ này thần giáo người cũng không biết thần giáo người vừa đến sự tình thì biến đến đơn giản lên, vừa đến đã trực tiếp bắt đầu, không phải sao, đây là bắt đầu tuyên dương bọn họ thần giáo làm sao làm sao tốt, cái này tư thế như thế một loại cảm giác, thật là buộc các ngươi gửi thư phụng bọn họ thần giáo mới được, ngay từ đầu đâu, cũng là có chút n g u dân cứ như vậy buông xuôi bỏ mặt, dần dần, cái này thần giáo tình huống cũng là truyền đẩy tới, phía trên đâu, vậy cũng ý thức được không đúng tại c á c h này ý thức được không đúng như thế một loại tình huống phía dưới khẳng định cũng là muốn xuất thủ tại c á c h này muốn xuất thủ tình huống phía dưới cái kia ra tay lên nhất định cũng là sẽ không có bất kỳ mềm tay đảo này một đảo thân hình đắt là được bắt đầu chuyển động không phải sao đắt là đem thần giáo cho bao vây lại Thần giáo không đơn thuần là có thể giáo hóa những thứ này giáo chúng không sợ hãi cái chết. đồng thời, bọn họ tự thân những thứ này tinh nhuệ thực lực. đó cũng là tương đương chính là cường hãn. dẫn đầu tướng quân gọi là lý tứ. lý tứ ra tay lên vậy là không có bất kỳ nương tay. nhưng là, ngươi tay này mềm không nương tay. cái này không trở ngại. ngươi cũng không phải đối thủ của người ta. cái này cũng không trở ngại. người ta cũng không đem ngươi làm làm là một chuyện. cái này cũng không trở ngại. như thế đi xuống quả thực không phải chuyện này. không phải sao. tại cái này lý tứ không là đối thủ tình huống phía dưới. đây là trong nháy mắt này cũng là cảm thấy uy hiếp tính mạng. tại cảm thấy sinh mệnh nguy cấp tình huống phía dưới. lý tứ thân hình lui nhanh hướng về sau. trong nháy mắt rút lui. nhất định là muốn từ nơi này bỏ trốn mất dạng nghĩ kỹ sự tình làm sao có thể là có bất kỳ thay đổi nào ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đi không phải sao lý tứ một gia t ố c vừa trốn cách đây là trong nháy mắt thì theo trước người của ngươi tiêu thất vô tung trợn tròn mắt a quay cuồng đi giờ khác này đây là không cho ngươi đuổi kịp khả năng nhưng là cái này thần giáo cũng là trong nháy mắt này ý thức được chính mình m ộ t quang nhất định phải là muốn đem thành trì cầm xuống theo trước mắt thôn c h ấ n bây giờ liền bắt đầu trên thị trấn nơ i g u vqq oi đối mặt lấy bất thình lình một c ố thế lực thật là có điểm mộng cái thế lực này thế nhưng là tương đương chấp nhất một lần tẩy não không thành công thì nhiều đến mấy lần nhiều đến mấy lần không thành công vẫn đến cứ như vậy một cách ý nghĩ, nhất định là muốn như thế một mực tẩy não đi xuống, kiên định không thay đổi, không thay đổi, quản ngươi khá hơn chút, nhiều như vậy, thời gian nhoáng một cách cũng không biết là muốn đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng, không phải sao, giờ phút này là đem thôn trấn cho chỉnh quả thực cũng là phòng thủ kiên cố, giờ phút này, lý tứ cũng là tự mình đi tới diệt trần trước mặt, Thật là phong trần mệt mỏi không dám là có chút bất kỳ trần chờ. đây là tới đến trước mặt liền bắt đầu cáo t r ạ n g lên. lý tứ đem chính mình tiểu ủy khuất đều đều là báo cho diệp trần. diệp trần đâu? nhàn nhạt nghe. lý tứ nói xong. không phải sao. liền đợi đến diệp trần cho mình chỗ dựa. như thế một đám người xuất hiện. sau đó cũng là tẩy não cùng người khác. trong nháy mắt cũng là tạo thành một cố thế lực, bị các ngươi phát hiện ra. trong nháy mắt thì làm được quyết định trực tiếp cũng là đem p h ủ cận thôn c h ấ n bắt lại. là như thế một cái ý tứ. đúng không. diệp trần nhìn lấy lý tứ hỏi. lý tứ gật gật đầu. cũng là như thế một cái ý tứ. diệp trần sờ lên cầm xa vào đến trong trầm tư. cái này con đường. nhìn lấy tựa như là, không. cái này căn bản là thần giáo con đường a. ý tứ này, thần giáo đã là hiện ra thân hình, đây là phía trên đối phương thành chỉ đi q u ấy dối đi, tạp tâm bất tử a. thần giáo, đó là một cái cùng với chi phiền phức tổ chức, dáng vẻ như vậy một tổ chức, một khi là để đối phương thành công. cuối cùng, kết quả này quả thực cũng là vạn kiếp bất phục, cho nên, nhất định nhất định là không thể để thần giáo cứ như vậy làm nhiều việc áp nếu như là khác cái kia vẫn chỉ là cho đối phương sách đi ra một số đề nghị cuối cùng nha vẫn là cần muốn đối phương chính mình đi giải quyết nhưng là thần giáo lời nói như vậy đám người này phải là diệt trần tự thân lên cho đối phương đánh cho đó là xử trí không kịp đề phòng mới được không phải sao Diệp trần xuất động. Nào chỉ là diệp trần xuất động. Hắn tinh nhuệ cũng xuất động. Cách này hành quân gấp quả thực cũng là vô thanh vô tức không có một chút đồng tính. Mục đích. c á i kia chính là một cái. Vô thanh vô tức như thế một loại tình huống phía dưới xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Sau đó, tại cái này bất thình lình một loại tình huống phía dưới. Thừa thế xông lên. Trực tiếp đem đối phương cầm xuống.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 cái này thôn trấn quả thực cũng là phòng thủ kiên cố. sau đó, người ta cũng là không vừa lòng tại chỉ là có một cái thôn trấn đến phòng ngự. người ta suy nghĩ, đó là ổ n chát ổ n đả như thế một loại tình huống phía dưới. đây là triệt để đem thiên hạ đều cho nắm bắt tới tay mới được. không phải sao. diệp trần cái này thao tác thủ đoạn cùng thường nhân không giống nhau. thường nhân suy nghĩ, cái kia chính là làm rõ ràng cái này thôn c h ấ n nội bộ cấu tạo từ đó đây là trực tiếp cũng là tìm được như thế một cái điểm đột phá lại sau đó đây là trực tiếp đột phá lập tức đây là giải quyết vấn đề diệp trần không phải như thế đến thao tác hắn đâu đây là trực tiếp cũng là bắt đầu tìm giáo đồ ân hắn cần có đó cũng không phải là loại này phổ thông bị tẩy não Hắn cần có. đó là vọt thẳng lấy những người bình thường này đến tẩy não. cũng chính là thần giáo hạc tâm nhân viên. Hắn muốn đem những thứ này đâm. một c á i một c á i nhổ. những người này tựa như là gà trong mắt căn nguyên chỗ những cái kia màu trắng cần cần một dạng. ngươi liền xem như làm sao đào. kết quả sau cùng cũng là những thứ này màu trắng sợi dễ không nhổ. vậy liền lại là không dứt tái phát. mà. giờ phút này lúc này, d i ệ p trần chính là muốn nhổ xong đối phương. Trực tiếp cũng là hướng về đối phương ra tay. Trực tiếp cũng là làm cho đối phương biết biết sự lợi hại của hắn. Hắn cũng không phải đơn giản mặt hàng. Hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn ra tay lên đây chính là thật vô cùng vô cùng hung áp. sau đó thì sao, tìm được một cái. cái này giáo đầu ngay tại bốn phía lắc lư. Hắn là phụ trách bên ngoài cảnh giới, cho nên đây là muốn thời khắc đề phòng, một khi là đã nhận ra cái gì không đúng tình huống, lập tức liền là muốn ung dung không vội đến ứng đối, tuyệt đối tuyệt đối là không cho phép bất kỳ nguy cơ hội xuất hiện sẽ phát sinh, không phải sao, giờ phút này nguy cơ xuất hiện, phát sinh, một đảo thân hình, đây là hướng về vị này giáo độ cứ như vậy bao phủ mà đến, tốc độ, gọi là một cái nhanh, trong nháy mắt, đây là tới gần đến vị này giáo đ ồ trước người, đây là trực tiếp cũng là triển khai cái này hoa mắt công kích muốn đem hắn cho triệt để cũng là bao phủ tại trong đó như thế một loại bộ dáng, thật là không phải là để ngươi có tốt bí đao ăn như thế một loại cảm giác, cái này, đây là khiến người ta trong lúc nhất thời hoàn toàn là chưa có lấy lại tinh thần đến a, không được, không cho phép, không cho phép dáng vẻ như vậy cuộc thế phát sinh, tuyệt đối không cho phép, chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên, một lần, là thất bại, lần lượt, là thất bại, đây là muốn đem thất bại cho triệt để như thế cũng là tiến hành tới cùng một loại bộ dáng, đây là không có quả ngon để ăn như thế một loại tình huống, ấy ấy ấy, đánh không đến, đối phương đắc ý không được, nhìn, đây là lần lượt đem diệp trần công k í c h cho tránh đi, vang một tiếng b a n g đây là trọng chùi một đánh vào cái này đối phương tim phía trên, thì hỏi ngươi, phát điên không phát điên đi, thì hỏi ngươi, có phải hay không rất muốn chết đi, thì hỏi ngươi, tâm tình trong nháy mắt này có phải hay không biến đến đó là có thể không xong a, đúng vậy, chập chập chập, không phải là để ngươi có quả ngon để ăn, vang một tiếng băng, một lần nữa trọng chùy một kích cứ như vậy chúng đích, thật là có như thế một loại sẽ bị đánh chết cảm giác a, đối phương hiện tại đã là lòng sinh khiếp ý, hắn cũng đã nhìn ra, như thế tiếp tục cùng gia hỏa này khiêu chiến đi xuống cái kia chính là cho đối phương tặng đầu người, như thế sống sót, không tốt sao, làm sao lại nhất định phải là chết đâu, có thể còn sống vậy liền tuyệt đối là không cho phép tử vong tình huống cũng là như thế một cái tình huống không có bất kỳ cái gì mập mờ không có bất kỳ cái gì trần trờ chạy trốn vậy liền xong việc đây là muốn làm cho đối phương biết biết hắn cái này không có gì sánh kịp chạy trốn năng lực ầm một lần nữa thật là lần lượt muốn tới thì tới muốn chúng đích thì chúng đích ấy cũng là như thế làm người tức giận một loại cảm giác có phải hay không rất phát điên có phải hay không rất sốt ruột có phải hay không tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến đó là tương đương không xong giờ phút này giáo đồ đã là vô lực ngồi đấy trên mặt đất cho dù là có như thế một chút tiểu cử động cái này đều đặc biệt là tương đương chính là khó chịu một loại cảm giác cái này đây là hận không thể chính là muốn giết tên đáng chết này như thế một loại cảm giác đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là làm sao tốt như thế một loại cảm giác. cái kia, cái này giáo đồ tâm tình có được hay không cùng cái này diệp trần có quan hệ à. tối thiểu, diệp trần bản thân không cảm thấy là có bất kỳ quan hệ gì. đã bản thân hắn không cảm thấy có quan hệ. vậy đối phương, chết chắc thôi. nhiều sự tình đơn giản, diệp trần tay phải đ á t là d ơ lên. cái này áp ma chi thủ một nâng lên. Chập chập chập. đây là phân phút liền sẽ là rơi xuống. ta, ta muốn theo ngươi nói một chút. có chuyện gì nhất định là muốn chém chém rết rết đâu. chúc ta nhỉ. tốt như vậy nói cũng là dễ thương lượng. h ả o h ả o mà cũng là đến câu thông. câu thông ra tới một cái ngươi ta đều vui sướng phương thức. triệt để như thế cũng là giải quyết. tốt bao nhiêu nhỉ. giáo đồ đã là yếu thế. cái này căng cứng một dây thần kinh. triệt để cũng là gãy mất. cái này đặc biệt người nào gặp như thế một c á c h đồ chơi. người nào cũng phải là muốn gãy mất a. đây là không thể chống lại như thế một loại cảm giác a. đây là nhìn lấy cũng là vô lực như thế một loại cảm giác a. lại nhìn cái này d i ệ t trần. đây là tính toán cũng được đâu. không so đ o cũng được. tính toán không so đ o đơn thuần cũng là nhìn tâm tình. tâm tình vào giờ k h ắ c này. bình thường giống như, tại cái này nhất bàn bàn tình huống phía dưới quả thực cũng là làm người ta hoảng hốt một t h ứ c đâu. người nào cũng không biết cái này diệp trần cuối cùng lại là làm đi ra bộ dáng gì một loại cử động đến. phiền muộn đó a. đó cũng không phải là một điểm nửa điểm bộ dáng a. sau đó thì sao. Diệp trần đây là trừng trừng nhìn chằm chằm giáo đồ. đó là thì không theo ngươi ngôn ngữ. cũng là như thế khóa chặt ngươi một loại cảm giác. giáo đồ hai tay. nắm chặt. làm sao bây giờ. như thế đi xuống. cái này. cái này thật là là làm sao làm là tốt. đây cũng quá làm cho lòng người bên trong phiền a. ngươi nhìn ta làm gì vậy. Diệp trần hỏi. ta. Ta Đây không phải giải thích với ngươi rồi hả. A, ngươi xin lỗi rồi hả. hiện đang nói xin lỗi. đều là lỗi của ta. vậy ngươi sai ở nơi nào rồi. diệp trần nhìn lấy giáo đồ hỏi. giáo đồ hai tay nắm chặt phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đến. cái này. đây là hỏi hắn sai tại chỗ nào. đây là đặc biệt phải làm thế nào đến trả lời. giờ khắc này thật là bị ra hỏa này cho chỉnh đó là đầu đều là loạn điệu a muốn hỏi cái gì tình báo đối phương thì hỏi hỏi xong xác định chính mình thực tình là bán rẻ tổ chức lập tức đâu đây là muốn thả chính mình liền thả chính mình làm sao làm sao vẫn là như thế một loại khiến người ta quả thực chính là không có xem hiểu tư thái đâu đây cũng quá khiến người ta phát điên đi tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn a. đặc biệt, cái này, đây là tương đương chính là phiền lòng như thế một loại cảm giác a. như thế đồng d ạ n g cứ thế mãi, cái này đổi lại là người nào cái kia đều khó có khả năng là đến cỡ nào tốt như thế một loại tâm tình a. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thình thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười lăm, chương bốn trăm mười không cần ngươi đến, cái này là cái thứ nhất, hỏi thăm tình báo, sau đó bắt, sau đó, đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, không phải sao, trong nháy mắt công phu, cái này bên ngoài, cái kia chỉ còn sót giáo chúng mà thôi. những giáo đồ này, cũng chính là phụ trách áp trận, đều đều là bị thu thập. như vậy, không có những thứ này giám sát đội thành viên. chuyện còn lại nhất thời cũng là biến đến đơn giản lên. hành động, đây là muốn đem hành động làm. những thứ này giáo chúng không có những thứ này giám sát đội thành viên giám sát thật là chiến đấu lực không tại. cho dù là liền tam thành đều không phát huy ra được, vừa nhìn thấy quân đội cường đại, không có người phía sau ở chỗ này động viên cố lên tẩy não, không phải sao, trong nháy mắt thì đầu hàng, trong nháy mắt thì đánh tới trấn trưởng văn phòng, trấn trưởng cửa phòng làm việc, ngoài cửa, cái này đều là đối phương giáo đồ, cũng chính là đối phương hạt tâm lực lượng, mà tại cái này trấn trưởng văn phòng trong sân đều là địch nhân nha những địch nhân này cung tiến đã là chuẩn bị xong cái này nếu tới lên một vòng bắn một lượt chập chập chập trong nháy mắt công khích đây là muốn mang cho ngươi đi cái này trí mạng thương tổn trong nháy mắt này trí mạng như thế một loại tình huống phía dưới ngươi cho rằng theo ngươi n h á o chơi vui đâu không không phải như thế một loại tình huống đây là một trăm phần trăm muốn đánh được ngươi đây là thổ huyết, muốn đánh được ngươi đây là hoài nghi nhân sinh, đây là một trăm phần trăm muốn để ngươi biết biết, người ta cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng, cửa mở, một đảo thân hình đi ra, hắn cũng là lần này hành động người phụ trách, giáo hoàng tâm phúc, ba cắt đông, ba cắt đông hai con mắt nhìn chằm chằm diệp trần, lại là người này, a a, lại là tên đáng chết này đem chuyện tốt của bọn hắn tình cho pha trộn à đây là cùng đối phương có một đoạn nghiệt duyên còn là như thế nào à đối phương làm sao còn không rước đây đây là một loại hành động gì à hùng hổ dọa người đúng đây chính là hùng hổ dọa người một loại hành động một điểm tôn trọng đều là đặc biệt không cho nói bức người thì bức người à thì hướng về phía đối phương như thế một loại đức hạnh cái này phân tranh đạt đến không chết không thôi cấp độ a ngươi nhìn ta làm gì d i ệ p trần hướng về phía ba t ắ c đông nói ra vì sao nhất định là muốn như thế quá phận ngươi như thế quá phận phù hợp a làm người làm được ngươi như thế hùng hổ xọa người một loại cấp độ ngươi cũng thật là thắng a thật ba t ắ c đông hướng về phía d i ệ p trần thì d ự n g đứng lên ngón tay cái thật là bội phục cái kia là không nên không nên cái kia, diệp trần quan tâm à. để ý a, đem ba tắc đông xem như là một cái uy hiếp hoặc là một người bạn hoặc là là một người đến đối đãi a, cái này trong ánh mắt cái kia đều không có đối phương một loại cảm giác, rất rõ ràng, đây là không có đem đối phương xem như là một người đến đối đãi, ba tắc đông cái này thật là là dẫn điên lên, là dẫn điên lên a, cái này c ầ u vật Đây là nghĩ đến đó là khá tốt. liền phải là muốn như thế một mực đi xuống. đúng không. kiên định ý tưởng này. không thay đổi. đúng không. cũng là như thế làm người tức giận. đúng không. như thế khiến người ta phát điên. đúng không. chết chết chết. giết chết ngươi như thế một loại cảm giác a. quả thực chính là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh a. đây là giận điên lên a. xuất thủ, ba các đông hiện tại thì một cái ý nghĩ, những người khác là sinh cùng tử, cái kia cũng không đáng kể, chủ yếu, đó chính là hắn đặc biệt nhất định là muốn đem cái này đáng chết diệt trần giết chết, chết, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, đây là nghĩ có thể đơn giản, thuần thục, đè lên đánh thì xong việc, như thế đè lên đánh đi xuống liền có thể đem đối phương cho diệt sát, nghĩ đó là khá tốt tình huống thực tế cái kia chính là một chuyện khác tới công k í c h đến một lần so một lần muốn tới đó là nhìn lấy dọa người dáng vẻ cũng chính là hù dọa một chút người một lần đều không thành công như thế một loại khả năng sau đó ầm ba c ắ c đông còn bị đánh làm người tức giận không cũng coi là ngồi ở vị trí cao không thành công chúng đích đến diệp trần còn bị diệp trần cho công kích. Vấn đề này một khi là truyền đi. cái kia là vô cùng vô cùng mất mặt a. Hắn đặc biệt, đây là nhất định là muốn đem diệp trần cho chém giết mới được. Thật là thiên vương lão t ử tới cũng sẽ không là có bất kỳ sửa đổi. không muốn là chỉ nhìn có thể cải biến hắn mày may a. ngươi làm gì đâu. Diệp trần nhìn lấy ba c ắ t đông hỏi. g i a hỏa này nhìn như đó là có thể tức giận. nhìn như cũng là muốn liều mạng với ngươi một dạng. nhưng là, g i a hỏa này đây là không hướng về ngươi tiến lên mà chính là hướng phía sau trong nháy mắt lui nhanh đây cũng là cái gì thao tác. đây là chướng nhãn pháp vẫn là cái tình huống như thế nào. quả thực cũng là khiến người ta có chút mộng tệ như thế một loại bộ dáng. khiến người ta phát điên. ta không làm gì đâu. ta có thể làm gì đâu, ta làm gì đều mặc kệ, có m a u bệnh à. ba tắc đông nói ra, vậy là ngươi còn có chạy địa phương, phải không, ngươi còn có thể là thoát đi ra ngoài, phải không, nếu như ta là đến nơi này, ta liền có thể là giết chết ngươi, ngươi đây là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, cảm nhận được à. cái này cảm giác tử vong, chập chập chập, vây quanh ngươi nha, d i ệ p trần h ồ dọa lấy đối phương, đây là h ồ dọa đến đó là có thể vui vẻ, thật ta, không cao hứng, ngươi là ai, ta là ba t ắ c đông, ba t ắ c đông là ai, giáo hoàng tâm phúc, cái kia giáo hoàng là ai, ta, ba t ắ c đông đây là đã nhìn ra, cố ý, cái này c ầ u vật, cái này đặc biệt, thì là cố ý, a a, đây là nhìn lấy cái này đối phương, lửa giận thật là soạt soạt soạt liền dậy a. Hắn nói với chính mình, nhất định là muốn ngưng thần tính khí, nhất định là muốn bình tĩnh lại, nhất định nhất định là không nên bị đối phương cho như thế tính kế, không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. cái kia, cho phép không cho phép, cũng chính là như thế một chuyện, không phải sao, diệp trần cứ như vậy ra lệnh, tuyệt sát lệnh, một chút cũng là không có muốn tù binh ý tứ, sưu sưu thanh âm một vang lên, đầy trời đều là cái này cung tiến thì cùng trời mưa như thế một loại cảm giác một dạng. sau đó, kết quả có thể tưởng tượng được, phúc phúc phúc thanh âm cũng là vang lên, chết một cái, chết hai cái, chết ba cái, chết bốn cái, Chết 5 cái. Đây là nguyên một đám đi hướng cái này diệt vong. Đây là đi hướng hết con bê. Đây là không có sống phía dưới khả năng tới. Ba cắt đông bên này tùy tiện một vũ đ ộ n g lên binh khí thì thoải mái mà đem những công khích này cho đến c ả n lại. không có khó khăn. rất nhẹ nhàng. nhưng là, theo cái này thuộc chết đó là càng ngày càng nhiều. không phải sao. những công k í c h này liền bắt đầu hướng về ba c ắ c đông hiệu chỉnh một khi là tất cả công k í c h đều là nhận chuẩn ba c ắ c đông vấn đề này vậy liền biến đến là đơn giản lên ba c ắ c đông hai con mắt nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy diệp trần tay phải dựng đứng lên một lần nữa đây là muốn làm tốt tiến công như thế một loại chuẩn bị một lần nữa đây là muốn để ba c ắ c đông biết biết hắn cũng không phải tốt ứng đối mặt hàng không không phải được chứ ba tắt đông đem đao nhắm ngay trái tim của mình không cần ngươi tới người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười lăm chương bốn trăm m ư ơ i một trói lại sau đó thì sao giáo hoàng tâm phúc đã mất đi liên hệ không phải sao trên cơ bản cái kia là có thể xác định cái này tâm phúc xem như hết con bê nhưng là, giáo hoàng không cảm thấy cái này tâm phúc có thất bại khả năng. Lúc này, đây là điều động nhân viên ra ngoài. nhất định nhất định là muốn điều tra rõ ràng đến cùng là đặc biệt chuyện gì xảy ra. trải qua mười ngày nửa tháng điều tra. không phải sao, có cái này đáp án. đây là liền phát họa họa đều cho giáo hoàng t r u y ề n trở về. giáo hoàng trông thấy cái này một chương phát họa họa về sau. không phải sao đây là hai tay trong nháy mắt cũng là đem cái này phát h ỏ a h ỏ a nhào nặn trở thành một đoàn lại sau đó đây là trong nháy mắt chính là muốn đem cái này phát h ỏ a h ỏ a cho chỉnh đó là nhão nhòẹt cùng như thế một loại cảm giác cái này cái này đây là muốn đặc biệt đem đối phương bức cho bị điên như thế một loại bộ dáng đây là muốn làm cho đối phương biết biết Hắn cũng không phải đơn giản đồng d ạ n g mặt hàng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn thật là trả thù lên cái kia là phi thường đáng sợ. có như thế một đám người. đó là vì tu luyện. cái gì b ẩ n thiểu sự tình đều làm. giáo hoàng đâu. vừa vặn cũng là nhận biết những người này. không phải sao. đây là đem bên trong một vị thành viên triệu hoán tới. vị nam tử này gọi là đại kim. đại kim đâu. đây là vì tiền sự tình gì đều có thể làm. Nếu như ngươi coi trọng mẹ của hắn, thật là vài phút giúp cho ngươi chỉnh đến, bán đưa cho ngươi như thế một loại tiết tấu. đây chính là đại kim. một cái vì tiền quả thực cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào người, cũng là như thế một chuyện. đại kim hai con mắt nhìn chằm chằm c á c h này giáo hoàng nhìn lấy, ân, người này tìm chính mình. vậy liền khẳng định là có sự tình tốt. khẳng định là cùng tiền có quan hệ sự t ì n h chỉ cần là kiếm tiền. cái này đối phương cũng là hắn đại kim bằng h ữ u tốt nhất, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. sau đó, giáo hoàng mở miệng, không phải sao, đây là đem ý nghĩ của mình báo cho đại kim. hắn muốn thầm giết một người, người này là lạc hồng nhăn người bên cạnh, hắn gọi diệp trần, cái này phát họ họ cho đại kim. Thật là rất sợ ra hỏa này đây là nhận lầm người vậy cũng không tốt chỉ cần là có tiền chỉ cần là giá tiền phù hợp như vậy mặc kệ ngươi muốn ám sát người nào đại kim cũng sẽ là đem hết khả năng giúp ngươi ám sát thành công tình huống cái kia chính là đơn giản như vậy một cái tình huống lại sau đó vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên không phải sao đại kim đây là trực tiếp cũng là xuất thủ đại kim đây là ẩm n ú t đến cái này trong hoàng thành đi qua ba ngày này mai phục không phải sao đây là mai phục đến cái này diệp trần diệp trần giờ phút này cũng là không có cái gì thời gian dối trì hoãn đi bộ đều là muốn tới mau một chút xoát đối nhau đại kim thân hình vọt ra ngoài đây là tại trong nháy mắt cũng là hướng về cái này d i ệ t trần gần sát đi thân cận mà đi công kích triển khai như thế đây là một trăm l i phần trăm liền phải là phải hoàn thành bao trùm đây là không cho ngươi đánh cho đây là thổ huyết quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng nhìn lấy đều là không dễ trêu chọc không tốt ứng đối như thế một loại cảm giác cái kia Diệp trần có phải hay không liền đem đại kim xem như là một chuyện rồi. Là, cái này bất thình lình xông tới. nhìn lấy cùng nhiều không dễ chọc một dạng. ngươi không dễ chọc ngươi thôi. không quan trọng không quan tâm như thế một loại bộ dáng. còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. đinh đinh đinh. một lần. hai lần. ba lần. bốn lần. năm lần. không phải sao. đây là cứ thế mà đều đều là cho ngươi đến c ả n lại. tại c á c h này đều đều là cho ngươi đến đỡ được như thế một loại tình huống phía dưới. ngươi cái gì cũng không phải đây là chuyện khẳng định. đại kim không phải rất vui vẻ đều. c á c h này đáng chết. đây là muốn làm gì. muốn làm gì à. i a hỏa này đây là đánh với ngươi rằng co chiến à. đây là muốn theo ngươi như thế một mực rằng co nữa. đây là muốn đem rằng co cho như thế tiến hành tới cùng một loại bộ dáng a. đây quả thực là khiến người ta đó là có chút không cao hứng lắm bộ dáng a. năm phút, như thế liền đi qua, đại kim hai con mắt âm u, trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy, ngươi như thế nhìn ta, muốn làm gì, ngươi là muốn làm gì, diệp trần một bên hỏi thăm, một bên triển khai phản s á t sau đó thì sao, đại kim hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết đinh ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây giờ phút này t h ế cuộc này cũng là diệp trần bắt đầu đè ớp cái này đại kim đánh đại kim đâu miễn cưỡng cũng là đem công kích cho đến càn lại hắn là miễn cưỡng đến càn lại hắn tin tưởng vừa mới đối phương hẳn không phải là miễn cưỡng ngăn cản một c á c h miễn cứng ngăn cản người làm sao có thể là muốn phản s á t liền có thể phản s á t đây là nói đùa cái gì đâu c á c h này c á c h này c á c h này là chuyện tuyệt đối không thể nào đối phương đặc biệt đây cũng là có sức mạnh thực lực thoải mái mà thì đến cản lại duy chỉ có là mình vậy liền chỉ là c á c h miễn cứng mà thôi tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận c á c h này hiện thực nhưng là cái này hiện thực cũng là như thế một chuyện. không phải rất vui vẻ nữa nha. thật, đại kim hận không thể cũng là bàn tay thô đem cái này đáng chết diệp trần cho bóp chết. là bóp chết dáng vẻ a. ngươi như thế nhìn ta làm gì vậy. cẩu vật. diệp trần nhìn lấy đại kim hỏi. một bên công kích. một bên dáng vẻ như vậy hỏi thăm. đây là hỏi thăm vẫn là kích thích đối phương đâu. đây là kích thích. đây là muốn đem đối phương cho k í c h thích đến điên mất như thế một loại cảm giác. đại kim không trả lời. hắn chính đang tìm cơ hội. cơ hội. diệp trần tìm đến cơ hội. c á c h này một đao trực tiếp cũng là hướng về đại kim trái tim đưa đi. đại kim cũng là hét lớn một tiếng. không phải sao. đây là sử dụng ngạnh khí công triệt để cũng là đem công k í c h cho đến c ả n lại. trong chớp nhoáng này quả thực cũng là đem ra thịt mật độ co vào đến cực hạn. tại c á c h này cực hạn như thế một loại tình huống phía dưới. c á c h này là tương đương xây dựng đi ra tuyệt đối phòng ngự. tại đây tuyệt đối phòng ngự xây dựng phía dưới. chập chập chập. ngươi làm sao có thể là có ngày sống dễ chịu như thế một loại bộ dáng. đại kim hai con mắt. nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ p trần. c ò n tốt. Chính mình tuyệt đối phòng ngự là có thể đến đỡ được công dịch của mình phòng thể phương. ngự đến tuyệt đối đỡ đối là ừ, tốt tốt chính mình không phải như thế phế vật điểm tâm một loại bộ dáng. chính mình cũng là thật tốt một người. phi thường không tệ, vô cùng vô cùng tài giỏi. cầu v ậ t ấy ấy ấy, ngươi đây là mắng chửi người a. cầu v ậ t cầu v ậ t cầu v ậ t diệp trần vừa mắng đối phương, một bên c ô n g u v c h đối phương, nhưng là, công khích này sau cùng cũng là rơi xuống im ớn, g bởi vì đối phương thân thể chất liệu cũng không phải sắt thép cũng không phải kim cương nhâm, chỉ là da thịt sau đó vô cùng cứng rắn mà thôi, cây đao này công đánh vào phía trên là không có âm thanh, đi qua cái này một đợt công khích, cũng là có thể xác định, ân, g i a hỏa này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể là giải quyết, không phải sao, giờ phút này, cái này diệp trần thần thái, vô cùng lạnh nhạt nhìn lấy đại kim, còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu, ngươi tiếp tục công kích nha, ngươi đến nha, ta sợ ngươi nha, đại kim hướng về phía diệp trần hét lớn, trói lại, diệp trần đây là r a l ệ n h đại kim trợn tròn mắt, làm sao, làm sao còn có cấp dưới mai phục tại bốn phía đâu, đi đông doanh,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 cái này là ở vào cái này tối t â m không ánh mặt trời địa phương trên thân còn có giềng chân còn có phù trọng có thể nói cái này đãi ngộ quả thực cũng là vô cùng không tệ dáng vẻ thật là muốn đi hai bước vậy cũng là vạn phần chi khó khăn như thế một loại tình huống đại kim hai con mắt â m chầm nhìn c h ầ m c h ầ m cái này phía trước nhìn lấy một vị nam tử xem như đ ị a lao này ngục bá đi Hắn gọi chu đắc khởi. Chu đắc khởi giờ phút này là hướng về đại kim nhích tới gần. ngươi cho rằng, tới gần thì xong việc, tới gần là không phải là vì công k í c h ngươi, là, cho nên, giờ phút này là chuẩn bị k ỹ càng chính là muốn công k í c h ngươi, người ta một khi là ra tay lên, chập chập chập, lần lượt mềm tay đều là không có, cũng là như thế một chuyện, quỳ xuống đến kêu ba ba. Chu đắc khởi hướng về phía đại kim nói ra. đại kim nhích miệng lên. cười nhạo. ánh mắt này. vẻ mặt này. đây là chứng t r ạ c đàng hoàng liền không có đem như thế một cái c ả n h bã đồng dạng mặt hàng cho để ở trong lòng. hắn nếu không phải là bởi vì có xiềng chân nguyên nhân. thật, thật là đánh chết đối phương như thế một loại tiết tấu a. đây là muốn cho đối phương mang đến cái này đáng sợ cái này trí mạng thương tổn a. x o á t một tiếng, chu đắc khởi đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ. một quyền, trực tiếp cũng là gào thép mà tới mà đến. ngươi đắc ý, ngươi ngông cuồng, ngươi đây là đã là triệt để không biết phương hướng. đúng không, rất tốt. giờ khắc này, đây là muốn để ngươi biết biết đông tây nam bắc, biết biết ai mới là thứ nhất không dễ t r e o chọc mặt hàng, không cho ngươi đánh cho tàn phế. cái kia là chuyện không thể nào a đây là mang theo cái này kình phong công kích nhất định nhất định là muốn chúng đích mới được a sau đó thì sao thất bại liền xem như có xiềng chân cái kia ảnh hưởng hắn tránh né không trở ngại cho nên một lần tránh né lần thứ hai cũng có thể tránh né lần thứ ba còn có thể tránh né cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng c á c h này không đơn thuần là tránh né, còn có thể triển khai có chút công n g í c h giờ phút này, đây là vừa mở ra công n g í c h quả thực chính là muốn đặc biệt đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó như thế một loại cảm giác. sau đó thì sao, đây là triển khai công n g í c h trực tiếp cũng là hướng về trên người của ngươi chào hỏi tới. phanh, phanh, ầm. công n g í c h này, đây là không cho ngươi đánh cho tàn phế. c á c h kia là chuyện không thể nào. â m ta đặc biệt, chu đắc khởi đều trợn tròn mắt, làm sao chính mình còn bị đánh đâu, đó là cái tình huống như thế nào a. Hắn đặc biệt, đây là có điểm không rõ ràng cho lắm nha. Chu đắc khởi trong nháy mắt cũng là cùng đại kim kéo dài khoảng cách, tại cái này kéo dài khoảng cách như thế một loại tình huống phía dưới. không phải sao, đây là trừng trừng, â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đối phương nhìn lấy. đại kim đâu, cái này là muốn đuổi theo cũng là một trận đánh đập tới, cái này cũng không thành công, g i a hỏa này, đây là cảm tạ chân này xích chân đi, thật là động đẩy lên vô cùng vô cùng tốn sức a, nếu như là tại cái này tự v ề tình huống phía dưới, cái này còn không có gì, không phải sao, thể cốt vặn vẹo có thể dễ dàng tránh đi công kích của đối phương còn có thể tùy tiện cũng là triển khai phản kích, nhưng là chủ công đó là hoàn toàn thì là chuyện không có thể làm được bực bội bực bội cực kỳ a cùng tiến lên giết hắn chu đắc khởi hét lớn chu đắc khởi là có uy vọng đây là chuyện khẳng định đạo này một đạo thân hình trực tiếp liên đến thế công như cầu v ò n g công khích triển khai như thế cái này là công c h trực tiếp cũng là hoàn thành bao trùm đây là trực tiếp chính là muốn đem đại kim cho triệt để cũng là bao phủ tại trong đó bộ dáng nhìn lấy đều là vô cùng vô cùng dọa người như thế một loại cảm giác sau đó thì sao một lần không thành công lần thứ hai không thành công lần thứ ba không thành công trung quy vẫn là có thành công dù sao ngươi là có giềng chân dù sao người ta là không có dù sao người ta là một đám người dù sao ngươi cũng liền chỉ là một người không phải sao bị đánh nhưng là người ta thế nhưng là có ngạnh khí công a nhẹ nhõm đơn giản cũng là đem tất cả công kích đều cho miễn cướng chống đỡ lấy cái này lại là có thể lớn bao nhiêu độ khó khăn đâu đúng hay không thời gian n h ó á n g một cái không phải sao, cái này đại kim cũng tại trong địa lao lăn lộn một đoạn thời gian, cái này trên mặt đất sự tình cũng là lạc hồng nhan hài tử, hôm nay liền muốn sinh ra tới, hết thầy thuận lợi, không phải sao, mẹ con bình an, hoàng tử đâu, đây cũng là như thế giàn xếp tại trong trứng nước, tại như vậy một cái trời tối người yên thời điểm, một đảo thân hình, đây là hướng về hoàng tử liền dựa vào tới gần đi. Hắn đầu tiên là đem một vật đề đó tại hoàng tử này khuôn mặt từ bên cạnh. Dạng như vậy, hoàng tử liền có thể yên ổn đi ngủ. sau đó, đây là vươn tay liền chuẩn bị là tướng hoàng tử cho ôm cho mang đi, sưu, vèo âm thanh vang lên. công kích này, trực tiếp cũng là theo phía sau của đối phương mà đến, vừa đến, trực tiếp cũng là đến lên một vòng. Đây là trực tiếp cũng là đem vị nam tử này bao phủ lại tại trong đó. không phải là thương tổn đến hoàng tử. độ cao này thiết định quả thực thì là vừa vặn tốt. giờ phút này, vị nam tử này cũng là tại trong nháy mắt thì xê dịch thân hình. nghiêng người tránh né. thoải mái mà cũng là đem dáng vẻ như vậy công kích cho tránh lái đi. lại là có thể là có bao nhiêu khó khăn đâu. không có bất kỳ cái gì khó khăn sự tình a đúng hay không nam tử hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy đây là nhận chuẩn đây là khóa chặt đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho xử lý hoàng tử là mục tiêu thứ nhất mục tiêu này chính là vì mục tiêu thứ hai diệp trần chỉ là không có nghĩ tới là mục tiêu thứ hai trực tiếp thì là xuất hiện ở nơi này ngươi muốn là trực tiếp đối lên mục tiêu thứ hai không có uy hiếp đoán chừng là không dễ dàng thành công như thế đi xuống cái này là ít nhiều có chút phiền muộn ít nhiều có chút đau đầu cái này cái này thật là là khiến người ta không biết là phải làm gì là tốt đều sau đó thì sao diệp trần cũng không theo ngươi l ạ i nhảy trực tiếp liền đến thế công như cầu v ò n g công kích triển khai như thế cũng là hướng về cách này trên người của đối phương đến bao trùm đây là hoàn thành bao trùm đây là muốn đem đối phương bao phủ lại tại trong đó đây là một trăm phần trăm chính là muốn chém giết đối phương như thế một loại đói khá t a tổ đinh đinh đối phương đâu vừa đánh vừa lui đối phương đây là đã nhìn ra mục tiêu thứ nhất không cách nào đã đạt thành cho nên đây là trước tiên Trực tiếp cũng là cải biến kế hoạch, trực tiếp chạy trốn. Nếu như là n g ạ n h kháng mục tiêu thứ hai, đối phương vẫn chưa là có mấy phần chắc chắn, tại cái này không có nắm chắc như thế một loại tình huống phía dưới. tự nhiên, giờ phút này liền phải là muốn rút lui, nhất định nhất định là muốn từ nơi này bỏ trốn mất dạng. sau đó thì sao, diệp trần truy hích không phải là cho phép đối phương cứ như vậy theo hắn thì r á c bên trong thoát đi thành công không không cho phép nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho triệt để chính là cầm xuống mới được cũng là đơn giản như vậy một chuyện đinh đinh không phải sao tiếp tục công c h đối phương cũng là bình thường chạy một bên đến cản lại công c h này có hy vọng như thế đi xuống Hẳn là có thể thành công là có t ừ, nơi này thoát đi. thoát Ừ, rất tốt. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười lăm, chương bốn trăm mười ba đại đ ạ o tử. diệp trần đâu, đây là không buông bỏ, đối phương đâu, đây là cũng không buông bỏ, một cách là không buông bỏ thoát đi một cách là không buông bỏ truy khích, đồng thời theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến phân tích, hắn. khẳng định là chạy không thoát, đuổi kịp, đó là sớm muộn muộn sự tình, hiểu chuyện một điểm, nghiêm túc một điểm, c á i kia liền hẳn là từ bỏ, diệp trần đâu, lạnh nhạt nhìn đối phương, cảm giác này cũng là vững vàng nắm, sớm muộn đó là muốn đem đối phương giết chết, đối phương đâu, thân hình này đã là đã ngừng lại, đã ngừng lại về sau, không phải sao, đây là hai tay nắm chặt lấy xong đao chui đao đây là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn hướng về trên người của ngươi múa một vòng cái này một đợt công kích nhất định nhất định là muốn ngươi chết cũng là đơn giản như vậy một chuyện c h ậ m c h ậ m c h ậ m có thể d ò người nữa nha cái này ánh mắt cảm giác này đây là uy hiếp đến ta sinh mệnh đây là vô cùng không tệ Vô cùng thật tốt như thế một loại bộ dáng, diệp trần hướng về phía đối phương d ự n g đứng lên ngón tay cái. Sau đó thì sao, đối phương cũng không có phản ứng ngươi. đây là đem ra một viên dược hoàn, nuốt vào, biết đối phó ngươi nắm chắc không đủ, biết ngươi không thật là tốt trêu chọc. cho nên, người ta đây là đã sớm nghĩ kỹ, có thể chạy vậy liền chạy. quả thực ngươi đây là không cho người ta sinh lộ. người ta đây là ăn viên thuốc. liều mạng với ngươi. muốn là có thể thuận lợi đưa ngươi cho giết chết lời nói. cái kia liền dứt khoát là đưa ngươi giết chết được rồi. muốn không cách nào thuận lợi đưa ngươi cho giết chết lời nói. cái kia liền bỏ qua ngươi. đến lúc đó cũng là hy vọng ngươi có thể chính mình bung ô tha chính ngươi. c h ậ m c h ậ m c h ậ m thật hung hung áp đâu. Diệp trần cố ý nhẹ như vậy điệu hướng về phía đối phương nói ra. đối phương hừ một tiếng, không mắc mưu. ngươi cho rằng, ngươi dăm ba câu này liền có thể đem hắn đại đ ạ o tử cho như thế kích thích đến. đây là có thể dễ dàng để hắn đã mất đi lý trí. chuyện không thể nào. hắn cứ như vậy theo ngươi làm gì chắc đó. hắn muốn để ngươi biết biết. hắn đại đ ạ o tử cũng không phải tốt ứng đối mặt hàng. Nếu là hắn ra tay độc á p lên, chập chập chập, cái kia cũng là có có chút tài năng có uy hiếp lực được chứ, vậy nếu là như thế không mắc mưu đi xuống, cái này cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, muốn là vấn đề không giải quyết được, như thế tiếp tục s ằ n g co nữa, cũng không phải chuyện này, ta có thể là muốn xuất thủ, có thể là muốn xuất thủ làm gì đâu, ngươi muốn xuất thủ thì xuất thủ thôi, tới tới tới, vào thời khắc này, nhất định là muốn đem công khích hướng về trên người của ta bao trùm. Mỗi một lần, đó là ra tay độc á p giết ta. Diệp trần gật đầu, đối phương cũng gật gật đầu. Nếu là ngươi tự tìm, cái kia không có cách nào, đành phải là đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh. được bắt đầu chuyển động, công khích cũng triển khai. đại đ ạ o tử mỗi một lần công c h đều là mang theo hình phong, mang theo không tốt tránh né cảm giác, nhưng là, đại đ ạ o tử không tốt ứng đối, chẳng lẽ cái này diệp trần liền tốt ứng đối rồi, đối phương đắc ý đối phương, hắn đâu, đây là tránh né hắn, diệp trần thì nhẹ nhàng như vậy tránh đi đại đ ạ o tử lần đầu tiên công c h lần thứ hai công c h lần thứ ba công c h đồng thời, trong nháy mắt này, hắn triển khai phản s á t công k í c h hướng về đại đ ạ o tử trên thân chào hỏi đi lên, tinh chuẩn chúng đích, thì cùng nháo chơi vui một d ạ n g mời đến đại đ ạ o tử trên thân đánh cho cái này đại đ ạ o tử tâm tình trong nháy mắt thì là không thể nào tốt đều. đại đ ạ o tử nói với chính mình, bình phục nội tâm, không nếu như bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi, đối phương đây là rõ ràng chính là muốn tính kế hắn, đây là đánh tâm lý chiến tiết tấu, ầm, quản ngươi có đúng hay không như thế đến cho rằng, cái này không trở ngại d i ệ p trần công g í c h vẫn là sẽ tiếp tục, đồng thời một lần lại là một lần tiếp tục, nhìn ra đến xem, như thế đi xuống, cái này sợ không phải chuyện này, đại đ ạ o tử tâm tình, quả thực cũng là hỏng bét thấu, đáng chết cầu vật, đây là để hắn có chút phát điên như thế một loại cảm giác a, ta, ta không chơi với ngươi. đại đạo tử thân hình trong nháy mắt thì hướng về sau gia t ố t mà đi. nếu là không cách nào đem công c h c h ú n g đích đến trên người của ngươi. cái kia giờ phút này hắn thì phải bảo đảm mình có thể thành công từ nơi này rút lui. hắn kiên định ý tưởng này khẳng định là không theo ngươi như thế làm càn đi xuống. khẳng định. cái kia. diệt trần không được là muốn gia t ố t đuổi theo đem đối phương cầm xuống a. cũng phải là đuổi được mới được. đại đào tử vẫn là có có chút tài năng. nếu như chỉ là một lòng một dạ là rút lui. cái kia thật là là phân phút liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. hắn muốn để ngươi biết s á n g vẻ như vậy một cái tình huống. hắn cũng không phải tốt đơn giản khó khăn thì có thể thu thập mặt hàng. tối thiểu nhất năng lực tự về cái kia là hoàn toàn có được chứ. năm phút đồng hồ trong nháy mắt nhoáng lên dưới liền đi qua cảm giác này không phải là quá tốt không phải sao diệp trần đã là triệt để chính là đem đại đ ạ o tử cho mất dấu xây dựng ở c á c h này không có đuổi k h ị t đối phương tình huống phía dưới hắn đi tới địa lao trước tiên thì hẹn gặp lại đại kim diệp trần ngồi ở đại kim trước mặt đại kim bị giam giữ ở chỗ này đoạn thời gian này thật là không làm sao cho phải cái này đáng chết cầu v ậ t đây là một chút cũng là làm người ta không thích khiến người ta phát điên vô cùng nhốt ở nơi này cũng không nói xử phạt ý kiến như thế đây là thì mặc kệ đúng không muốn làm gì thì hỏi ngươi đây là muốn làm gì còn có thể vui sướng không thể vui sướng đến chơi đùa đại kim nhìn chằm chằm d i ệ p trần có bệnh, diệp trần nhìn lấy đại kim hỏi, ngươi đã đến, ngươi thẩm vấn cùng ta, ngươi bây giờ không để ý ta, ngươi còn nói ta có bệnh, ngươi làm sao cuồng vọng như vậy đâu, ta cuồng vọng như vậy không được a, ta liền muốn cuồng vọng như vậy ngươi có thể đem ta sao thế, ta, đại kim cắn răng n h i ế n lợi, hắn ngược lại là nghĩ bóp chết đối phương cũng phải là làm được mới được a, đối phương như thế một loại tư thái đây là cho người ta chỉnh đó là thật có chút khó chịu như thế một loại cảm giác không vui đây là chuyện khẳng định a ngươi thế nào diệp trần nhìn lấy đại kim hỏi ngươi nếu là có việc tình ngươi liền nói ngươi như thế một loại tư thái khiến người ta làm sao có thể là tâm tình tốt vậy ngươi tâm tình không tốt thì không tốt thôi ta cũng không phải rất quan tâm a là tâm tình của ngươi không tốt cũng không phải tâm tình của ta không tốt cùng ta có quan hệ gì à đúng hay không sao thế ngươi là để ý tới à đại kim hướng về phía diệp trần hét lớn người nào có thực lực người nào có lý à ngươi là tù nhân ngươi nói ngươi có lý à ta đại kim ánh mắt đã là nhắm lại hắn nói với chính mình không so đ o không cùng cái này thằng nhãi con tính toán. gia hỏa này có bệnh. chỉ cần là ngươi không cùng đối phương tính toán. đối phương cũng chơi đùa không ra cái gì nhiều kiểu đến. loại này n g ư ờ i chính là như vậy. thích đến đến coi trọng của n g ư ờ i khác. ngươi nếu là không coi trọng đối phương. ừ, đối phương cái gì cũng không phải. cũng là khẳng định như vậy sự tình. không phải sao. diệp trần cầm tới hình cụ. đã nhàn dối cũng là nhàn dối. cái kia liền dứt khoát là b ồ i tiếp đối phương chơi đùa một chút tốt. đây là muốn làm cho đối phương kiến thức một chút chính mình lạnh lùng một mặt đây. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười lăm. chương bốn trăm mười bốn hy vọng sống sót. sau đó thì sao. diệp trần hỏi thăm. đối phương đây là chi tiết cáo chi. không cần diệp trần làm ra đến bất kỳ cử động đến. ngươi muốn biết cái gì đều nói cho ngươi. Muốn nói là người liên lạc. cũng có. một cái tên là mã thường quy người. người này là bọn họ tại c á c h này trong thế tục người phát ngôn. giúp bọn hắn làm sự tình. đối phương cần phải có biện pháp có thể tìm được đại đào tử. c á c h kia. tìm mã thường quy. trước tìm ra họa này. sau đó cũng là tìm tới c á c h này đại đào tử. mặc kệ cái này đại đào tử đại kim tử người đứng phía sau, trước muốn đem hành hung người tìm tới. giờ k h ắ c này, nhất định nhất định là muốn biểu lộ dáng vẻ như vậy một cái thái độ. Nếu ai như thế thì hướng về phía diệt trần xuất thủ, mặc kệ ngươi là bắt cóc cái này hài tử hay là bắt cóc cái này lạc hồng nhăn. ngươi đặc biệt, chết chắc, phía sau của ngươi n g ư ờ i lại đến thanh tẩy. đầu tiên, cái kia chính là muốn đem ngươi tìm cho gia thanh tẩy cùng ngươi. Hôm nay, mã thường quy đây là cùng thường ngày. cái kia làm gì, thì làm gì. không phải sao. đây là đi tại c á c h này trên đường cái. k h ẽ hát, thời gian không tệ. chỉ nếu là không có người bán hắn, người nào cũng sẽ không biết thân phận của hắn. hắn cùng những người này hợp tác đó là cùng với c h i thần bí được chứ. Hắn phần này hợp tác chỉ có Hắn cùng những người này biết. những người này lại bán đứng Hắn à. chuyện không thể nào. một đảo thân hình ngăn chặn mã thường quy đường đi. không phải sao. hai con mắt đó là tràn ngập băng hàn nhìn chằm chằm mã thường quy. cảm giác này. cái kia chính là kẻ đến không thiện nha. đối phương cũng không phải đến theo ngươi pha trò nói chuyện trời đất nha. đối phương thế nhưng là đến hướng về phía ngươi hạ sát thủ nha. đối phương đã nghĩ ký chưa muốn đem ngươi bắt lại nha. thì nhìn ngươi nha. mã thường quy hai con mắt âm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này diệp trần nhìn lấy. hắn đây là tâm tình đều không thế nào là thoải mái đều. đã kẻ đến không thiện. đã nhưng cái này ra hỏa không phải cái đơn giản đồng dạng ra hỏa. nếu là khóa chặt chính mình. chính mình cũng là không đ ư ờ n g có thể trốn. cách kia, dứt khoát là làm chút nghiêm chỉnh sự tình tốt, không đ ư ờ n g có thể trốn vậy liền không trốn, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. ba ba, mã thường quy hai tay nâng lên, như thế vỗ tay một cái, không phải sao, một đảo một đảo thân hình nhất thời cũng là hướng về mã thường quy bên người ngưng tụ, như thế, đây là triệt để cũng là tới gần tới, như thế, đây là triệt để cũng là chuẩn bị kỹ càng muốn đem cái này đáng chết diệp trần bắt lại, nghĩ rõ ràng sự tình, làm sao có thể là có nửa điểm sửa đổi. giờ phút này, mã thường quy đây là tâm lý thư giãn nhiều, ừ, nhiều như vậy cấp dưới, thu thập một người như vậy, cái này cùng nháo chơi vui một dạng, diệp trần đâu, bút tay một cái, Đạo này một đạo thân hình cũng là xuất hiện. xuất hiện liền đem mã thường quy cho bao vây lại. tuy nhiên mã thường quy đây là có lấy cấp dưới bảo hộ trước mắt rất an toàn. nhưng là, nếu là hắn muốn từ đối phương thì r á c bên trong rời đi đây là đã không có khả năng. những thuộc hạ này vây quanh hắn ý tứ. cái kia chính là muốn đem hắn cho triệt để chính là khống chế lên. không cho hắn có thoát đi khả năng. sau đó một khi là thu thập thuộc hạ của hắn cái này sau đó chính là muốn thu thập hắn cỡ nào đơn giản một chuyện đây mã thường quy cũng ý thức được cái gì nhưng là hắn không tin có cái này thuộc bảo vệ mình còn có lấy bộ dáng gì nguy hiểm tính mạng không có khả năng tuyệt đối tuyệt đối là không thể nào mã thường quy đ ắ t là nghĩ kỹ ngươi đắc ý là chuyện của ngươi ân ta chính là không đem ngươi làm làm là một chuyện. hiện tại, một hồi biết, vẫn luôn là như thế một loại bộ dáng. ta, cao ngạo như thế. ta, cũng là kiêu ngạo như vậy. ta, không đem ngươi bức cho điên rồi cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. làm người tức giận không giận người. có phải hay không rất phát điên, soát, xuất thủ. d i ệ p trần có thể xuất thủ thì tuyệt đối là sẽ không cùng ngươi lại nhảy. giờ phút này, cái này không phải liền là xuất thủ à cái này không phải liền là trong nháy mắt liền dựa vào gần rồi hả cái này không phải liền là triển khai công kích à đây là một đợt công kích quả thực chính là muốn đánh cho ngươi đây là hoa mắt như thế một loại cảm giác đây là sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác mã thường quy không phải rất vui vẻ cái này đáng chết cái này đây là nghĩ đó là khá tốt liền phải là muốn tương mình như vậy bắt lại rồi. thuộc hạ của hắn đó cũng là có thép cấp dưới thổi phù một tiếng cái thứ nhất có thép cấp dưới bị đâm xuyên thân thể cái này chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ cần là những thuộc hạ này có thép đi xuống liền sẽ là có cái thứ hai liền sẽ là có cái thứ ba liền sẽ là có cái thứ tư giờ phút này cái này diệp trần lại là đưa đi hai vị cấp dưới. Diệp trần như thế một cái cợt nhà thao tác. thật là cho mã thường quy c h ỉ n h đó là sưởng sốt một chút thì chưa có lấy lại tinh thần đến. cái gì nha đây là cái này. đây là cho người ta chỉnh đó là có chút phát điên bộ dáng đâu. đây là cho người ta chỉnh đó là không như thế nào là vui vẻ bộ dáng đây. thoa n h h n h h đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết như thế một loại cảm giác đây. lại là một vị cấp dưới. đây là bị đâm xuyên qua trái tim. dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này. tương lai quả thực chính là không có nhân sinh đường đi như thế một loại cảm giác. mã thường quy nói với chính mình. tỉnh táo, ân, chỉ cần là thuộc h ạ của hắn anh dũng chống cự. tại c á c h này sinh tử uy hiếp phía dưới cùng g i a hỏa này ăn thua đủ cuối cùng hắn liền sẽ là thắng lợi ừ hắn ngồi đợi thắng lợi tình huống phát sinh kỳ thật mã thường q uy cấp dưới thật là chống cự tại c á c h này sinh tử uy hiếp phía dưới người nào không chống cự ai là đại ngốc tử nhưng là đây là ngăn cản liền có thể là giải quyết sự tình a dĩ nhiên không phải tại c á c h này chống cự vô dụng như thế một loại tình huống phía dưới. cuối cùng, thế cuộc này cũng là phát triển đến như thế một loại khiến người ta quả thực cũng là không muốn nhìn thấy cấp độ. mã thường quy đây là c h ơ mắt nhìn thuộc hạ của mình từng c á c h từng c á c h đây là đi hướng hết con b. hắn không phải đau lòng cấp dưới, mà chính là cấp dưới một khi là đi hướng hết con b. chính mình cũng sẽ không là có quả ngon để ăn. đây là tất nhiên tình huống, hảo hảo mà sự tỉnh, ân, cũng là phát triển thành dạng này. cái này đặc biệt khiến người ta thật là hoảng hốt cực kỳ như thế một loại bộ dáng, trong nháy mắt chỉ còn sót mã thường quy, mã thường quy hai tay yên lặng nắm chặt. cái này, cái này thật là lung túng, như thế một cái tình huống ngươi đây là chống cự cũng không phải, không chống cự cũng không phải, chống cự đâu, không có thực lực này đây là chuyện khẳng định không chống cự đâu đây không phải là chờ lấy người ta đưa ngươi cho đưa lên hoàng tuyền lộ a ngươi nếu như chờ lấy người ta đưa ngươi đi người ta ra tay lên thế nhưng là chút nào mềm tay đều là không có đây không phải muốn đem người mức cho chết a cái này sao có thể là mã thường quy nguyện ý nhìn thấy cuộc thế nắm mã thường quy bưng kín tim thật là tim đau a đây là nhân sinh đường một vùng tăm tối. đây là đặc biệt không đường có thể đi như thế một loại cảm giác. cái này, đây quả thực là khiến người ta tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến rất sốt ruột. phù phù một tiếng. không phải sao. cuối cùng mã thường quy vẫn là quỳ xuống. hy vọng của hắn, cái kia thì là có thể sống sót. bất kể như thế nào nhất định nhất định là muốn để cho mình sống sót mới được a.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 Diệp trần chỉ là phải biết đại đ ạ o tử ẩm tàng địa điểm. cái kia, mã thường quy cũng chính là không có bất kỳ trần chờ đem đại đ ạ o tử cho bán rẻ. giam giữ, trực tiếp cũng là ra lệnh đem mã thường quy vứt xuống trong ngục giam nhốt lại. lại sau đó, cái kia chính là hành động đi tìm đại đ ạ o tử sự tình. đại đ ạ o tử giờ phút này ngay tại một thôn trang bên trong, đến mức thôn trang này có phải hay không cùng cái này cứ điểm có quan hệ. có phải hay không cùng cái tổ chức này có quan hệ. cái kia, hoàn toàn là không biết. mã thường quy chỉ là dựa theo đối phương yêu cầu mua sắm đối phương cần có đồ vật sau đó cũng là đưa đến nơi đây. lại sau đó cũng là giao thu thành công như thế một chuyện. hắn tốt từ đó kiếm được cái này chân chạy phí. diệp trần đã là mang theo cái này đại quân mà đến. đồng thời đã là đem thôn trang này cho triệt để chính là bao vây lại. nhìn lấy diệp trần khí thế hung hung như thế một loại cảm giác liền biết. h ắ n cũng không phải đến cùng thôn trang này nháo chơi vui. không phải sao. đây là chờ đợi. t ù y thời đều sẽ hạ đạp xâm lấn mệnh l ĩ n h một đảo thân hình c h ậ m rãi cũng là theo chỗ tối đi ra. không phải sao. tựa như là biết diệp trần bọn người ẩm giấu địa phương một dạng. mục tiêu vô cùng rõ ràng hướng về diệp trần vị trí nhích tới gần. đối phương nâng cờ trắng. đây là tới cùng diệp trần bọn người đàm phán tới. ý nghĩ của đối phương rất đơn giản. vấn đề này đâu. có thể nói cứ như vậy nói một chút. không thể nói. quên đi. hắn là nghĩ hết tất cả biện pháp. nhất định nhất định là muốn đem sự tình phát triển đến như thế một loại đàm phán giải quyết cấp độ. hắn là có thể không cùng diệp trần đánh. vậy liền không cùng diệp trần đánh. chủ yếu, cái kia chính là nắm chắc không đủ. diệp trần bên này nhân khẩu hưng vượng đối phương đã là đã nhận ra. chập chập chập. đến không ít người a đây là muốn đem người ta cho một mẻ hốt gọn a. mấu chốt là, người ta đây là không biết xấu hổ không biết thèn cũng phải là phải sống sót. nhất định, nhất định là phải sống sót mới được. đây chính là người ta ý nghĩ. diệp trần đâu. nhạt lạnh nhạt nhìn lấy cái này đối phương ân nhìn đối phương có thể chơi đi ra cái gì tới ngươi cái áng mắt này ta không phải rất la thích cũng là như thế một chuyện đối phương hướng về phía d i ệ p trần nói ra à, à ý kia chính là chúng ta tự ái đây là muốn ăn thua đủ đúng không ta là như thế đến nghĩ ta muốn là nếu có thể Ta thì theo thông. ngươi câu ừ, câu thông đến giải quyết những thứ này tiểu hiểu lầm. vậy nếu là không thể đâu, diệp trần nhìn đối phương hỏi, đối phương đâu, trực tiếp cũng là theo trên thân rút ra s o n g đao đến, trực tiếp cũng là nắm chặt chuôi đao thì hướng về cái này diệp trần trên thân, triển khai đòn công kích trí mạng, như thế, đây là trí mạng mà đến, đây là một trăm phần trăm muốn cho diệp trần mang đến cái này trí mạng thương tổn. Diệp trần đâu? đây là tuỳ thời phòng bị đối phương. làm sao có thể là dễ dàng cũng là đem đối phương xem như là một chuyện đâu. đối phương thích như thế nào thì như thế nào thôi. không có thèm là phản ứng đối phương như thế một loại cảm giác. năm phút, như thế liền đi qua. cảm giác này, khó có thể mà tốt đều. đây là chuyện khẳng định, công k í c h của đối phương, mấy lần hướng về diệp trần trái tim đưa, diệp trần, mấy lần đến càn lại, cái này đòn công k í c h trí mạng cuối cùng cũng liền chỉ là phát triển đến nháo chơi vui như thế một loại bộ dáng, cái kia nháo chơi vui là đối phương nguyện ý nhìn thấy, phải không, làm sao có thể chứ, đối phương hy vọng cùng giờ phút này chỗ bày biện ra tới, vậy khẳng định không là một chuyện, ánh mắt của đối phương, đó là l ó e ra, quả thực cũng là âm tình bất định như thế một loại cảm giác, diệp trần không quan tâm nha, quản ngươi đây là ánh mắt lấp l ó e còn là làm sao chỗ, làm hắn đã là nghĩ kỹ muốn phản kích thời điểm, không phải sao, cái này một đau, trực tiếp cũng là hướng về đối phương trái tim, đưa đi, thổi phù một tiếng, xuyên t h ủ n g đây là diệp trần xử lý cái thứ nhất, sau đó sẽ còn là có cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư. nhĩ g vĩ, tuyệt đối một trăm phần trăm không phải là làm cho đối phương có quả ngon để ăn. nhĩ g vĩ muốn bóp chết đối phương thì khẳng định là muốn bóp chết đối phương. mấy cái này giấu ở chỗ tối người, liền xem như trong nháy mắt xuất thủ. không phải sao, đây cũng là bị diệp trần đánh cho vậy là không có sinh cơ. chỉ chúc lát cũng là diệt vong. cái này cứ điểm bên trong tất cả mọi người vọt ra. nếu là như thế một cái xâm lẫn tình huống, tốt, vậy liền nhất định là muốn theo ngươi ăn thua đủ. d i ệ p trần tay phải dựng đứng lên. những thứ này cung tiến thủ tại lúc này đã là chuẩn bị kỹ càng. theo cái này d i ệ p trần tay phải rơi xuống. trong chớp nhoáng này, những thứ này cung tiến thật là là sưu sưu cũng là làm ra ngoài. đây là một cứ duy trì như vậy là được một vòng. Trực tiếp cũng là hướng về những người này trên thân. Chào hỏi đi lên. những người này đâu. trong nháy mắt cũng là một mệnh ô vô. đi hướng diệt vong. đây là người ta nguyện ý nhìn thấy a. không phải. cái kia không đúng vậy. có phải hay không có cái gì cải biến như thế một loại khả năng. không có. hoàn toàn là không có. những người này cứ như vậy tâm không cam tình không nguyện hướng đi diệt vong sau đó thì sao diệp trần đây là nhìn chằm chằm trong thôn trang nhìn lấy có người khẳng định là có người thoát đi diệp trần đây là tại trong thôn trang vừa đi vừa về tìm tìm đi qua hắn vừa đi vừa về tìm kiếm đây là đem như thế một cách thông đạo cho tìm tòi đi ra đặc biệt quả nhiên là có người thoát đi thành công Nếu như có thể mà nói, nhất định nhất định là muốn đuổi kịp cái này đối phương. Lúc này, diệp trần đây là hướng về trong thông đ ạ o thì kích bắn vào. một đường lên quả thực cũng là liền một cái cản đường cũng không có nhìn thấy. nhìn ra được. cái này chạy trốn người quả thực chính là không có cho ngươi thiết lập nửa điểm mai phục. đây là tập trung tinh thần cũng chỉ là cái chạy trốn mà thôi. cuối cùng, đây là theo trong thông đ ạ o đi ra. đi ra sau này sẽ là đến phía sau núi, đến phía sau núi về sau. không phải sao, đây là chia làm mấy cái phương hướng, c á c h này đối phương là phân binh mà chạy, đây là không nắm chặt, không cảm thấy là có thể thuận lợi thoát đi, cho nên cho dù là theo trong thông đạo vô thanh vô tức đi ra, đó cũng là muốn chia ra đếm đường chạy, đây quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào vô cùng. sau đó thì sao, sự tình thì biến đến là đơn giản lên, diệp trần đâu, đành phải là từ bỏ, nhiều như vậy phương hướng, liền xem như chính mình thật vất v ả đổi kịp, cũng liền chỉ là truy lên một c á c h mà thôi, vì như thế một cái, đây là đáng giá a, không đáng nha, cũng chính là chuyện không đáng giá a, cho nên, nếu là không đáng dứt khoát cũng là từ bỏ được rồi, đây chính là diệp trần ý nghĩ, từ bỏ, trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này, sau đó thì sao, cái này diệp trần tại đi về sau, một đảo thân hình đây là đi ra, sau đó cũng là cầm lấy cái này cái còi thổi một cái, đây là sử dụng thanh âm đem tình báo truyền tới rất rất xa, đại khái nội dung, vậy cũng là nguy cơ giải trừ, mọi người có thể hảo hảo mà dọn dẹp một chút dấu vết của mình, g i á n g vẻ như vậy liền xem như c á c h này đối phương chủ tính đại quân một đạo mà đến vậy cũng sẽ là bởi vì nhìn không thấy dấu vết từ đó là không có cách nào truy hích người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười lăm chương bốn trăm m ư ơ i sáu đánh không lại liền chạy diệp trần phản k í c h đây là triệt để cũng là đem người ta cho làm phát bực đã người ta là bị diệp trần cho làm phát bực như vậy khẳng định là sẽ có hành động, người ta đây là được bắt đầu chuyển động, nhất định, một trăm phần trăm, đây là muốn đem diệp trần bắt lại mới được, sau đó thì sao, có phải hay không thì có thành công như thế một loại khả năng, quá sức, diệp trần bên người, đó là thường theo không biết là bao nhiêu chiến sĩ, hắn đây là đi tới nơi nào đều là có một đám cấp dưới dán vào hắn, tại như vậy một loại tình huống phía dưới không phải sao chỉ có thể nghĩ biện pháp để cái này diệt trần hộ về bên người ít một chút phóng hỏa ân phóng hỏa là một cái vô cùng không tệ biện pháp tốt đối phương suy nghĩ đến cái này dễ xử lý pháp về sau trong nháy mắt cũng là được bắt đầu chuyển động bên ngoài hoàng cung cũng chính là cái này thành tường chỗ cháy mặc kệ là không thể nào mọi người đây là cầm lấy thùng gỗ, mang theo nước liền đi cứu hỏa đi, bởi vì cứu hỏa sự tình vô cùng trọng yếu. không phải sao, cái này diệp trần bên người người hầu cũng là đi cái chín h thành. kỳ thật, diệp trần không thích có người theo chính mình. g i a hỏa này nhất định phải là g i a lệnh khiến người ta như thế mỗi ngày bảo hộ hắn. hắn cũng là không có biện pháp nào, đành phải là như thế dung túng lạc hồng nhăn. giờ phút này, lần này tốt, đều đi c ứ u lửa đi. như vậy, diệp trần thì tự do, bên người hai cái này người hầu không tính là cái gì, là như thế một chuyện à, là tự do à, không tính là cái gì là thật, bởi vì, cái này một đợt công n í c h bởi như vậy, trực tiếp cũng là đem hai cái này người hầu đưa xuống suối vàng, cái này d i ệ p trần cũng là ở vào công k í c h này phạm vi bao trùm nhưng là hắn song đao thế nhưng là trong nháy mắt thì xuất thủ ra tay liền đem những công k í c h này đều cho đến c ả n lại không phải sao đây là thoải mái mà cũng là bảo đảm an toàn của mình chuyện sau đó thì biến đến là càng đơn giản hơn lên không phải sao những người này trực tiếp cũng là theo chỗ tối xuất hiện như thế liền đem diệp trần cho bao vây lại, bao vây lại về sau. đây là trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần nhìn lấy. đây là thì nhìn xem. một câu dư thừa nói nhảm đều là không có nói nhiều như thế một loại bộ dáng. sau đó thì sao. diệp trần là hiếm có phản ứng đối phương vẫn là đem đối phương cho để ở trong mắt. đối phương đầu đều là đau. dài như vậy này trước kia đi xuống. cũng không phải chuyện này à ngươi có phải hay không không nhìn ra ngươi bị t r ú c ta cho bao vây đối phương dẫn đầu tiểu đầu mục hướng về phía cái này diệp trần hỏi diệp trần đâu nhúng nhúng vai không muốn trả lời ta gọi tiểu lý tử đại kim tử đại đào tử tiểu lý tử ngươi là đám con cháu ngươi không bằng bọn họ à diệp trần hướng về phía tiểu lý tử nói ra đây là tại c á c h này đôi câu vài lời bên trong thì báo cho đối phương dáng vẻ như vậy một đầu tin tức ta đã là biết ngươi là ai ngươi đều không cần che lấp thân phận giờ phút này thoải mái thì xong việc tiểu lý từ hai tay nắm chặt giờ khắc này đây là hận không thể chính là muốn đem dáng vẻ như vậy thiết quyền hướng về c á c h này diệt trần trên mặt hung hăng đánh lên một vòng đều tốt thì chưa thấy qua như thế làm người tức giận mặt hàng cũng không biết đối phương là tại đắc ý cái gì một hai ba tổng cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất tiểu bá vương phải không cái này đây là muốn không dứt đắc ý đi xuống phải không tiểu lý t ử ngươi chính đang suy nghĩ gì ý đồ xấu đâu diệp trần nhìn lấy tiểu lý t ử hỏi tiểu lý t ử tay phải dựng đứng lên cảm giác này, đây là hạ một ít mệnh lệnh, mọi người đâu, đây là trực tiếp cũng là theo trên thân đem ra vũ khí này đến, nắm chặt chuôi đao, làm xong muốn công kích ngươi như thế một loại chuẩn bị, nhất định, nhất định là muốn giết ngươi, tiểu lý t ử ngươi không thích nói chuyện a, diệp trần nhìn lấy tiểu lý t ử lại một lần nữa hỏi, tiểu lý t ử cái này tay phải rơi xuống, v i ễ n trình công c h đến phía trên một vòng, vừa mới đó là cung tiến giờ phút này là phi đao nha cái gì cái gì cái gì, đây là một đợt công c h nhất định là muốn đưa ngươi bao phủ tại trong đó như thế một loại cảm giác, cái này, cái này thật là có điểm khinh người, cái này mẹ nó, đây là cứ thế mãi đi xuống, cũng không phải chuyện này, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới được a, ta, Ta c ũ Ngươi là có n g ờ i có tính khí. n g ư đây là nghĩ có thể xem rõ ràng liền phải là muốn cùng ta như thế làm càn đi xuống đúng không ngươi ngươi cái này là không thể nào là tốt đúng không ta thì hỏi ngươi có phải hay không là cái gì được được có thể nha ngươi cái này đáng chết c ầ u vật ngươi đây là một chút cũng là không sợ ta v i ễ n trình công kích ạ người công kích này không phải thất bại rồi hả? công kích của ta làm sao có thể là sẽ thất bại đâu? chỉ cần là như thế tiếp tục nữa. cái kia sớm muộn liền sẽ là thành công. Là sẽ thành công. Lãng phí vũ khí. Lãng phí thể lực. còn không có khả năng thành công tính. còn như thế quật cường. người nhà. người nhà. thật là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng. Diệp trần lắc đầu. Tiểu lý t ử án g mắt triệt để nhắm lại. Hắn, hắn thật là không muốn cùng đối phương ngôn ngữ những thứ này có không có. Thật là nhìn lấy cái này đối phương cũng là không cầm được là tâm lý phiền như thế một loại bộ dáng. đây là hận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết đối phương a, ầm, một quyền, trọng quyền suốt k í c h cái này diệp trần cũng không hướng về bất cứ người nào tới ra tay. chuyên môn cũng là nhìn chằm chằm cái này tiểu lý tử đến đánh công khích này đây là không phải là để ngươi có quả ngon để ăn đây là muốn để ngươi biết khó chịu hai chữ này đến cùng là làm sao viết như thế một loại bộ dáng ầm、um, lại đến một chút đây là một lần nữa chúng đích ầm、um, tại sao sẽ như vậy chứ tiểu lý tử trăm mối vẫn không có cách giải à, ngươi người này n g ư ơ i đây là nghĩ kỹ mới đánh ta đó à n g ư ơ i đây là tính kế ta à n g ư ơ i có chút quá mức dáng vẻ à ta chỉ là có chút quá phần dáng vẻ à ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực qua phân phát không được à không được à n g ư ơ i bộ dáng này không có bằng h ữ u à ta muốn bằng h ữ u làm gì muốn tốt bị n g ư ơ i giết chết à n g ư ơ i nhìn ta cái kia h a i c á c h bằng h ữ u ngươi một vòng này viễn trình công k í c h đều cho xử lý điều này nói rõ ta thích hợp đ ộ c lai、like, đ ộ c vãng không muốn bằng h ế u tương đối tốt ừ ta không nói cho ngươi c á c h này c á c h kia ngươi muốn là như thế đi xuống ta ta thì không cao h ứ n g cũng là như thế một chuyện ngươi thích không cao h ứ n g thì không cao h ứ n g thôi làm đến tựa như là ngươi có thể đem ta sao thế một dạng mỗi một ngày cũng không biết ngươi đây là nơi nào tới nắm chắc được được ngươi ngươi cái này thật là là cho ta chỉnh trong nháy mắt cũng là đặc biệt không vui a cái kia là được rồi a liền phải là muốn ngươi không vui a ngươi không vui ta có thể vui vẻ rút lui trước một giây cái này còn đấu với ngươi miệng sau một giây đồng hồ tiểu lý tử liền hạ lệnh rút lui đi qua cái này một đợt công kích Hắn trên cơ bản là xác định đối phương không phải người trình độ. Tại xác định như thế một loại tình huống phía dưới. đây là một trăm phần trăm không theo ngươi như thế làm càn đi xuống. Trực tiếp cũng là từ nơi này rời đi. còn có thể là để ngươi đuổi theo. h ừ, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười lăm. chương bốn trăm mười bảy chúc ngươi chết không yên lành. không phải sao. Diệp trần đây là đuổi một chút cũng không đuổi kịp. Hắn một truy h í c h đối phương lập tức liền là triển khai một vòng viễn trình công kích. một vòng này viễn trình công kích thế nhưng là tương đương không đơn giản. tập kích quấy dối hắn để hắn đuổi không kịp vậy là không có vấn đề gì. c á i kia. đuổi không kịp coi như xong đi. như thế một mực cùng đối phương đòn khiêng phía trên cũng không có bao nhiêu ý tứ. đại đào tử. đại kim. Tiểu lý tử. lý Đúng không, được, có thể. thì theo mấy người này trên thân đến hoạt động t r a đầu tiên chính là muốn điều tra tiểu lý t ử gia hỏa này lại là hướng về phía c á c h này chính mình thì xuất thủ. đặc biệt, đây là không cho đối phương một điểm lợi hại nếm thử, vậy cũng là có chút xin lỗi đối phương. nhất định là muốn làm cho đối phương biết biết đau cái chữ này đến cùng là đặc biệt muốn làm sao viết mới được a chuyện sau đó thì biến đến có thể đơn giản không phải sao trực tiếp cũng là điều tra được tiểu lý t ử hành tung gia hỏa này đây là tự nhận là chỗ nào nguy hiểm nhất chỗ nào thì an toàn nhất nếu là muốn điều tra gia hỏa này vậy khẳng định là theo t hành trì làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn gia hỏa này lại là vừa lúc ở cái này trong hoàng thành. đây không phải là thoải mái mà cũng là nắm giữ đối phương hành tung a. tại nắm giữ đối phương hành tung như thế một loại tình huống phía dưới. sau đó sự tình thì đơn giản. không phải sao. diệp trần xuất động. tiểu lý t ử chính tại ăn đường hồ lô. cuộc sống tạm mở đó là qua phi thường không tệ. tại trước đây mấy giờ, hắn hành động thất bại. Hắn để cấp dưới đi, chính mình đâu, đây là đã ăn xong, uống sướng rồi, chơi đùa vui sướng, an toàn, gió êm sóng lặng lại đến r ờ i đi, giờ phút này, đây là còn không có chơi chán đâu, đều không chơi chán làm sao có thể là tùy tiện rời đi đâu, đúng hay không, cứ như vậy, tiểu lý từ cuộc sống tạm mở qua đó cũng là có thể không tệ, tại như vậy một loại tình huống phía dưới một người như vậy thì xuất hiện ở hắn thì r á c bên trong lúc này tiểu lý tử thật là liền một c á c h đồng l õ a đều không có một khi là đánh lên kết quả này thật là có thể tưởng tượng được đây là hẳn phải chết không nghi ngờ như thế một loại bộ dáng được được nhất định phải là như vậy đúng không đây quả thật là không có gì có thể nói chuyện ta nói cho ngươi ngươi muốn là như thế cùng ta làm càn đi xuống ta bóp chết ngươi bóp chết người nào ngươi ngươi bóp chết ngươi bóp chết ta làm gì bởi vì ngươi cùng ta làm càn a ta náo rồi hả d i ệ p trần nhìn lấy tiểu lý tử hỏi vậy ngươi bây giờ xuất hiện tại ta thì d á c bên trong làm gì ta chỉ đi ngang qua vừa vặn trông thấy ngươi sau đó ta thì xuất hiện ở nơi này. ta cứ như vậy nhìn xem ngươi. cũng không nói lời nào cái gì. ngươi có thể không để ý ta. tiểu lý tử một chút cũng là không tin đối phương là đi ngang qua gặp chính mình. đối phương đặc biệt. cái kia chính là vì mình mà đến. cái này đáng chết cầu vật. dối trá. dối trá. quả thực cũng là dối trá đến vậy thì không phải là một điểm nửa điểm bộ dáng a. đây là khiến người ta mười phần đó là rất tức giận dáng vẻ a tỉnh táo không nếu như bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi không muốn là đã mất đi lý trí bộ dạng này không thích hợp sao thế cẩu v ậ t diệp trần nhìn lấy tiểu lý tự hỏi ta ta làm sao có thể là cẩu vật đâu ta là thuần chính nhân loại là nhân loại a cái kia không trọng yếu một hồi sẽ ngươi liền phải chết, nghĩ kỹ cái này là làm sao chết à. diệp trần hỏi, tiểu lý từ lắc đầu, ai sẽ nghĩ kỹ chết như thế nào đâu. hắn suy nghĩ, cái kia chính là không biết xấu hổ không biết t h è n cũng phải là muốn đặc biệt sống sót mới được, tuyệt đối tuyệt đối là không thể chết, không cho phép tử vong như thế một loại tình huống phát sinh à. à. à. vậy ngươi muốn là chưa nghĩ ra ta liền tùy tiện đến an bài đi đến lúc đó muốn là an bài đó là không hài lòng ngươi cứ như vậy nhiều đảm đương một điểm đi ngươi chết đi giờ khắc này diệp trần tay phải d ự n g đứng lên cung tiến thủ trong nháy mắt cũng là xuất hiện cái này từng cái từng cái quả thực cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m cái này tiểu lý tử nhìn lấy đây là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn đem tiểu lý tử cho triệt để chính là cầm xuống mới được. bất kể như thế nào. nhất định nhất định là muốn tranh thủ một chút thử nhìn một chút. tiểu lý tử thân hình thật là là trong nháy mắt cũng là liền xông ra ngoài. giờ khắc này. đây là muốn tranh thủ từ nơi này thoát đi. sưu sưu âm thanh vang lên. một vòng cung tiến công kích tại lúc này đã là đến. cái này tư thế như thế một loại cảm giác nhìn lấy thật là là rất đáng sợ dáng vẻ sau đó tiểu lý từ trong nháy mắt quay người trực tiếp cũng là s o n g đao như thế nắm chặt chuôi đao thì múa lên đem tất cả công kích đều cho đến càn lại h ừ đây đều là chút lòng thành nhẹ nhóm chính là có thể đến càn lại đinh đinh không phải sao đây là tại cái này đến đỡ được tình huống phía dưới người ta đã là tới gần tới. Lần này, đây là trực tiếp cũng là đem đường đều cho phong bế chết rồi. đây là trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu lý tử nhìn lấy. đây là khóa chặt nhận chuẩn nhất định là muốn đem tiểu lý tử bắt lại mới được. tiểu lý tử nhìn chung quanh một chút. bên trái, phía bên phải, phía trước, phía sau. đây là không đường có thể đi. đều đều là bị đối phương cho như thế chắn chết rồi. đối phương đây là nghĩ kỹ. đây là để nhân sinh của ngươi đường đến giờ phút này. cái này đặc biệt chính là muốn đi đến cuối con đường. ngươi liền không khả năng là có sống đường có thể đi. được được, đã đối phương là như thế một c á i ý tứ. cái này còn có cái gì có thể nói đâu. cái kia làm chút nghiêm chỉnh sự tình tốt. giờ khắc này. tiểu lý tử đ t là nghĩ kỹ muốn làm gì, ân, nhất định là muốn chính mình tranh thủ đến cơ hội, chết cơ hội, tử vong đó là muốn nắm giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong, bởi vì là hoàn toàn đem tiểu lý tử cho trưởng khống tại cái này trong vòng vây, cho nên, giờ phút này d i ệ p trần thật là có thể buông lỏng, hắn có niềm tin tuyệt đối, g i a hỏa này đây là không có chỗ chạy đều, khẳng định, một trăm phần trăm đó là hết con b, ân, hiểu chuyện một điểm, cái kia liền sẽ không là như thế quật cường đi xuống, cũng là như thế một loại tình huống, thiếu niên, ngươi không tệ, thật, ngươi có thể điều tra đến hành tung của ta ngươi thật là là so ta suy nghĩ muốn tới đó là l ợ i hại hơn nhiều, ngươi, ngươi đây là phi thường vô cùng tốt đâu, tiểu lý từ hướng về phía cái này d i ệ p trần thì dừng đứng lên ngón tay cái, Diệp trần đâu, nhúng nhúng vai, lúc này vuốt mông ngựa, có phải hay không có chút không còn kịp rồi. thiếu niên, ta l ạ i như thế đến nghĩ, ngươi đây là đem ta bức cho ép tới như thế một loại cấp độ, ta không trách trách cùng ngươi, thật, ta đây là trong lòng yên lặng chúc phúc ngươi chết không yên lành, tiểu lý t ử nói ra, diệp trần con ngươi có chút lạnh, chúc phúc thì chúc phúc, còn chúc phúc chính mình chết không yên lành, đây là rất sợ chính mình tốt chết rồi. phải không. gia hỏa này thật là là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng. nhìn lấy cái này đối phương, cảm giác kia quả thực cũng là tương đương đều là tức giận, hận không thể chính là muốn đem tên đáng chết này cho bóp chết đều tốt. được rồi được rồi. không so no. đều là chuyện nhỏ. không có so đo như thế một loại tất yếu ân cứ như vậy đi không muốn cùng ngươi nói cái gì người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười lăm chương bốn trăm m ư ơ i tám liều mạng với ngươi tiểu lý t ử đây là theo trên thân rút ra một cây đao đến như thế đây là nhắm ngay ngực của mình như thế đây là không có chút do dự nào như thế cũng là tự mình kết thúc ngươi cho rằng hắn là người sợ chết ngươi cũng quá coi thường hắn hắn là một điểm phải sợ tử vong ý tứ đều là hoàn toàn không có trực tiếp cũng là như thế tự mình kết thúc đi hướng diệt vong chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng cây đao này thế nhưng là trực tiếp cũng là từ phía sau đi ra thật là vững vàng chuẩn hung áp ra tay lên vậy là không có chút nào mềm tay nhân tài nha tuyệt đối là nhân tài thì tương mình như vậy giết chết đối phương thật là là một cái thật tốt ra hỏa chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên đây là trong lúc nhất thời đã là không có đầu mối tiếp tục điều tra đi ba ngày trôi qua năm ngày cũng là đi qua tại c á c h này tiếp tục điều tra tình huống phía dưới cũng không có điều tra ra được một hai ba tới không phải sao tại hôm nay c á c h này diệp trần hai con mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm bầu trời này nhìn lấy. cảm giác đâu. hướng gió không đúng. tựa hồ là có chuyện gì đó không hay là muốn phát sinh một dạng. được rồi được rồi. không muốn là quá nhạy cảm. có thể là bất cứ chuyện gì cũng sẽ không là phát sinh. đơn thuần liền là chính ngươi nhạy cảm mà thôi. sau đó đâu. diệp trần đây là trong lòng bất an hướng về ngoài cửa đi đi. không phải sao. Phục hạ tới Đây là cho diệp trần báo cáo tới đích đích s ắ c s ắ c là xảy ra chuyện rồi ở chỗ này cảnh có như thế một đám người xuất hiện nhìn cái này tư thế cái này kẻ đến không thiện cảm giác rõ ràng cái kia chính là đ ị c h nhân sớm báo cho cái này diệp trần diệp trần cũng là không có bất kỳ cái gì mập mờ như thế cái này là r a roi t h ú c ngựa Trực tiếp cũng là hướng về biên cảnh cứ như vậy phi nhanh mà đi. Tốc độ này, gọi là một cách nhanh, đi qua mấy cái c á h canh giờ. không phải sao, diệp trần đã là đến biên cảnh. giờ phút này lúc này, đây đã là đánh nhau. rất hiển nhiên, cái kia động thủ khẳng định là người ta. bởi vì diệp trần bên này một mực nguyên tắc chính là, thủ hộ liền phải là muốn có bảo vệ bộ dáng. đ ã c h ú c ta là thủ hộ thành tường, đánh lên xem như cái tình huống như thế nào, đương nhiên là không thích hợp, đúng hay không. cho nên, diệp trần bên này, đây là không có một chút muốn cùng đối phương giao phong ý tứ. nhưng là, đối phương đâu, đây chính là xâm lẫn một phương, đối phương là không có một chút muốn đem diệp trần bên này buông tha ý tứ, trực tiếp cũng là ra tay. r a tay đ ộ c áp, hạ tử thủ như thế một loại cảm giác, lại sau đó, cái kia chính là trong lúc nhất thời không có công phá cái này phòng tuyến, d i ệ p trần vừa lên thành tường, đây là đao trực tiếp cũng là múa lên vòng ba ra ngoài, hắn đây là đem như thế mấy cái tiểu xích lão, trực tiếp chính là cho cầm xuống, đây là dùng thực lực đến nói chuyện, đám người này, đối với cái này d i ệ p trần mà nói, ân, cái gì cũng không phải đây là chuyện khẳng định kiên định ý tưởng này không đem đối phương cho để vào mắt cái kia liền sẽ không là đem đối phương cho để vào mắt cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng có mao bệnh a đối phương thật là thật là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn cái này một trong nháy mắt đó là bị diệp trần cho sát hại mấy cái không phải sao như thế một cái người phụ trách đây là gấp nắm lấy một thanh trực tiếp thì là hướng về phía diệt trần vọt lên đi g i a hỏa này thu thập thuộc hạ của hắn đó là chém dưa thái s a u hắn cũng là muốn kiến thức một chút g i a hỏa này đến cùng là có bao nhiêu có thể bao nhiêu lời hại mỗi một ngày không biết mức độ không biết chết sống cái kia thật là là không thích hợp a thật sau đó đâu Diệp trần đây là trực tiếp cũng là cùng đối phương giao phong ở cùng nhau. một điểm lui lại ý tứ đều không có. trong nháy mắt cũng là cùng đối phương giao phong kịch liệt ở cùng nhau. đánh cho đó là lực lượng ngang nhau. đánh cho đó là khó phân trên dưới. đánh cho đó là phân biệt không được thắng bại như thế một loại cảm giác. đinh đinh. đối phương đã là thấy được cái này diệp trần không đơn giản. không tầm thường một mặt đến. cho nên, cái này con n g ư ơ i cái kia là vô cùng vô cùng chính là băng lãnh như thế một loại cảm giác đinh đối phương hy vọng công kích của mình có thể phá vỡ cái này diệp trần phòng ngự sau đó đâu đây là trực tiếp cũng là đem diệp trần bắt lại nhưng là kết quả đây không thành công diệp trần đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn phòng ngự ở công kích của đối phương hơn nữa là đem đối phương cho chém giết tại nơi này. giờ phút này hắn không đơn thuần là muốn ngăn cản được đối phương tất cả công kích. đối phương nếu như là muốn chạy trốn. cái này là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào. hắn nhất định là sẽ đem đối phương cho chém giết tại nơi này. tuyệt đối một trăm linh sự tình, ầm,、um, một trưởng. đây là đánh vào trên người của đối phương. đ a o không phải rất dễ dàng t r ú n g đích. Diệp trần đ t là nếm thử nhiều lần. đối phương vô cùng nhạy cảm. nhưng là trưởng kích. vậy liền so sánh là dễ dàng t r ú n g đích. nhìn, giờ phút này không phải liền là t r ú n g đích ạ. đối phương đột nhiên là ý thức được. gia hỏa này. c á c h này. đây là đặc biệt tìm được phá giải phương thức của mình. đây là tìm được xử lý phương thức của mình. gia hỏa này. cái này đây là cho mình chỉnh đó là tương đương chính là khó chịu như thế một loại bộ dáng nhìn lấy ra hỏa này đây là tương đương chính là tức giận như thế một loại bộ dáng a soát đây là chủ công mà đến một lần so một lần muốn tới đó là hung áp vô cùng như thế một loại cảm giác một chút xíu mập mờ đều là không có cũng là như thế một chuyện đinh không phải sao đây là bị đến c ả n lại là đối phương là một cái người luyện võ, có chút thủ đoạn, nhưng là, điểm này thủ đoạn là không đủ mà đem cái này diệp trần giải quyết cho, tuyệt đối không đủ, diệp trần đâu, nhạt lạnh nhạt nhìn lấy cái này đối phương, nhìn ngươi đây là có thể chơi đùa đi ra cái gì tâm địa gian r à o đến, mỗi một ngày, ầm, diệp trần công k í c h lại là chúng đích đến trên người của đối phương, đối phương triệt để cũng là từ bỏ, Nếu như nói một lần một lần không cách nào đem diệp trần cho như thế nào, vậy liền thật là không muốn như thế tiếp tục t r e o chọc diệp trần đi xuống tương đối tốt, chỗ nào chơi vui, đi đâu đi, trong nhà chơi vui, cái kia liền về nhà đi thôi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, ân, đối phương đ t là nghĩ kỹ, về nhà, không theo ngươi nói nhăng nói của đi xuống, nhưng là, Nếu như diệp trần không thả người đâu, thật vất vả đây là tới một cái tốt như vậy chơi ra hỏa. giờ khắc này, làm sao có thể là sẽ thả ngươi. đây là rõ ràng thì là chuyện không thể nào. giờ phút này, diệp trần đây là gắt gao cắn đối phương. đối phương nhiều lần đều là muốn không quan tâm. trực tiếp cũng là như thế thoát ra rời đi. vậy cũng làm không được a. ra hỏa này. đây chính là một mực nhìn chằm chằm ngươi đây. chỉ cần là ngươi có can đảm làm loạn làm loạn. gia hỏa này ra tay lên cái kia thật là là rất đen đâu. thật là phân phút cũng là đưa ngươi cho thu thập. đối phương biết rất rõ giờ phút này là cái bộ dáng gì cuộc thế. cường ngạnh như vậy rút lui xuống tràng. cái kia chính là cái chết, là tử vong. bất tử đều không có khả năng.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 Diệp trần một đao đâm xuyên qua đối phương trái tim. không phải sao. đây chính là ăn thua đủ xuống tràng. ai nói ngươi có cơ hội. dù sao. tại cái này diệp trần trước mặt. thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ngươi. trực tiếp cũng là đưa ngươi đưa xuống suối vàng. lầu dưới này chiến sĩ. giờ phút này cũng rút lui. tới vội vàng đi vội vàng. đã địch nhân như thế liền chạy. cái kia không có cách nào. d i ệ p trần đành phải là kiểm lại một số tinh nhuệ. theo hắn cũng là tiến hành chui vào tác chiến. hắn phải hiểu rõ đám này địch nhân đến cùng là cái tình huống như thế nào. không đem địch nhân tình huống cho làm rõ ràng. thời gian này cũng không có cách nào qua được an tâm a. chui vào nói dễ dàng cũng dễ dàng. nói khó khăn cũng khó khăn. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này vậy liền thật là rất dễ dàng người ta đ o á n chứng là không có có nghĩ đến ngươi sẽ chơi chui vào dáng vẻ như vậy chiêu số cho nên người ta đây là thì không nghĩ nhiều những thứ này có không có người ta đây là trải qua cuộc sống của mình bất quá cái này trong rừng cây cần phải an trí một số tên lính cũng vẫn là an trí không phải sao. giờ phút này thám báo cũng là phát hiện diệp trần đám người hành tung. Hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phải chờ đợi cái này diệp trần theo trước mặt mình sau khi rời đi. lại đến cho phía trên gửi đi tin tức. tại gửi đi tin tức như thế một loại tình huống phía dưới. chính mình cam đoan an toàn của mình. như thế yên ổn rút lui. ý nghĩ đâu? đó là tốt. tình huống thực tế đâu? cái kia chính là một chuyện khác. không dễ dàng a. tuyệt đối là không dễ dàng. x o á t một tiếng. diệp trần cứ như vậy tại c á c h này người vô hại và vật vô hại tình huống chi phía dưới được bắt đầu chuyển động. mục tiêu vô cùng rõ ràng. hướng về c á c h này thám báo mà đến. thám báo dù sao cũng là thám báo. làm xâm lấn thời điểm là một tay hảo thủ. hiện tại, làm phòng ngự. cái kia là hoàn toàn không được, bị người ta đều phát hiện, hắn lại là không có phát hiện người ta phát hiện hắn. đến mức, vấn đề này cuối cùng là phát triển đến như thế một loại bộ dáng, hết con b, cũng là chuyện đơn giản như vậy tình, sau đó thì sao, sau đó cũng là trong nháy mắt lui nhanh, nhất định nhất định là muốn theo ngươi kéo dài khoảng cách. tuyệt đối là không theo ngươi như thế nói nhăng nói của những thứ này có không có đi xuống cái này cũng phải là người ta cho ngươi cơ hội mới được a nếu như diệp trần không cho ngươi cơ hội đâu thì cùng giờ phút này một dạng đây chính là nhìn tròng c h ọ c vào ngươi nếu như nhìn tròng c h ọ c vào ngươi thì sao một l u ô n phiên công khích đây chính là trong nháy mắt liền đến tới đến thì trong nháy mắt mang cho ngươi tới này trí mạng cái này đáng sợ thương t ổ n đây là không cho ngươi đánh cho đó là thổ huyết liền không khả năng một loại bộ dáng vòng thứ nhất thất bại vòng thứ hai lại đến vòng thứ ba đè ép ngươi đánh vậy liền coi là là trong lúc nhất thời cũng là tránh lái đi cái kia trong lòng cũng bối rối cực kỳ à ra hỏa này cái này đây quả thực là không dứt không có cối như thế một loại cảm giác à đây là không đem ngươi bức cho đ i ê n rồi liền phải là muốn đưa ngươi giết chết. cách kia, tránh né không phải cái sự tình. dứt khoát cũng là phản công. dứt khoát cũng là chủ công. dứt khoát cũng là đem quyền chủ động cho nắm giữ tại trong lòng bàn tay. không phải sao. tư tưởng có chuyển biến về sau. cuộc thi, cũng liền là có chuyển biến. giờ phút này, đây là cũng không tiếp tục thỏa mãn chỉ là tránh né. giờ phút này, đây là triển khai phản kích, đây là nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng, x o á t x o á t mang theo c á c h này kình phong, trực tiếp liền đến, đây là một trăm l i phần trăm liền phải là muốn mang cho ngươi đi c á c h này mười phần chi đáng sợ vô cùng trí mạng thương tổn, cũng là như thế một loại tình huống, thất bại, vẫn là thất bại, một mực thất bại, không có khả năng thành công, cùng thất bại đó là triệt để đòn khiêng lên đây quả thực là thất bại đến không dứt như thế một loại cấp độ phanh ầm không phải sao giờ phút này diệp trần công kích nhẹ nhõm cũng là đánh vào trên người của đối phương một vòng này trưởng kích nhanh đến khiến người ta kinh ngạc như thế một loại cấp độ đối phương không cảm thấy dáng vẻ như vậy công kích có thể chúng đích chính mình cũng chính là cái này không cảm thấy công kích chúng đích cái này đặc biệt khiến người ta thật là tâm lý có thể vặn ba. không có biện pháp nào. nửa điểm đều không có. cái này. đó là cái tình huống như thế nào a. còn có thể hay không là vui sướng đó là đến chơi đùa a. như thế đồng dạng muốn là như thế một mực đi xuống. cái này. cái này cho người cảm giác quả thực cũng là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn a. thời gian n h ó n g một c á c h đâu. cũng không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng không phải sao đối phương đã là nảy sinh áp độc ngươi nhất định phải là như vậy đúng không không quan tâm người ta cảm thụ đúng không liền phải là muốn như thế quá phận đúng không người nào cũng sẽ là có cái này lửa giận một khi là lên quả thực cũng là khống chế không nổi thời điểm hắn cũng là một cái ngầm d ạ n g giờ phút này Lửa giận của hắn đã là đi lên. cho nên, hai con mắt quả thực cũng là cùng phun lửa một dạng nhìn chằm chằm cái này diệp trần, ầm, vẫn là chúng đích. cảm giác này, ta muốn đến ta liền đến, ta muốn chúng đích thì chúng đích, một lần cũng được là lần lượt cũng được, như thế lần lượt đi xuống đây là không bước điên rồi ngươi thì thật là không được, t ư nhiều phổ. đối phương hướng về phía cái này d i ệ p trần hét lớn, thật như thế đi xuống, cứ thế mãi, cái kia đặc biệt thật là gánh không được, tại cái này gánh không được như thế một loại tình huống phía dưới, hắn nhất định nhất định là muốn cùng d i ệ p trần như thế nói xem rõ ràng, mọi người đến cùng là có bộ dáng gì ă n oán, đến mức là để sự tình phát triển đến như thế một loại cấp độ, g i a hỏa này, cái này, đây rốt cuộc là muốn làm gì. gia hỏa này dài như vậy này trước kia đi xuống sẽ chỉ là đem mọi người quan hệ phát triển đến không thể vãn hồi không thể nhịp chuyển như thế một loại cấp độ. Là không thể nhịp chuyển đó à. s a o thế rồi. diệp trần nhìn đối phương hỏi. Ta là như thế đến nhĩ. g làm sự tỉnh. không muốn là như thế quá phận. làm người. không muốn như thế quá phận. ngươi như thế qua phân phát, không thích hợp, vậy ta thì không thích hợp đi xuống, ai cần ngươi lo, ta không phải quản ngươi, ta chỉ là không vừa mắt cho nên nói hai câu, vậy ngươi không cần không vừa mắt, ta cũng sẽ không phản ứng ngươi, ngươi nói ba câu đều vô dụng, thiếu niên, ta, ta hy vọng ngươi có thể có ý nghĩ gì, nói cho ta biết, nghĩ ngươi chết, ấy, nghiêm túc một điểm a đối phương hướng về phía diệp trần hét lớn chính mình như thế có thành ý muốn cùng diệp trần câu thông kết quả đây đây là đổi lấy một cái cái gì g i a hỏa này cái này đây là muốn làm gì nhìn lấy g i a hỏa này thật là không cầm được cũng là tốt tức giận như thế một loại cảm giác a cái này đây là cho người ta chỉnh quả thực cũng là trong nháy mắt cũng là biến đến không phải rất vui sướng a. x o á t đến rồi. cái này đòn công g kích trí mạng. Trí mạng mà đến. nhất định là không thể cho phép đối phương có cơ hội đem bon hắn hành tung bộc quang ra ngoài. vậy đối phương hoặc là cũng là tù binh hoặc là cũng là thi thể. mang theo một tù binh thằng mệt mỏi. còn phải quản đối phương ăn ở. cái kia không thích hợp. Trực tiếp cũng là đem đối phương giết chết. b ộ dạng này nhất lao vĩnh giật cũng là giải quyết vấn đề. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười lăm. chương bốn trăm hai mươi kịch liệt giao phong. nếu như khinh địch như vậy cũng là phát hiện một người. vậy đã nói rõ. đối phương quân doanh cần phải tại cách đó không xa. c á c h này quân doanh xung quanh. khẳng định là tứ phía nở hoa đem thám báo cho điều động đi ra. cho nên, theo c á c h này thám báo phương hướng tìm. xong việc, không phải sao. diệp trần đây là thoải mái mà cũng là tìm được quân doanh vị trí. đây chính là hắn không cần tù binh nguyên nhân. muốn là muốn tù binh. ngươi muốn xen vào đối phương đồ ăn không nói. ngươi còn muốn tìm người nhìn chằm chằm đối phương. rất sợ cái này đối phương vô ý ở giữa chính là cho tiểu đồng bọn truyền tin tức đồng thời hắn cho tin tức của ngươi ngươi cũng không tin ngươi cũng không có cách nào xác định thật giả mà diệp trần hiện tại đây là sử dụng năng lực của mình tìm được cái này quân doanh chính mình tìm tới quân doanh vậy liền khẳng định không phải bấy dập khẳng định là quân doanh như vậy an bài lên theo cái này diệt trần bố trí lên, tòa này quân doanh tương lai trên cơ bản cái kia là có thể thấy được, cái kia liền không có tương lai, trong rừng cây quân doanh nhiều lắm là cũng coi như là một cái trước tròi canh, nhưng là, cái này trước tròi canh cũng là có mấy trăm hơn ngàn người, ân chỉ cần là nắm thỏa đáng, thoải mái mà cũng là suy yếu cái này lực lượng của địch nhân, không phải sao, một đảo một đảo thân hình đó là bị an bài lên đi tới chỉ định vị trí giờ k h ắ c này liền đợi đến cái này diệp trần ra lệnh một tiếng một vị chiến sĩ theo trong quân doanh đi ra không biết vì sao hắn cũng là cảm giác tâm hoảng ý loạn không an lòng như thế một loại bộ dáng tựa hồ giống như đây là có lấy chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh một dạng không thể cho phép chuyện không tốt phát sinh ân nhất định nhất định là muốn điều tra đi ra một hai ba đến có thể giải quyết thì giải quyết vấn đề đây mới là trọng yếu nhất nhưng là điều tra nơi nào có dễ dàng như vậy liền có thể điều tra đi ra kết quả tới chiến sĩ là bén nhạy đã nhận ra không thích hợp chỉ là đâu liền xem như hắn phát hiện đi ra cũng là bất kể dùng bởi vì người ta ẩ n tàng cũng không phải hắn khinh địch như vậy liền có thể phát hiện người ta đây là hoàn mỹ ẩ n giấu đi một chút tung tích đều không có chiến sĩ đi vài bước sau đó đột nhiên quay người quay người cũng là gia t ố t cảm giác này tựa như là phát hiện tung tích của ngươi sau đó trực tiếp chính là muốn theo t h ị giác của ngươi bên trong biến mất không còn tâm tích một dạng là như thế một chuyện à không phải, cũng không phải là, chiến sĩ tại thời khắc này bị cái này vạn tiến xuyên tâm công kích, cái này phô thiên c á c h địa, khiến người ta đó là ngay cả một chút cần phải có hy vọng đều không có, cái này, đây quả thực là khiến người ta phát điên rất, tại sao có thể như vậy, ta, ta đặc biệt nhất định nhất định là muốn giết ngươi, ngươi biết không, ta biết cái đồ chơi này làm gì, giờ phút này, Diệp trần đã là đến vị này chiến sĩ trước người. Tay phải của hắn gấp nắm lấy một thanh đao. Mũi đao nhắm ngay chiến sĩ trái tim. đây là trực tiếp chính là muốn đâm xuyên qua đối phương thân thể. đây là nghĩ kỹ muốn như thế đến thao tác. đây là nhận chuẩn muốn giết đối phương liền xem như thiên vương lão tử tới đều là bất kể dùng. Chiến sĩ tại thời khắc này cảm thấy tử vong uy hiếp. hắn đặc biệt cái này là muốn cầu xin tha thứ a không có ý tứ không có tác dụng kết quả sau cùng cái kia chính là một cái chết cứ như vậy trực tiếp cũng là bị xuyên thùng thân thể cứ như vậy một mệnh u、oh、hô、oh. hoàn toàn là không có đường có thể đi như thế một loại cảm giác chiến sĩ ánh mắt bắt đầu tan giã tổng tiến công giờ phút này cũng là đã triển khai đảo này một đảo thân hình Sưu sưu cũng là vọt ra ngoài. điệu bộ này cảm giác này. đây là thần c ả n g i ế t thần phật c ả n g i ế t phật như thế một loại cảm giác. đây là nhìn lấy cũng là lão dọa người như thế một loại cảm giác. tổng cộng ngay từ đầu. những thứ này trong quân doanh chiến sĩ trong nháy mắt cũng là lấy lại tinh thần cũng là cảnh giác lên. có phải hay không cảnh giác lên về sau cái kia liền có thể như thế nào như thế nào. không phải. cảnh giác lên kết quả cuối cùng, cũng coi như là c á c hết h con bê mà thôi. không phải sao. những thứ này trong quân doanh chiến sĩ từng c á c h từng c á c h là bị đâm xuyên trái tim. Viến trình cùng cẩn t h â n tác chiến đây chính là phối hợp ăn ý cùng đi. những thứ này cung tiến thủ đây là hiện ra đi ra tay bắn tỉa lực sát thương đến. tại dáng vẻ như vậy lực sát thương phía dưới. kết quả này, thật là có thể tưởng tượng được. người nào tới đều là không muốn trông cậy vào tốt, cũng là như thế một loại tình huống, một đảo một đảo thân hình, mới ngã trên mặt đất, không phải sao, trong đó một đảo thân hình đó là xem xét những người này không cứu nổi, quay người cũng là r a t ố t r a t ố t cũng là thoát đi, trong nháy mắt chính là muốn từ nơi này bỏ trốn mất sảng như thế một loại tiết tấu, đây là muốn để ngươi biết biết, k h á n h cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng hắn cũng không phải đèn đ á cạn dầu không không phải được chứ sau đó là thành công a không có không phải sao giờ phút này diệp trần đuổi kịt đối phương không phải là cho phép người này tại t h ị giác của mình bên trong thoát đi đây không phải nói mình vô năng a không được không thể vô năng nhất định phải là muốn đem đối phương bắt lại mới được nhất định phải là muốn đem đối phương cho xử lý nơi nào có vô năng như thế một loại tình huống đâu không có khả năng đối phương hai con mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần tên đáng chết này này làm sao còn phát hiện chính mình thoát đi là từ nơi đó đã nhìn ra chính mình không đơn giản đến là từ nơi đó đã nhìn ra tầm quan trọng của mình đến cái này đặc biệt, cái này, cái này cho người cảm giác, quả thực cũng là có thể bực mình à, không thể như thế làm ầm ý đi xuống, nhất định phải là muốn làm điểm chuyện đứng đắn, ầm, nghiêng người đá, chúng đích ầm, lại một lần nữa, chúng đích ầm ta, ta chính là muốn chạy mà thôi, ngươi đến mức bộ d ạ n g này à, ngươi cái này lần lượt công kích ta, bao nhiêu là có chút quá mức à? ngươi có phải muốn chết hay không a. ta là, ta là muốn chết, có m a u bệnh à? diệp trần nhìn đối phương hỏi, có à? có m a u bệnh à? ngươi muốn chết ta có thể tiến ngươi một đoạn đường à? nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ k ỹ càng, không muốn tìm chết, ngươi nếu là không làm chết, chúng ta còn là bạn tốt, đó còn là làm định nhân tốt, không muốn cùng ngươi làm hảo bằng h ữ u ta muốn theo ngươi làm hảo bằng h ữ u ta không muốn. diệp trần lắc đầu, thiếu niên, ta là như thế đến nhĩ, g ngươi, chỉ cần là ngươi nguyện ý nhả ra. kỳ thật, ngươi muốn hỏi cái gì, ta biết đều có thể báo cho ngươi nha. đây đều là chuyện nhỏ, thật, ta liền nhớ ngươi chết. ta không muốn hỏi bất cứ chuyện gì. u v g w w m diệp trần gật đầu. hai tay của đối phương theo trên thân rút ra s o n g đao đến. hắn, thật là sau cùng một lần cho diệp trần cơ hội. nếu như diệp trần nắm chắc, sự tình gì đều không có. nếu như không nắm chặt, cái kia chính là số chết đã là không thể nhịp chuyển, không thể cải biến, không phải muốn tìm chết a. x o á t Diệp Bởi đối biện tới loại giác Cái kia Cái kia đối phương phương. Trần xuất thủ. thua thua một chút ra này. chính muốn ăn ăn chính mình cũng là không đủ. đủ bày vì, là là là cảm sợ đối phương. ừ, giờ phút này, đây là cùng đối phương triệt để cũng là đòn khiêng lên, đòn khiêng phía trên nở hoa, không chết không thôi, sau đó thì sao, kịch liệt giao phong. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười lăm chương bốn trăm hai mươi một từ bỏ truy khích thổi phù một tiếng đối phương bị diệp trần đâm xuyên qua trái tim cũng là nhanh như vậy cây đao này trong nháy mắt liền đến trong nháy mắt liền xem như xuyên thủng thân thể quả thực cũng là liền sống sót như thế một loại khả năng đều không có thật là vô cùng vô lực như thế một loại cảm giác đối phương cứ như vậy mới ngã trên mặt đất đi hướng diệt vong tiếp tục tiến lên trước mắt mà nói vô cùng thuận lợi liền xem như gặp cái này đối phương một tòa quân doanh không phải cũng là chiến đấu thuận lợi liền đem cái này trong quân doanh chiến sĩ cho thu thập à nếu là như thế cái kia thì không có cái gì có thể mực mình ân như thế chậm chạp tiến lên cái kia ra tay liền xuống tay thì xong việc Cũng là chuyện cách đơn giản như、vậy. tình. Sắp đây là muốn đi ra cách này quân doanh. Không phải sao? Đại bộ đội đã là đi tới quân doanh biên giới. là là là phải vậy đây đi Đại đội đã đi tới Sắp sao. ra bộ ấy, như thế một c á c h thời điểm, c á c h này một đợt công kích thế nhưng là triển khai, tại c á c h này trong nháy mắt cũng là hoàn thành bao trùm, tại c á c h này hoàn thành bao trùm như thế một loại tình huống phía dưới, lão dọa người nha. đây là một trăm phần trăm muốn mang cho ngươi đi trí mạng thương tổn. sưu sưu thanh âm nghe cũng đã là để người tây cả ra đầu. đây là một vòng cung tiến công kích. như thế liền đến. đây là vừa đến. trực tiếp chính là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó. đây là không đem ngươi cho chém thành muôn mảnh tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ cảm giác. sau đó, khó có thể mà tốt. đinh đinh. Diệp trần bọn người trong nháy mắt cũng là tiến vào phòng ngự trạng thái. còn có thể là làm cho đối phương đơn giản như vậy thì chúng đích chính mình. không, không có khả năng. không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh đây là khẳng định. nhất định muốn nghiêm phòng tử thủ xuống tới đối phương tất cả công kích. đối phương mắt thấy v i ễ n trình công kích không hiệu quả gì. cách kia, dứt khoát cũng là làm chút nghiêm chỉnh sự tình tốt. đây là triển khai vô cùng đáng sợ cẩn thân tác chiến công khích. những người này, tựa như là đã sớm mai phục tốt một dạng. giờ phút này, trực tiếp cũng là hướng về cái này d i ệ t trần thì vọt tới. không, chuẩn xác mà nói là hướng về d i ệ t trần cùng hắn tiểu đồng bọn thì vọt tới. trong nháy mắt thì trùng phong đến trước mắt. trong nháy mắt cũng là triển khai công khích này. một vòng thế công. đây quả thực là thế công như cầu v ò n g a. đây là trực tiếp cũng là hoàn thành bao trùm khiến người ta nhìn lấy cũng đã là tê cả ra đầu được chứ. diệp trần đâu, thần thái lạnh nhạt, c h ấ n định tự nhiên, ấy, ngươi càng là công kích như vậy hắn cùng chiến sĩ của hắn ý đồ nhiễu loạn tâm tình của hắn. hắn thì càng trầm m ù n càng là không đem ngươi làm làm là một chuyện. Hắn sẽ là như thế một mực không đem ngươi làm làm là một chuyện đi xuống ngươi cái gì cũng không phải đây là chuyện khẳng định Hắn không đem ngươi để vào mắt đây là chuyện khẳng định Hắn cũng là như thế làm người tức giận đây là chuyện khẳng định Thật tốt một vị khóa chặt diệp trần cao đoan chiến sĩ hướng về phía diệp trần nói ra diệp trần đâu vừa mới vẫn là lui lại tới chịu không được khen ngợi a ngươi càng là nói hắn thật tốt, hắn càng là muốn thật tốt cho ngươi xem mới được a. Hắn muốn để ngươi biết, ngươi đặc biệt nói đúng, đúng vô cùng, ân, thật sự là hắn là cùng như lời ngươi nói giống nhau là thật tốt, không đem ngươi bắt lại. cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, muốn tại thời khắc này, đó là mang cho ngươi đi trí mạng thương tổn mới được. sau đó thì sao. tầm mười phút đồng hồ trôi qua cảm giác này quả thực thì là không thể nào là tốt đều diệp trần cái này thật tốt công kích một mực đè ớp cái này đối phương đánh dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác đối phương là cuộc chiến đấu này cái thứ nhất phải bỏ mạng đối phương không nghĩ tới diệp trần lại là như thế ngông cuồng ra tay lên quả thực cũng là bảo trì không sợ hãi như thế một loại cảm giác Nam nhân này cùng thường nhân cái kia là hoàn toàn không giống a. cái này, đây là cái bộ dáng gì một loại tình huống, khiến người ta quả thực cũng là không rõ ràng cho lắm như thế một loại cảm giác a. ngươi đến cùng là muốn làm gì. đối phương nhìn lấy d i ệ p trần hỏi. d i ệ p trần đâu, cũng không để ý đối phương. cảm giác kia, ta muốn làm gì, đều theo ngươi không có bao nhiêu quan hệ. cũng là như thế một chuyện, ta nguyện ý làm gì, ta liền làm cách đó, ta muốn làm gì, ta liền làm cách đó, ta vui vẻ là được rồi, ngươi còn quản đến trên đầu của ta tới, quả thực chỉ là có chút dư thừa như thế một loại cảm giác, c á c h này, có chút khinh người, đối phương rõ ràng chính là muốn cùng d i ệ p trần câu thông giải quyết, mà Diệp trần rõ ràng cũng là không đem đối phương xem như là một chuyện. cái này, đây là có điểm không biết chết sống như thế một loại bộ dáng a. rất tốt, thì hướng về phía diệp trần như thế một loại đức hạnh. vậy liền thật là không có hàn huyên. đây là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn đ ả kích diệp trần như thế một loại tiết tấu. còn có thể là quản ngươi những thứ này. Nổi điên. phát như điên hướng về d i ệ t trần trên thân triển khai cái này nổi điên công kích đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn giết ngươi cũng là đơn giản như vậy một chuyện nghĩ đó là có thể rõ ràng thực tế thao tác đâu là sẽ dựa theo suy nghĩ đến phát triển À, không chuyện không thể nào cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi không có theo ngươi suy nghĩ d ị c h bản đến đi như thế một loại khả năng như thế một kích cũng là hướng về đối phương cái kia làm đến tim phía trên hung hăng đập đi lên một kích trực tiếp cũng là đánh cho cái này đối phương đều muốn thổ huyết đối phương quả thực cũng là chừng lớn cái này trong mắt quả thực cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải như thế một loại bộ dáng tình huống hiện tại vẫn là chạy khỏi nơi này tương đối tốt cái kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. chạy trốn, đối phương thừa dịp không có bị diệp trần đánh chết như thế một loại tình huống phía dưới. r a túc, r a túc, một lần nữa r a túc về sau cũng là theo tại chỗ thoát đi. còn có thể là quản ngươi những thứ này. diệp trần đâu, khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, thì không nghĩ tới là muốn đem r a hỏa này cho để vào mắt. đắc ý thôi, tiếp tục ngông cuồng thôi, như thế chính là muốn đem ngông cuồng cho tiến hành tới cùng thôi, còn có thể là quản ngươi những thứ này, trọng chùi đồng dạng công k í c h thế nhưng là hướng về trên người của đối phương làm đi lên, như thế, đây là lần lượt chúng đích, diệp trần c á n h này tiếp tục công k í c h thật là cho người ta một tia hy vọng cũng sẽ không có như thế một loại cảm giác, đối phương tâm tình cái kia thật là là hỏng bếp không phải một điểm nửa điểm cảm giác, tại sao sẽ như vậy chứ, đây là muốn làm gì, đây là muốn đem người nào cho làm phát bực a. đặc biệt, cứ như vậy, diệp trần đây là sử dụng tiến công chớp nhoáng, tiếp tục không gián đoạn công k í c h chúng đích, cho đối phương đánh cho đó là chỉ có thể là như thế trơ mắt nhìn cái này sắp chính là muốn tử vong như thế một loại tình huống phát sinh, sau đó, mới ngã trên mặt đất, diệp trần bên này đâu, đó cũng là trong nháy mắt lui nhanh. trước một giây đồng hồ hắn chạy trốn sau một giây đồng hồ c á n h này vô số cung tiến thì hướng về hắn vừa mới vị trí, che đ ắ p lên. nếu như là chạy chậm một chút, hậu quả này quả thực cũng là không thể tưởng tượng nổi như thế một loại bộ dáng. không phải sao, đây là trong nháy mắt cũng là theo tại chỗ bỏ trốn mất dạng. còn có thể là quản ngươi những thứ này, đây là triệt để chính là muốn từ nơi này rời đi, cũng là như thế một chuyện. Sau Sâu doanh. Nam Ai Lao. truy Thu Xuyên đó, đối Đi đông Đi Đại đánh Định kiếm tiền Việt. Chiêm Mời Ninh. phương Phục Lạp. hích. mình. Bình Thành. Chân Hố Nhảy. Thỉnh Thế Dương từ Tây Bắt Tây bỏ xây về người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười lăm chương bốn trăm hai mươi hai tâm lý phiền diệp trần bên này đây cũng là không cam tâm rời đi chỉ là chiến lược tính rút lui hắn nói muốn đi rồi đây là yên lặng cùng đợi c á c h này đối phương truy h í c h chính mình đáng tiếc là người ta đây là rõ ràng chính là không có một chút muốn mắc lừa ý tứ ta hiếm có truy h í c h ngươi Ta hiếm có là đưa ngươi xem như là một chuyện. Ta đây là đưa ngươi cho để ở trong mắt. Ta đây là không cho ngươi b ứ ớ c điên rồi đó là quả thực thì là chuyện không thể nào. Sau đó, khó có thể mà tốt. đây là chuyện khẳng định. không phải sao. diệp trần bên này. đây là tâm thiệt là phiền. đây là chuyện khẳng định. n g ư ờ i ta không tới. ngươi cho rằng n g ư ờ i ta sẽ đuổi kịp ngươi. n g ư ờ i ta đâu. đây là không hề bị lay động không tiến vào cái này trong rừng cây. tựa như là biết cái này trong rừng cây có mai phục một dạng. liền không có một chút phải vào tới ý tứ. trợn tròn mắt a. quay cuồng đi. có phải hay không không nghĩ tới vấn đề này sẽ là như vậy. không nghĩ tới là được rồi. muốn cũng là n g ư ờ i không nghĩ tới. bằng không thì không có bao nhiêu ý tứ. sau đó thì sao. cái kia như thế nào. là như thế nào cũng là như thế một loại tình huống diệp trần đâu trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương như thế thì nhìn xem cũng không nói lời nào sưu sưu thình lình thì vọt ra đây là vọt ra thì triển khai tiếp theo đợt công kích muốn đến liền đến muốn công kích bao nhiêu lần thì công kích bao nhiêu lần đơn thuần cũng là nương tựa theo c á c h này tâm tình đến Quản ngươi những thứ này đâu? cái này, có chút khinh người. cái này đáng chết. đây là cùng nháo chơi vui một dạng. đây quả thực là không dứt như thế một loại cảm giác. đây là một chút cũng là làm người ta không thích s á n g vẻ a. được, đây là không muốn tốt. đúng không. cái kia cũng không cần là chỉ nhìn tốt. không giết ngươi. cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. sau đó thì sao. đối phương vọt ra liền muốn đem diệt trần bọn người cho hủy diệt. diệt trần đâu? vừa nhìn thấy đối phương vọt ra quay đầu liền chạy. cảm giác này, cố ý muốn đem ngươi hấp dẫn đến rừng cây bên trong tới. đối phương cũng là có xây nối đất có nguyên tắc. nếu như ngươi là muốn để hắn tiến vào rừng cây, c á c h kia không có ý tứ, hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tiến vào vào trong rừng cây. cũng là đơn giản như vậy một c á c h thiết lập. Diệp trần cùng đối phương đòn khiêng lên. đã một lần không được. cái kia lần thứ hai. đã lần thứ hai còn không được cái kia lần thứ ba. dù sao. làm tập kích quấy dối một phương. hắn là không quan trọng đối phương là cái tâm tình gì. tâm tình của hắn là sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. như thế một gậy quấy phân heo đã đến ban đêm. đều đến ban đêm vấn đề này còn không có đạt được giải quyết, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, đây cũng là không dễ dàng giải quyết chính là, cũng là thẳng phiền như thế một cái tình huống, đối phương đâu, đây là trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần. h ắ n hy vọng, chính mình một ánh mắt, đây là để diệp trần có thể là phát giác được tâm tình của mình đã là biến đến không thật là tốt. Nếu như là đã nhận ra, ân, không muốn làm như vậy chết đi xuống, đối với người nào cũng không tốt, thì chết đơn giản như vậy một chuyện. Diệp trần vừa nhìn thấy đối phương khóa chặt chính mình không tới gần, tốt, cung tiến chuẩn bị, sưu sưu, một vòng cung tiến công kích thế nhưng là hướng về c á c h này trên người của đối phương chỉ làm đi lên, như thế một đám đi lên, đây là muốn đem đối phương b ư ớ c cho điên, đối phương bị ép điên cũng không đến mức đối phương đây là hận điên rồi d i ệ t trần đây là chuyện khẳng định đặc biệt thì chưa bao giờ là gặp qua như thế làm người tức giận ra hỏa cái này đây là thì không nghĩ tới là muốn khiến người ta vui sướng a ai còn có thể là một mực bị kích thích đi xuống không phát bão tố a hắn cũng là một c á c h tương đối dễ dàng bão nổi người a hắn bão nổi lên thật là thật là hô chết người a. quản ngươi đâu. cái này một đợt công c h trực tiếp thì đã tới. ngươi gánh vác được. ngươi gánh không được. ngươi b á o nổi. ngươi không phát b á o tố. cái kia cũng không đáng kể. hắn không cảm thấy cùng hắn là lớn bao nhiêu quan hệ chính là. cũng là như thế làm người tức giận một loại cảm giác. ngươi cảm thấy không cảm thấy. ngươi như thế bắn tên đi xuống. vẫn chưa là có như thế một loại khả năng chúng đích ta. ta có thể tránh né, ừ, vậy ngươi tránh né nha. ngăn đón ngươi, ngươi là từ nơi đó nhìn ra ta ngăn đón ngươi rồi. ngươi thích tránh né, ngươi thì tránh né, ngươi chính là một c â y sẽ chỉ là tránh né tiểu xích lão. ta biết, ta không có thèm là phản ứng ngươi, ngươi không nhìn ra ta, ta, cũng là có cảm xúc ngươi, ngươi c á c h này đơn thuần chỉ là công khích còn chưa tính ngươi còn ảnh hưởng tâm tình của ta phù hợp à phù hợp nha vô cùng phù hợp nha ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực phù hợp đi xuống nha có m a u bệnh à thiếu niên giờ phút này ta hy vọng ngươi có thể nghiêm mặt lên cùng ta ở giữa vấn đề ta nghiêm mặt à vô cùng nghiêm mặt à có m a u bệnh à thiếu niên, lửa giận của ta đã là đạt đến sắp chính là muốn phun trào như thế một loại cấp độ. ta cũng không hy vọng là đem sự tình phát triển đến không thể nhịp chuyển cấp độ. ta hy vọng ngươi cũng cho ta nghiêm túc một điểm. không muốn là làm càn làm càn đi xuống. cũng không tốt. ta liền muốn làm càn làm càn đi xuống. sao thế đi. ta đối phương cái này gọi một cái tức giận a. cái này. cái này đặc biệt quả thực cũng là khiến người ta vặn ba cực kỳ như thế một loại cảm giác a hận không thể chính là muốn xông lên phía trước trực tiếp cũng là đem như thế một cái ra hỏa đây là cho chém thành muôn mảnh một loại bộ dáng a cái này cái này đây là thật là làm cho người ta tức giận xoát xông ra không thể là như thế tiếp tục s u n g túng cái đồ chơi này đi xuống nhất định nhất định là muốn giết hắn sau đó, c á c h này diệp trần xoay người chạy, cũng tuyệt đối là sẽ không bị như thế một c á c h đồ chơi cho đuổi kịp, không cho phép bộ dạng này tình huống phát sinh, không phải sao, đây là gia tốc phía dưới, trực tiếp cũng là hướng về c á c h này diệp trần triển khai truy h í c diệp trần tiến vào rừng cây, đối phương đâu, không truy, làm gì muốn truy, rừng cây nhìn như là bọn họ quốc gia địa bàn, nhưng là giờ phút này đã là bị diệt trần cùng hắn cẩu vật tiểu đồng bọn bao trùm không chừng là chỉnh ra tới cái gì mấy dập làm sao có thể là như thế cũng là bị đối phương cho tính kế đâu sợ nhất cũng là ngươi biết rất rõ ràng là một cái hố còn như thế chính là muốn dấm vào đi cái kia thật là là không thích hợp ngươi n g ư ờ i này ngươi thật là có điểm nhát gan a ngươi truy vào đến a có thể kiểu gì a đúng hay không, ta thì không truy vào đến, ta làm gì muốn truy vào đến, ta thì ra thích tại bên ngoài đến đấu tranh, ta thì không thích là từ một nơi bí mật gần đó, bộ dạng này, ta không thích, ấy, cũng là như thế một chuyện, ngươi là sợ đi, ta là sợ a, đối phương lơ đính thì thừa nhận, ân, ta chính là sợ, ngươi có thể đem ta sao thế nha, ngươi là có thể đem ta bóp chết nha vẫn có thể đem ta nín chết nha ngươi là có thể thế nào đến hướng về phía ta xuất thủ a ngươi có thể ngươi liền đến nha ta đây là không có một chút muốn đem ngươi cho xem như là một cái uy hiếp đến đối đãi ý tứ trong ánh mắt tràn ngập cái này lạnh nhạt sao thế đi chó này thái độ quả thực chính là cho diệp trần chỉnh đó là không có một điểm biện pháp nào tâm lý a, gọi là một cái phiền a, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười lăm, chương bốn trăm hai mươi ba có đáp ứng hay không, luôn luôn để diệp trần như thế ngông cuồng đi xuống, đây không phải là chuyện này, vấn đề, nếu là đã là phát triển đến như thế một loại cấp độ, liền phải là phải nghĩ biện pháp triệt để như thế, nhất lao vĩnh g ậ t giải quyết mới được, cho nên, đối phương đây là nghĩ kỹ nhất định một trăm phần trăm chính là muốn giải quyết không thể là một mực bị người ta cho nắm mũi dẫn đi đi xuống khai hội sau đó cũng là điều động ra ngoài một chi đột kích đội đây là không theo chính diện đi đây là quanh co mà đến mục đích cái kia chính là vì đánh lén cái này diệt trần đây là muốn đánh cho cái này đối phương thật là một mặt mộng như thế một loại cảm giác Diệp trần bên này đâu? cái này là hoàn toàn không nghĩ tới đối phương không phải không đến rừng cây, mà chính là không ở ngay trước mặt ngươi đến. đối phương đây là theo mặt bên đến, đây là muốn đánh lén trong rừng cây ngươi. nhưng là, trong rừng cây, vậy liền chỉ là có diệp trần mà thôi à, vây quanh diệp trần bọn người giàn x í p địa phương. chập chập chập, vậy nhưng còn nhiều bấy dập như thế một loại cảm giác. những cảm b ấy này, bất cứ lúc nào cũng sẽ là tỏa ra cái này mười phần chi lực sát thương đáng sợ đến. cái này lực sát thương một khi là tỏa ra cái kia mang cho ngươi thương tổn. có thể nghĩ, cái kia là vô cùng vô cùng đáng sợ. sưu sưu sưu. những thứ này cung tiến đ ắ t là khởi động. trực tiếp cũng là triển khai không khác biệt công ích. phúc phúc phúc thanh âm đ ắ t là vang lên. trực tiếp cũng là xuyên thùng thân thể. tại xuyên t h ủ n g thân thể như thế một loại tình huống phía dưới kết quả thật là có thể tưởng tượng được cứ như vậy không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng diệp trần hai con mắt nhìn chằm chằm chín giờ phương hướng chín giờ phương hướng cảm giác này quả thực thì là có mười phần bất an như thế một loại cảm giác gần hai mươi phút đi qua cái này đột kích tiểu tổ đ â là tại vòng qua tất cả mấy dập như thế một loại tình huống phía dưới hướng về cái này diệp trần mà đến. người ta đây là mai phục tại chỗ tối. đây là tại thời khắc này. trực tiếp cũng là bảo phát ra cái này mười phần chi lực sát thương đáng sợ đến. đây là nhất định phải đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó. đây là sẽ không để cho ngươi có sống tiếp như thế một loại khả năng. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. sau đó, là thành công a không có diệp trần bên này tựa như là có đề phòng một dạng nhìn lấy cái này đối phương đi ra sau đó đây là trực tiếp cũng là đem công k í c h hướng về cái này trên người của đối phương hung hăng chào hỏi đi lên phanh phanh ầm chúng đích một vòng này quyền k í c h chập chập chập trong nháy mắt cũng là bao trùm mà lên bao trùm mà lên trong nháy mắt cũng là chúng đích, như thế một mạng chúng, đây là cho người ta đánh cho đó là không có biện pháp nào, làm sao một cái tình huống thì đặc biệt là phát triển đến như thế một loại cấp độ, cái gì nha đây là, còn có thể là vui sướng không thể là vui sướng đó là đến chơi đùa, cái này, quả thực cũng là khiến người ta đầu đều là đau, ta, ta mẹ nó chính là không phải bị ngươi cho tính kế, ngươi làm sao sẽ biết ta là muốn đến đâu ta chính là biết ngươi là muốn đến a bởi vì ngươi tại trạm đến cơ quan thời điểm ngươi cũng là trạm đến chúng ta bên này linh đăng ngươi tại trạm đến linh đăng về sau chúng ta liền biết có người xâm lẫn tiến đến tại biết có người xâm lẫn tiến đến về sau ngươi có can đảm đến ta thì có can đảm muốn ngươi chết nhiều sự tình đơn giản d i ệ p trần nhúng nhúng vai. hiểu lầm. thật là hiểu lầm. ta là tới du lịch. đi dạo một vòng ta cũng liền đi. ta không có nghĩ qua là muốn lưu lại. là thật cũng là hiểu lầm a. đối phương ý đồ là lừa gạt cái này d i ệ p trần thành công. ý nghĩ đâu? đó là tốt. tình huống thực tế. cái kia chính là một chuyện khác. hoàn toàn là không thành công như thế một loại khả năng. năm phút đồng hồ chừng mười phút đồng hồ như thế thì rằng co đi qua không phải sao chờ lấy cái này diệp trần tỏ thái độ thì chờ được cái này diệp trần công k í c h diệp trần là tỏ thái độ người a không phải diệp trần là công k í c h người a là cho nên giờ phút này diệp trần công k í c h đã là không có nửa điểm hàm hồ hướng về trên mặt của đối phương hung hăng đập đi lên đối phương cũng không phải loại kia bị đánh đống cát ngươi nói công k í c h thì công k í c h ngươi nói chúng đích thì chúng đích như thế nghe ngươi sao cái này là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào hắn đây là thì không nghĩ tới là muốn đưa ngươi cho để ở trong mắt như thế một loại bộ dáng ầm vẫn là chúng đích làm sao làm sao lại như vậy cái này điều đó không có khả năng a làm sao có thể là chúng đích đâu. Hắn rõ ràng là lẩn tránh thành công a. cái này, đây cũng quá đặc biệt là khiến người ta phát điên đi. cảm giác không phải rất vui vẻ, ầm, lại là chúng đích. trên cơ bản là có thể xác định, Hắn muốn chúng đích diệp trần. không có khả năng, diệp trần muốn chúng đích hắn. vậy đơn giản cũng là cùng chơi vui một dạng, ân. Vẫn là k hiện ô n muốn như g thế t ế p tục treo trọc d i p t r ầ đi xuống. Chỗ nào chơi vui? Đi đâu. chơi vui. Hiện xuống. nào Chỗ tại vẫn là việc cấp bách phía dưới là muốn làm chút nghiêm chỉnh sự tình tương đối tốt nhất định là muốn từ nơi này thoát đi bỏ trốn mất sảng mới được không phải sao đối phương đây là x o a y người chạy thật vất v ả tới thật vất v ả bắt đầu mai phục kết quả đây là vừa phát hiện tình huống không đúng vắt chân lên cổ mà chạy quả thực cũng là chạy đó là s o con thỏ đều nhanh như thế một loại bộ dáng. cái này, cái này thật là khiến người ta có chút bó tay rồi. cái kia, làm sao bây giờ, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới được. phanh ầm, lại là chúng đích, vẫn là chúng đích. cho dù là tâm tư của ngươi đã là không ở nơi này phải thoát đi cũng phải là chúng đích đến trên người của ngươi đi cái này nhân sinh thật là một tia hy vọng đều là nhìn không thấy như thế một loại cảm giác cái này nhân sinh quả thực cũng là trước nay chưa có là bực mình như thế một loại cảm giác có thể hay không để cho ta đi đối phương hét lớn công khích đâu đó là đã ngừng lại nhưng là có thể hay không thả đối phương đi c á c h này thật là khó mà nói giờ phút này diệp trần đây là một mặt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này đối phương nhìn lấy ánh mắt này ngươi cũng nhìn không ra đến hắn đến cùng là cái bộ dáng gì ý nghĩ đến dù sao tâm thiệt là phiền đây là chuyện khẳng định ta hỏi ngươi đâu có hay không có thể thả ta đi không thể nha làm gì muốn có thể Ta lại không thể, sao thế đi, ngươi bộ dáng này không thích hợp nha, có vấn đề gì, ngươi nói, ngươi nói xong, ta đổi còn không được a, làm gì nhất định là muốn đem sự tình phát triển đến hùng hổ dọa người như thế một loại cấp độ đâu, không thích hợp nha, đúng hay không, À a, không thích hợp nha, cái kia không thích hợp thì không thích hợp thôi, nhiều đơn giản, phù phù một tiếng đối phương mắt thấy diệp trần là như thế một cái thái độ vẫn là cho hắn quỳ xuống thật là hy vọng có thể sống sót cho dù là không biết xấu hổ không biết thẹn cũng là hy vọng có thể sống sót thật là không hy vọng cứ như vậy đi hướng diệt vong người đều là cầu sinh đối phương cũng sống như vậy vì sinh tồn được cho ngươi quỳ xuống dập đầu cho ngươi đây đều là chút lòng thành không quan trọng dáng vẻ sau đó thì sao lại nhìn cái này diệp trần diệp trần đây là thần thái lạnh lùng có đáp ứng hay không đều là có khả năng như thế một mực là cùng đối phương rằng co nữa đó cũng là vô cùng có khả năng sự tình người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười lăm chương bốn trăm hai mươi bốn làm người ta không thích sau đó diệp trần là hỏi thăm không ít tình huống lại sau đó sự tình thì biến đến là càng đơn giản hơn lên không phải sao diệp trần đây là theo tại chỗ rút lui càng nhiều người đó là đã được bắt đầu chuyển động ý đồ chính là muốn đem diệp trần nơi này cho đánh lén nhưng là diệp trần không phải là cho phép đối phương có thành công như thế một loại khả năng tuyệt đối cứ như vậy Diệp trần theo biến mất tại chỗ vô tung, về phần hắn tới nơi nào, hoàn toàn là một chút tung tích đều là không có cách nào phát giác ra được. thời gian nhất hoàn, cũng không biết là đi qua bao lâu bộ dáng. Diệp trần hai con mắt, thẳng không lăng trèo lên nhìn c h ầ m c h ầ m cái này chín giờ phương hướng nhìn lấy, chín giờ phương hướng, không phải sao. một đôi một đôi con ngươi thế nhưng là cùng ra đa một d ạ n g liền đem diệp trần cho khóa chặt cảm giác kia cũng không phải theo ngươi nháo chơi vui phóng diệp trần hét lớn những thứ này cung tiến đã là hướng về c á c h phương hướng này thì triển khai công kích đây là một đợt công kích trực tiếp cũng là hướng về chỗ này thành tường đoạn bắt chuyện mà đến đi lên thừa dịp c á c h này cảnh ban đêm thì triển khai dáng vẻ như vậy công kích cho dù là người ta đều đã là phát hiện hành tung của ngươi một dạng cũng là muốn đem công k í c h cho triển khai nhất định là muốn đem đối phương bắt lại đối phương đâu một đôi mắt quả thực cũng là nhìn chằm chằm cũng là nhìn chằm chằm diệp trần nhìn bên này lấy thật là nghĩ đó là khá tốt không phải là cho ngươi sinh lộ đi không phải là để ngươi có vui sướng chơi đùa như thế một loại khả năng thuấn bài đến càn lại cái này tất cả công c h sau đó thì sao. t ù y thời đều là làm xong muốn phản s á t như thế một loại chuẩn bị. kỳ thật, diệp trần công c h như vậy đối phương, cũng liền chỉ là vì hấp dẫn sức chú ý của đối phương. tại cái này hấp dẫn sức chú ý của đối phương tình huống phía dưới. hắn đây là tốt theo một cái khác phòng ngự yếu kém địa phương. trực tiếp cũng là chui vào đi vào. đúng vậy. diệp trần phát hiện có thể đi vào địa phương theo c á c h này giao phong triển khai theo c á c h này sức chú ý của đối phương thật là bị công kích hấp dẫn tới diệp trần vậy cũng đến nơi này hơn nữa là chui vào đi vào hắn là nghĩ đến chính mình trước chui vào đi vào sau đó cũng là mưu đồ lấy dáng vẻ như vậy một cái cơ hội có thể từ nội bộ đến hô ứng phần ngoài từ đó là nội ứng ngoại hợp Trực tiếp cũng là đem nơi này phòng tuyến cho đánh vỡ. tình huống cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống. cũng là đến cùng phải hay không sẽ dựa theo cái này diệp trần kịch bản đến đi. cái này thật là không thế nào xác định. trước mắt, diệp trần đã là thuận lợi tiến đến. hắn là một điểm đ ồ n g tính đều không có như thế thì tránh né tại xó xỉnh bên trong. cái này là chuẩn bị như thế một mực tránh né đi xuống. như thế, đây là muốn tránh né đến thiên hoang địa lão một loại cảm giác, còn có thể là quản ngươi những thứ này. tại cái này tránh né tình huống phía dưới ngay từ đầu có thể là không có gì. về sau, cái này thật sự chính là có người tới điều tra. đối phương tại xác định nơi này là không có vấn đề gì về sau, cũng là không có làm qua nhiều lưu lại trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này. lại sau đó, Vấn đề này cũng là biến đến đơn giản lên, mãi cho đến ngày thứ hai, không phải sao, theo trong thành này đã là có người đi tới đi lui, diệp trần mới bộc quang chính mình, người nơi này a, đó là từ sáng sớm đến tối đều là tại hút thuốc phiện, bọn họ cái này là hoàn toàn là tự cung tự cấp như thế một loại thao tác, chính mình trồng trọt, chính mình rút, cũng không cần làm sao ăn cơm đi, mỗi một ngày cũng là cùng loại vật này đòn khiêng lên sau đó đâu cái kia chính là tuý sinh m ộ n g tử như thế một loại cảm giác lăn lộn qua một ngày cũng là một ngày cũng là như thế một cái tình huống giờ phút này bọn họ cái này tiếp tục bắt đầu tuý sinh m ộ n g tử người nha một khi là mê mẩn trừng trừng thì so sánh là dễ dàng xảy ra chuyện giờ phút này cái này không phải liền là xảy ra chuyện rồi à giờ phút này một người như vậy đây là tại mê mẩn trừng trừng tình huống phía dưới liền đi tới cái này d i ệ t trần trước mặt đi tới về sau đây là trừng trừng nhìn chằm chằm d i ệ t trần nhìn chằm chằm về sau đây là muốn dùng ánh mắt hồ dọa ngươi hồ dọa đến ngươi muốn là đổi lại là n g ư ờ i khác có thể là theo ngươi ngôn ngữ một chút có thể là bởi vì cái này ngôn ngữ từ đó là như thế lẫn nhau một phát tiết sự tỉnh liền đi qua nhưng là diệp trần cùng đối phương ngôn ngữ à không phải rất muốn nếu là trong lòng không muốn cái kia liền dứt khoát là không cùng đối phương đến ngôn ngữ đối phương đâu thích tính sao vậy liền tính sao đối phương vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi sợ là nghĩ hơi nhiều là thật ngươi nhất định là muốn như thế đi xuống đúng không ta nhất định là muốn như thế đi xuống có m a u bệnh à? ngươi bộ dáng này có chút quá mức à? ta minh xác nói cho ngươi ngươi muốn là như thế một mực chó đi xuống đem người cho ế p ngươi biết đó là cái kết cuộc gì thế nhưng là không phải là quá tốt như thế một loại bộ dáng làm ngươi đối phương nắm tay phải trực tiếp cũng là chào hỏi tới đây là nhất định phải chúng đích đến trên mặt của ngươi đây là nhất định phải đưa ngươi bắt lại đây là thiên vương lão tử tới cũng là không nể mặt mũi như thế một loại bộ dáng đây là thất bại d i ệ p trần chỉ là không muốn phản ứng đối phương cái này cũng không đại biểu hắn thì nguyện ý bị đối phương cho công khích chúng đích đối phương công khích đối phương hắn tránh né hắn có m a u bệnh a không có cái này đối phương công khích thất bại đây là vô năng một loại thể hiện a đây là dùng sự thực tại nói cho đối phương biết đối phương cũng là cái vô năng người a nếu là như thế vậy liền nhất định nhất định là muốn đem tự thân tài năng cho h i ể n hiện ra mới được a không phải sao đối phương đây là đã ngừng lại thân hình nặng ồn lại cái này tâm đem ra thuốc lá này thương tàu hút thuốc cũng là vũ khí của hắn giờ phút này đây là một tàu hút thuốc trực tiếp cũng là hướng về cái này diệp trần trên mặt quạt hô đi lên gặp hảo bằng h ữ u mọi người đây là tới một miệng a Ngươi rút rút ta, ta cũng rút rút ngươi. đây đều là dùng đại tiện trồng trọt đi ra đồ chơi. nhìn xem người nào đó là cảm giác càng tốt hơn. trên đại thể kỳ thật cũng chính là không sai biệt lắm. nhưng là, liền sợ là tâm lý tác dụng. có người liền sẽ là cảm thấy có người đồ vật muốn tới đỡ một ít. c á c h này một khi là lại nhảy lên liền sẽ là bày biện ra đến nhiều đổi thiếu như thế một loại tình huống. không phải sao, lần này, hắn đây là không nghĩ tới hoàn toàn là không cùng cái này diệp trần có thể câu thông lên, còn như thế lộn sộn cãi, cái kia, tàu hút thuốc gặp địch nhân liền thành vũ khí, giờ khắc này, đây là nhất định phải t r ú n g đích ngươi, diệp trần một cái nghiêng người, tránh lái đi, lần thứ hai, tránh đi, lần thứ ba, tránh đi, lần thứ tư, vẫn là tránh đi đây là lần lượt tránh đi không cho m ả n g ngươi như thế một loại khả năng tình huống cũng là như thế một loại tình huống ngươi ngươi thật là muốn như thế một mực đi xuống a ta thật là muốn a có m a u bệnh a ngươi muốn là không tin ta ngươi có thể sẽ bị ta cho đánh chết ngươi cũng không cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy muốn đồng thủ thì đồng thủ sao thế cái này còn phải là muốn cố ý tìm một cái lý do đi ra a. quả thực cũng là lại n h ả y không thế nào nhận người ra thích như thế một loại bộ dáng. n g ư ờ i n h à diệp trần lắc đầu. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười lăm. chương bốn trăm hai mươi năm muốn đã mất đi lý trí. cái này, đây là triệt để đem người ta cho làm phát bực a. cái kia người ta cũng là triệt để đã mất đi lý trí. Nếu là triệt để đã mất đi lý trí, tốt, c á c h này mười phần chi đáng sợ lực công kích, giờ phút này đã là theo triệt để hiện ra đi ra. tại c á c h này triệt để chính là hiện ra đi ra như thế một loại tình huống phía dưới. c á c h này, đây là một trăm phần trăm muốn mang cho ngươi đi c á c h này trí mạng thương tổn. tình huống, cái kia chính là như thế một loại tình huống. như thế, đây là không biết đi qua bao lâu bộ dáng. kết quả đây là chúng đích đối phương đều nhanh là đem chính mình cho mệt chết cũng không thành công chúng đích đến cái này diệp trần trên thân là một chút cái này đây quả thực là khiến người ta có chút im lặng như thế một loại bộ dáng làm sao một chút đều là m ì n h không chúng được đâu đây quả thực là khiến người ta cảm thấy không đến cái gì hy vọng ạ cảm giác không thấy hy vọng nhân sinh còn có ý gì cái này không có hy vọng nhân sinh thì không có cách nào qua đi xuống. cái kia, muốn làm điểm nghiêm chỉnh sự tình, ân, nhất định nhất định là muốn khiến người ta sinh biến đến đó là có ý tứ mới được, cũng là như thế một cái tình huống, năm phút đồng hồ, đi qua, cái này đối phương đã là thanh tỉnh một chút, không phải sao, đây là theo trên thân rút ra một thanh lưới hái đến, cái đồ chơi này bình thường tác dụng cũng là chuyên dụng cùng nha phiến. giờ phút này, hắn đây là đem cái đồ chơi này xem như là vũ khí đồng d ạ n g mà nắm chặt. chỉ cần là đồ dùng sinh hoạt gặp đ ị c h nhân này, lập tức liền là diễn biến thành vì vũ khí này. giờ phút này, cái đồ chơi này cũng là diễn biến thành vì vũ khí. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. chỉ cần là n g ư ờ i như thế tiếp tục trêu chọc đối phương đi xuống. đối phương, đây là nhất định tất không sai chính là muốn cho ngươi mang đến cái này mười phần chi đáng sợ thương tổn. tình huống, cái kia chính là như thế một loại tình huống, xóa tới, cái này mười phần chi đáng sợ thương tổn, đã là hướng về trên thân triệt để cũng là chào hỏi tới, không cho phép thất bại, nhất định là muốn chúng đích, nhất định, đáng tiếc là, công kích này, cuối cùng cũng chính là thất bại, nơi nào có đơn giản như vậy liền có thể chúng đích đâu không nói người ta phản xác tối thiểu người ta đây là nghiêng người tránh né không có có vấn đề gì người ta tránh né một lần tránh né lần thứ hai tránh né lần thứ ba tránh né lần thứ tư người ta đây là theo ngươi triệt để cũng là đòn khiêng lên như thế đây là muốn một mực tránh né đi xuống như thế đây là không phải là đưa ngươi cho để vào mắt, như thế, đây là không có thèm là nhìn thẳng nhìn nhiều ngươi liếc một chút như thế một loại bộ dáng, nam tử quay người, ra t ố c trực tiếp liền chạy, hắn nghĩ kỹ, ngươi thích tính sao thì tính sao, hắn đây là không đùa với ngươi đùa nghịch đi xuống, không có thèm a, cái kia, giờ phút này làm sao bây giờ, Diệp trần cũng là không có thèm cùng đối phương chơi đùa a. Dĩ nhiên không phải. Diệp trần phải là càng hiếm có cùng đối phương chơi đùa mới được a. không phải sao. Diệp trần đây là gia tốc thì truy. đuổi theo đuổi theo thì đuổi tới một cái thôn trang nhỏ. chập chập chập. trong thôn trang. đó cũng đều là trồng trọt cái đồ chơi này đại gia hỏa. chập chập chập. đại gia hỏa đây là không có một c á c h nào là nghiêm chỉnh mặt hàng đây. sau đó, d i ệ p trần đây là thấy được thôn trang phía sau. đúng vậy, cũng là những vật này. đây là triệt để cũng là đem những thôn dân này cho hại. thật là hại người rất nặng a. không được, muốn cho đối phương c ả n lương thực mới được. mấy cái này quốc gia người, bởi vì cái này lương thực ngay tại chính mình đình viện. cho nên, tự nhiên là không có cách đi tiến hành cất giữ như thế một loại ý nghĩ đồng thời cái đồ chơi này, loại kia thực thế nhưng là tốt nhất cất giữ phương thức, cái này một khi là lấy xuống, vậy cũng mới mẻ a, đúng hay không, giờ phút này lúc này, cái này diệp trần đã là đem dầu hỏa đều cho chuẩn bị xong, sau đó cũng là dội cho đi lên, chập chập chập, cái này muốn là đốt lên, thật, đây là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, đây là phân phút muốn cho ngươi đốt r ù i quang như thế một loại cảm giác một vị t r ắ n g hán tới t r ắ n g hán đâu trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy hắn cũng không biết ra hỏa này đây là muốn làm gì hắn đây là có điểm mờ mịt như thế một loại cảm giác ngươi tốt nha đ â lộ nha diệp trần hướng về phía t r ắ n g hán nói ra t r ắ n g hán luôn cảm giác g i a hỏa này cái này người vô hại và vật vô hại dưới khuôn mặt. đây là ẩm i ấ u đi cái gì khác t à áp tư tưởng. g i a hỏa này cũng là đem t à áp tư tưởng cho triệt để ẩm i ấ u đi. ân cũng là như thế một loại tình huống. ân không thể là bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi. không cho phép dáng vẻ như vậy tình huống a sinh. ê lộ nha! cơm đã ố chuẩn bị sẵn sàng giày tây rồi hả. diệp trần hỏi. cơm này đâu. cái kia chính là những trái này. cái này chuẩn bị đâu. cái kia chính là như thế một mồi lửa. một mồi lửa bắt đầu cháy rừng rực. mọi người đây là chuẩn bị sẵn sàng thì giày tây đi. xoát, vị trắng hán này. không có bất kỳ cái gì mập mờ. không có bất kỳ cái gì trần trờ. đây là nhất định nhất định là muốn hướng về tên đáng chết này trùng phong mà đi. hắn biết. Gia nhưng không gì hỏa thế này là tốt có ý nghĩ đâu? y là m ố n can tình Không này như thành công cho cứ gia hỏa phạm phép tội Tuyệt sự vậy đó ố i không cho phép nghĩ à Ý đâu đ là tốt. tình huống thực tế. cái kia chính là một chuyện khác. người ta cũng phải là muốn đem ngươi cho để vào mắt mới được à người ta đây là châm lửa. giờ khắc này. tráng hán thật là nổi giận. báo nổi à nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại như thế một loại tiết tấu. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng không phải là để diệp trần có quả ngon để ăn. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. thời gian nhoáng một cái. như thế. đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng. liền không có chúng đích khả năng. phanh phanh ầm. diệp trần thiết quyền ngược lại là chúng đích đến tráng hán trên thân đến mấy lần. đây là thình lình phía dưới cũng là triển khai phản kích. một phản kích thì chúng đích. một mạng chúng liền để tráng hán rất là phát điên. chính mình làm sao lại bị đánh đâu. không tiếp thủ. tuyệt đối không tiếp thủ. chính mình làm sao có thể là bị đánh đâu. chính mình lợi hại như vậy. vậy khẳng định là công kích mình đối phương a. làm sao có thể là bị đánh đâu. cái này đáng chết. cái này cái này thật là là thật là làm cho người ta phát điên a. đây là khiến người ta không có cách nào chịu được như thế một loại cảm giác a, ầm, công khích lại tới. tựa như là đang nháo lấy chơi vui một dạng. t ù y thời cũng có thể hướng về phía trên người của ngươi chúng đích. chúng đích bao nhiêu lần đều cùng nháo chơi vui là giống nhau đánh cho ngươi đây là rất là rất sáng vẻ tuyệt vọng. tráng hán đây là nghiến răng nghiến lợi. ăn thua đủ. liền xem như ngươi giờ phút này có thể như thế tiếp tục công kích hắn. Hắn đặc biệt cũng tuyệt đối là sẽ không buông tha cho. Hắn nhất định nhất định là muốn theo ngươi ăn thua đủ. Hắn muốn để ngươi biết. Hắn cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng. Hắn cũng không phải đèn đ á cạn dầu. Diệp trần đâu. Lạnh nhạt nhìn lấy tráng hắn. ngươi thích tính sao đều được. Là hù người vẫn là cái tình huống như thế nào đều là không quan trọng như thế một loại bộ dáng. còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. cho dù là nghĩ có hơi nhiều đều. thật là. tráng hán tâm tình thật là. thật là tương đương chính là hỏng bét như thế một loại cảm giác. đây là bực bội tâm tình đ ắ t là khiến người ta muốn đã mất đi lý trí a. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười lăm. Chương bốn trăm hai mươi sáu diệp trần quyết tâm. giờ phút này, trong thôn trang người, đã là triệt để phát hiện tình huống bên này. bọn họ vừa đến, không phải sao. đây là trực tiếp cũng là phát hiện diệp trần. tại phát hiện diệp trần như thế một loại tình huống phía dưới, thật là trần chờ chút nào đều không có. nhất định nhất định là muốn để thằng nhãi con này chết như thế một loại tiết tấu a. đ ả o này một đ ả o thân hình tới gần, cái này tư thế, đây là muốn đem diệp trần bắt lại, mà, diệp trần trước mắt mà nói, mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào, không thế nào sợ đối phương đây là chuyện khẳng định, nghiêm chỉnh cũng là nhẹ nhàng như vậy không đem đại gia hỏa cho để vào mắt, cái này là hoàn toàn không có uy hiếp được hắn như thế một loại khả năng, cũng là như thế một loại tình huống, x o á t một đảo thân hình được bắt đầu chuyển động công n í c h đây là hướng về cái này diệp trần trên thân mà triển khai một lần hai lần ba lần bốn năm sáu bảy tám chín m ư ờ i lần công n í c h đều tới đây là lời thề son sắt phía dưới nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại nghĩ k ỹ sự tình làm sao có thể là cho phép có bất kỳ sửa đổi đâu không có khả năng đối phương nhìn diệt trần. cái kia chính là đang nhìn một cái con mồi một dạng. thật là kiên định ý tưởng này. nhất định là muốn đem con mồi này bắt lại. tình huống cũng là như thế một loại tình huống. sau đó, thất bại, mặc kệ đối phương là như thế nào nhiệt tình mười phần, như thế nào nỗ lực, cuối cùng cũng không có chúng đích bất luận cái gì khả năng, mặc kệ đối phương là như thế nào tiếp tục kiên trì. kiên trì tới cái này cuối cùng, cũng chính là cái thất bại, vẫn là thất bại, một mực thất bại, có thể nhìn ra được, cứ thế mãi đi xuống, cái kia chính là đem thất bại cho tiến hành tới cùng, thì không có khả năng thành công, cam tâm không cam tâm, cũng chính là chuyện của cá nhân ngươi, cũng là như thế một chuyện, ầm, diệp trần phản kích chúng đích đến trên người của đối phương, cái này không đơn thuần là thất bại. Thất bại còn có thể đem quyền chủ động nắm giữ tại trong lòng bàn tay. giờ phút này, người ta đây là muốn phản s á t liền có thể là phản s á t người ta bao nhiêu l ợ i h ạ i nha. thật là vài phút cũng là đưa ngươi cho ca. ò,、oh, dáng vẻ như vậy công k í c h liền xem như lại đến bao nhiêu lần. đó cũng là cùng chơi vui một dạng dễ dàng không có nửa điểm độ khó khăn. cái này thật là có điểm khinh người. dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này sợ không phải chuyện này cái kia bất kể có phải hay không là chuyện này giờ khắc này thế cuộc này cũng là như thế rõ ràng không có khả năng thành công có thể nhìn ra được diệp trần không dễ chọc một cái kia người không thu thập được diệp trần đại gia hỏa cùng tiến lên đâu không phải sao đại gia hỏa đây là một đôi mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này diệp trần nhìn lấy đây là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn hướng về diệp trần trên thân tới ra tay diệp trần bên này đâu cũng sẽ không là đem đại gia hỏa xem như là một chuyện à tùy tiện những người kia làm xong như thế nào đồng dạng chuẩn bị không quan trọng không quan tâm cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng còn có thể là quản ngươi những thứ này Ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đi. Thật là, phanh phanh thanh âm. như thế, đây là kéo dài vang lên. giờ khắc này, d i ệ p trần cùng đại gia hỏa xem như đòn khiêng lên. cái này, đây là triệt để chính là muốn đem đại gia hỏa bắt lại mới được. nhưng là, kiên trì nổi kết quả chính là, đại gia hỏa nhiều người c á c h kia là có người nhiều tiện lợi. dài như vậy này trước kia. như thế theo ngươi đòn khiêng phía trên nở hoa như thế đây là sớm muộn muốn đem ngươi cho mệt chết cho nên diệp trần đ á c là đã nhìn ra đầu mối một người này đối một đám đích thật là không thế nào phù hợp nếu là không thế nào phù hợp cách kia chạy đi chạy trốn đi nhất định là muốn từ nơi này rời đi nhất định là không thể cùng đối phương như thế làm càn đi xuống Chỗ nào chơi vui, đi đâu, trong nháy mắt thì da túc, da túc phía dưới, đây là triệt để cũng là từ nơi này thoát đi, mọi người đâu, còn có thể là để ra hỏa này chạy, da túc, da túc phía dưới triệt để chính là muốn đuổi kịp, tree, đó là không dễ dàng đuổi kịp, người ta đ ắ t là đã nhìn ra manh mối, người ta đ ắ t là kiên định ý tưởng này, làm sao có thể là để ngươi nhẹ nhàng như vậy cũng là đổi kịp ngươi sợ là cũng là có chút điểm nghĩ quá nhiều như thế một loại bộ dáng người ta đây là triệt để cũng là theo ngươi đòn khiêng lên ân đòn khiêng phía trên nở hoa như thế một loại cảm giác ngươi thích tính sao ngươi thì tính sao ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng đại gia hỏa đây là gắt gao cắn cái này diệt trần đây là kiên định ý tưởng này nhất định, nhất định là muốn đuổi kịp nam nhân này mới được a. nhưng là, kiên định ý nghĩ cái kia là một chuyện, tình huống thực tế cũng là mặt khác một chuyện, người ta như thế ra t ố c ra t ố c một lần nữa ra t ố c quả thực cũng là phân phút thì theo t h ị giác của ngươi bên trong tiêu thất vô tung, thì hỏi ngươi, trợn tròn mắt không có, thì hỏi ngươi, mộng tệ không có, thì hỏi ngươi tâm tình trầm trọng không trầm trọng đi. giờ phút này, lúc này, mọi người c á c h này là xử nữ ngay tại chỗ. đây là hận ý ngút trời như thế một loại cảm giác. đặc biệt, c á c h này đáng chết, đây là muốn làm gì. c á c h này đáng chết, đây là cho người ta chỉnh quả thực cũng là liền ý nghĩ tự tử đều là có. tại sao có thể như vậy. còn có thể là vui sướng không thể là vui sướng đến chơi đùa sau đó thì sao như thế không biết là đi qua bao lâu một loại bộ dáng không phải sao giờ phút này diệp trần đã là tránh né tại cái này địa phương an toàn bộ dạng này thật là rất tốt hoàn toàn là không cần quan tâm đối phương có thể chơi đùa đi ra cái gì tâm địa gian rảo đến cứ như vậy nhìn đối phương đây là muốn như thế nào tới biểu diễn Mỗi một ngày, kỳ thật cũng có một người trong bóng tối mai phục. Nếu như cái này diệp trần thật là đi còn trách thôi. Nếu như hắn không có đi, vậy liền sớm muộn cũng sẽ bộc quang hành tung của mình. một khi là hắn bộc quang hành tung. hừ hừ hừ nhìn, diệp trần bộc quang hành tung. đối phương đâu. như thế, đây là hành động đều làm, công kích đều triển khai. hướng về thân này phía trên thì chào hỏi đi lên liền phải là muốn đưa ngươi cho đánh cho tàn phế mới được x o á t x o á t mang theo cái này kình phong công k í c h đã là hướng về diệp trần trên thân hoàn thành bao trùm đây là nhìn lấy cũng là để người ra đầu tê giải như thế một loại cảm giác đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ thì hướng về trên thân bắt chuyện mà lên công k í c h nhĩ g kỹ nhĩ g thông suốt liền phải là muốn như thế một mực đi xuống còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều i cái này đây cũng quá khiến người ta phát điên à đó là cái tình huống như thế nào lại là có người tại cái này thầm chúng mai phục diệp trần cho tới bây giờ đều là diệp trần mai phục người lại là tại lúc này có người mai phục hắn cái này đặc biệt quả thực chính là cho hắn chỉnh đó là không vui à tại cái này không vui như thế một loại tình huống phía dưới chính mình đây là muốn cứu vãn không vui a ầm t r ư ờ n g k í c h đánh vào cái này trên người của đối phương ầm lại đến một chút ầm còn tới ầm cảm giác này đây là không có hy vọng không có tương lai đây chính là diệp trần quyết tâm sau này trạng thái ngươi nhất định phải là đem hắn cho làm phát bực kết quả đây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 Chương bốn trăm hai mươi bảy hết thầy thuận lợi. Sau đó thì sao. Các thôn dân đây là tiến vào như thế một c á c h không có thuốc phiện rút như thế một loại trong cuộc sống. Loại ngày này. không phải sao. đây là vượt qua một ngày lại là một ngày như thế một loại bộ dáng. không phải sao. đây là triệt để cũng là thanh tình lại. cho nên, quả nhiên cái này cai thuốc phương thức tốt nhất. cái kia chính là trực tiếp không có. Nếu như trực tiếp nếu như không có mạnh như vậy chế tính phòng bị vậy cuối cùng khẳng định là sẽ thành công không phải là bởi vì cai thuốc từ đó là đi hướng diệt vong tình huống cái kia chính là như thế một loại tình huống không phải sao giờ phút này lúc này cái này diệt trần đã là đi tới thôn trưởng trong nhà người nào thôn trưởng thế nhưng là vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm trước cửa này d i ệ p trần nhìn lấy muốn là tính kế đến trên đầu của hắn đến cái này cái này là tuyệt đối tuyệt đối là chuyện không thể nào không cho phép dáng vẻ như vậy tình huống phát sinh đây chính là thôn trưởng ý nghĩ sau đó giờ phút này lúc này d i ệ p trần đây là đi ra như thế đây là trầm rãi mà hướng về người trưởng thôn này đi đi đây là người vô hại và vật vô hại như thế một loại cảm giác nhìn lấy tựa như là không có một chút muốn tính toán ngươi ý tứ mặc dù là như thế thôn trưởng đâu cái kia cũng vẫn là hết sức chi cảnh giác nhìn chằm chằm cái này diệt trần nhìn lấy đối phương là thể hiện ra người vô hại và vật vô hại cảm giác nhưng là đến cùng phải hay không có hại là biết đâu, dù sao thôn trưởng không cách nào kết luận, cũng là như thế một loại tình huống, thôn trưởng đâu, trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhất cử nhất động, một khi là diệp trần có bất kỳ ý nghĩ, ân, tuyệt đối tuyệt đối là không phải là cho phép đối phương đơn giản như vậy cũng là thành công, không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh, diệp trần đâu, nhún nhún vai, ra hỏa này, đây là đem chính mình xem như là địch nhân một dạng đến phòng bị. nhưng kỳ thật, thật là không có dáng vẻ như vậy một loại sự tất yếu. mình xuất hiện, chính mình đến. kỳ thật, cái kia chính là vì cùng người này câu thông, người này. đây là hoàn toàn có thể cùng chính mình tốt như vậy nói tốt câu thông. thật tốt là thương lượng, thương lượng đi giải quyết vấn đề, cũng là như thế một chuyện. theo cái này diệp trần vừa mở miệng không phải sao người trưởng thôn này là không có để xuống cảnh giác cùng đối phương hảo hảo mà nói một chút nói xong rồi cái này cảnh giác cũng bỏ đi buông xuống lòng đề phòng về sau vấn đề này thì biến đến là càng thêm dễ dàng lên cái kia cứ dựa theo cái này phương thức hợp tác đến phát triển tốt sau đó thì sao sau đó cũng là chừng mười phút đồng hồ như thế liền đi qua, thôn trưởng hai con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần. cái này là gọi tới phó thôn trưởng, gọi tới trong thôn tinh nhuệ. đây là đem người còn lại ruộng đất đều đốt. không phải sao. như thế một trì hoãn. đây là mười ngày qua liền đi qua. đây là triệt để để những thôn dân này đều thanh tỉnh lại. cũng có đêm mai không yên. cũng chính là tại lúc này. như thế một vị tráng hán đây là tìm kiếm lấy cái này dấu vết để lại triệt để như thế cũng là tìm đến nơi này tìm đến nơi này về sau cái này một đôi mắt quả thực cũng là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy đó là nhìn lấy ngươi thì xong việc ánh mắt a không phải đây là nhìn lấy ngươi hận không thể chính là muốn giết ngươi như thế một loại ánh mắt cái này trong ánh mắt quả thực cũng là sát ý bừng bừng, ân, nhìn lấy cũng là không tốt ứng đối như thế một loại bộ dáng. cách kia, cũng phải là d i ệ p trần đem đối phương xem như là một chuyện mới được a. hắn nhiều c h ả n h chứ một người a. hắn có thể đem đối phương cho để vào mắt a. nghĩ quá nhiều thật là là không thích hợp nha. x o á t trong chớp nhoáng này. thèn quá thành giận đối phương. đã là triệt để cũng là triển khai công c h tại c á c h này triển khai công kích như thế một loại tình huống phía dưới. công kích này, trực tiếp cũng là đến, trực tiếp chính là muốn chúng đích, đến đó là đến, mệnh bên trong, cái kia còn kém chút ý tứ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể là chúng đích. năm phút đi qua, chúng đích hoàn toàn là không có khả năng thành công, tầm mười phút đồng hồ trôi qua, vẫn là tại kiên trì. hai mươi phút đồng hồ trôi qua đây là không chết không thôi như thế một loại thao tác chỉ cần là không thành công cái kia vẫn một mực công kích như vậy đi xuống mãi cho đến thành công đến cũng là đơn giản như vậy một chuyện đây là theo ngươi triệt để cũng là đòn khiêng phía trên nở hoa rồi nhất định phải là muốn chia đi ra sinh tử đến cũng là như thế một cách thiết lập ngươi n g ư ơ i bộ dáng này là có ý tứ a ta thì hỏi ngươi có phải hay không có ý tứ đúng nha ta bộ dáng này là có ý tứ a cũng là có ý tứ có m a u b ệ n h a đối phương hỏi d i ệ p trần gật đầu ân ngay thẳng cũng là nói cho chính mình có ý tứ hắn thì l a thích loại này t r ự c lai t r ự c vãng người loại này người thật là tốt tương đối tốt Hắn muốn tại thời khắc này, triệt để như thế chính là cho đối phương mang đến trí mạng thương tổn, là trí mạng a, không phải theo ngươi nháo chơi vui, tuyệt đối, một trăm phần trăm, sau đó thì sao, một kích này, đây là xuất từ diệt trần trực tiếp cũng là hướng về c á c h này trên người của đối phương hung hăng chào hỏi đi lên, đây là muốn đánh cho c á c h này đối phương kêu cha gọi mẹ như thế một loại tiết tấu, bất quá chỉ là công n í c h mà thôi. người ta công n í c h diệp trần tránh né. cái kia diệp trần công n í c h người ta thì không phải nếu để cho mạng ngươi rồi. người ta sẽ không tránh né là như thế nào. người ta cũng tránh né à. tại thời khắc này, người ta nhất định phải là muốn tránh lái đi. còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. sau đó thì sao. như thế. đây là không biết đi qua bao lâu cũng không có tránh né thành công như thế một loại khả năng khiến người ta nhìn lấy quả thực cũng là r a đầu tê i ả i như thế một loại bộ dáng là đều là có tì khí ta cũng s ố n g như vậy ta ta muốn là như thế một phát l ử a chập chập chập ta muốn ngươi chết tráng hán hét lớn p h ị ệ t một tiếng cái này diệp trần công đánh vào tráng hán trên thân ngươi lại n h ả y ngươi không quan trọng. Hắn công k í c h Hắn. đây chính là Hắn ý nghĩ, ta, ta thật là là muốn ngươi chết a. t r ắ n g hắn một lần nữa hét lớn, ầm, không phải sao. công k í c h một lần nữa chúng đích. quản ngươi đây là muốn là chết đâu. cái này đều là quyền tự do của ngươi. ngươi thích muốn người nào chết muốn người nào chết. Hắn khẳng định là bất tử. Hắn nào chỉ là bất tử nha. Hắn đây là muốn theo ngươi chết như vậy đập đến cùng đòn khiêng phía trên nở hoa đi xuống. Hắn đây là muốn để ngươi biết biết. Hắn cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng. Hắn cũng không phải đèn đ á cạn dầu. ầm,、uhm, cái này. cái này thật là là khiến người ta phát điên đến vậy thì không phải là một điểm nửa điểm như thế một loại cảm giác. làm sao. tại sao có thể như vậy. đó là cái tình huống như thế nào a. đây là thực sự là khiến người ta vô cùng vô cùng phát điên à. cảm giác tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến bực mình lên cái gì nha đây là ầm quản ngươi đây là tâm tình tốt là tâm tình không tốt đâu cái này cái kia tới công kích vẫn là sẽ đến người ta muốn là công kích không đến người ta thì tâm tình không tốt người ta không cho phép tâm tình không tốt như thế một loại tình huống phát sinh người nào vậy cũng là có tì khí. ta cũng s ố n g như vậy. tráng hán nói ra. một giây sau, cái này diệp trần thì kẹp lại tráng hán vị trí hiểm yếu. quản ngươi đây là có tính khí vẫn là có bia đây. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười lăm. chương bốn trăm hai mươi tám có phải hay không rất giận người. sau đó thì sao. đây là cùng tráng hán h ả o h ả o mà nói một chút. đây là nói a. đây là sử dụng bất lực chèn ớ p như thế một loại tình huống phía dưới lại đến cùng đối phương c â u thông. nói cách khác. mặc kệ là nói ra đến cái gì đều là bức hiếp đi ra. tình huống cũng là như thế một cái tình huống. t r ẳ n g hạn thật là đánh cũng đánh không lại đối phương. cũng không có cách nào thoát ly trường khống. kết quả sau cùng. đành phải là cứ như vậy đáp ứng đối phương. không phải sao. một cái thôn làng, gom, đây chính là cái đại biểu a. sau đó cũng là cái thứ hai. lại sau đó cái kia chính là cái thứ ba. đây quả thực là hết thầy thuận lợi như thế một loại cảm giác, trong nháy mắt. đây là khá hơn chút cái thôn làng đều là gom. đây là ngưng tụ lại một cố lực lượng. nhưng là, có như thế một cái thôn làng là thân cận cùng quân đội. cái kia là bất kể như thế nào. tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không gom cùng ngươi đối phương cũng là chảnh như vậy thượng thiên một loại bộ dáng giờ phút này cái thôn này không có một chút phải thuộc về áp sát ý tứ không phải sao đại quân đành phải là đến đến rồi cái này có lúc cái kia nhất định phải làm sự tình cũng phải là muốn làm một chút đại quân giờ phút này là muốn làm gì đâu lập u y đúng vậy chính là muốn làm dáng vẻ như vậy sự tình đây là muốn làm cho đối phương biết biết có ít người thật là tương đương không dễ trêu chọc như thế một đảo một đảo thân hình đây là dựng đứng tại nơi này đây là đem thôn trang này trực tiếp cũng là bao vây lại trong thôn trang một vị thôn dân đi ra trong lòng bàn tay của hắn gấp nắm một thanh đại khảm đao hai con mắt của hắn đó là tràn ngập hung áp một chút cũng là không e ngại nhìn chằm chằm những thứ này xâm phạm chi địch nhìn lấy cảm giác này đây là liền không có đem những thứ này xâm phạm chi địch cho để vào mắt tùy cho các ngươi đây là muốn đến uy hiếp người nào phản chính là muốn là uy hiếp đến trên đầu của hắn vậy đơn giản cũng là không dùng được cũng là đơn giản như vậy một chuyện giờ phút này lúc này cái này một giây cảm giác đây là không làm sao cho phải, cũng là như thế một chuyện, sau đó thì sao, d i ệ p trần đây là chủ động hướng về vị này thôn dân đi đi, hắn cảm thấy, có thể nói chuyện, vậy liền cùng đối phương tốt như vậy tốt địa nói một chút, mặc kệ là có chuyện gì, ân, như thế đàm phán giải quyết, cái kia là vô cùng phi thường không tệ, nhất định là không muốn là phát triển đến không thể nhịp chuyển như thế một loại cấp độ a. đó mới thật là không cần thiết đâu. Thôn dân đâu. múa một luôn phiên công khích. đây là hướng về c á c h này trong không khí cứ như vậy chào hỏi đi lên. đây là lần lượt công khích không cho ngươi dọa đến đó là muốn tè ra quần quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng. sau đó thì sao. d i ệ p trần nhạc lạnh nhạc nhìn lấy vị này thôn dân. vậy là không có hiếm có muốn phản ứng đối phương như thế một loại cảm giác thôn dân đâu đây là không có uy hiếp thành công tựa hồ giờ khắc này hắn là mình biến thành thằng hề đặc biệt người này rất tốt đây là không đem hắn quýnh có thể để vào mắt a có thể đối phương bộ dạng này thao tác cái kia là hoàn toàn có thể đối phương đây là có đường không đi không phải muốn tìm chết đây là vô cùng thành công đi hướng tuyệt lộ. Hắn thề, hắn đặc biệt nhất định là muốn đem đối phương cho thu thập mới được. Hắn muốn đem đối phương cho như thế chém thành muôn mảnh một loại bộ dáng, x o á t một tiếng, quyến có thể thân hình. Thật là trong nháy mắt cũng là liền xông ra ngoài. như thế, đây là trong nháy mắt cũng là tới gần đối phương. như thế, đây là nhất định phải chính là muốn đem đối phương cho chém giết tại dưới đao của mình. nghĩ kỹ sự tình, không cho phép có bất kỳ thay đổi nào, cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập, một lần, hai lần, ba lần, cảm giác này, đây là trong nháy mắt cũng là đưa ngươi bao trùm tại trong đó, đây là muốn triệt để đưa ngươi bao phủ lại, còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu, ngươi, ngươi cái này sợ là nghĩ có hơi nhiều đều. i thật là, ầm ầm ầm. người ta cái này phản kích. cái kia thật là là nhiều lần cũng có thể chúng đích. mà, cái này quyến có thể công kích. người ta cũng là có thể nhiều lần đều là tránh lái đi. bất đắc dĩ a. có phải hay không vô cùng bất lực. cái này tâm tình. có phải hay không trong nháy mắt cũng là biến đến đó là có thể bực mình rồi. đúng vậy. cái kia là được rồi muốn cũng là ngươi như thế bực mình một loại cảm giác không b ứ c điên rồi ngươi cái kia nơi nào còn có bao lớn ý tứ có phải hay không như thế một chuyện quyến có thể hai tay yên lặng nắm chặt hai con mắt tràn ngập cái này lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này d i ệ t trần hắn t h ề chính mình thật là đặc biệt sẽ đánh chết tên đáng chết này g i a hỏa này thật là không muốn là như thế một mực là tìm đường chết đi xuống đối với người nào cũng không tốt à kết quả ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m thì nhìn c h ầ m c h ầ m thôi tùy tiện ngươi c á c h này là như thế nào nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h kia cũng không đáng kể cũng là như thế làm ngươi tức giận một loại cảm giác đây chính là diệp trần tác phong còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu ngươi nhỉ ngươi muốn làm sao chơi đùa đều được thật là lười nhắc là phản ứng ngươi như thế một loại cảm giác. ta không tới. quyến có thể thân hình đứng ổn định ở cái này tại chỗ. sau đó đâu. hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần. quyến cũng không đến. chỉ có thể là đại biểu cho chính hắn mà thôi. đúng hay không. người ta đây là tại trong nháy mắt. hướng về quyến nhưng là gần sát tới. như thế một t i ế p gần tới. đây là không cho ngươi đánh cho đó là thổ huyết. vậy liền quả thực là chuyện không thể nào. người ta đây là kiên định ý tưởng này. nhất định, nhất định là muốn đưa ngươi cho triệt để chính là cầm xuống mới được. phanh, phanh, ầm, chúng đích. quyến có thể nói với chính mình. tỉnh táo a. nhất định nhất định là muốn tỉnh táo lại a. không nếu như bị đối phương cho như thế nắm mũi dẫn đi a. như thế đi xuống thật là là không thích hợp à không có như thế một loại tất yếu nha ầm ngươi có phải hay không điên mất rồi ta đều không muốn cùng ngươi tính toán ngươi còn cùng ta không dứt rồi ngươi đây quả thực là cố ý đó à thì hướng về phía ngươi như thế cố ý một loại đức hạnh ngươi ta ở giữa đây là một trận không chết không thôi phân tranh tùy thời đều sẽ triển khai đây là ngươi nguyện ý nhìn thấy ta thì hỏi ngươi, có phải hay không, đúng, đây là ta nguyện ý nhìn thấy, không để bụng, diệp trần trả lời đối phương, có m a u b ệ n h a, nhất định là muốn thuận theo cùng ngươi a, người khác thuận theo cùng ngươi, cái kia là chuyện của người khác, hắn diệp trần thì không thuận theo cùng ngươi, thì không nghĩ tới là muốn thuận theo ngươi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, đây là nghĩ đó là có thể rõ ràng như thế một loại bộ dáng. tính sao đi. quyến có thể nhắm mắt lại. người này. cái này không tôn trọng chính mình. chẳng khác gì là không tôn trọng chính mình thôn trang. người này muốn là liền thôn trang đều không tôn trọng. cái này trong thôn trang tất cả chiến sĩ. nhất định. nhất định là muốn cùng người này chết như vậy đập đến cùng một loại bộ dáng. không phải là để hắn tốt hơn. tuyệt đối, một trăm linh sự tình a, đối phương thật là là không muốn là như thế một mực không biết chết sống sót a, không thích hợp nha. kết quả, người ta đây quả thực là không hề bị lay động như thế một loại bộ dáng, ân, c á c h này là hoàn toàn không phải là bị n g ư ờ i hù dọa đến như thế một loại tình huống, có phải hay không rất g i ậ n người cảm giác a, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,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 đây là trực tiếp cũng là đem diệp trần cho bao vây lại. ngươi cho rằng, bao vây ta thì xong việc. ngươi nhả, ngươi nhả, thật là hải ngươi tiểu đồng bọn a. diệp trần lắc đầu, sau đó không có bất kỳ cái gì mập mờ cũng là liền xông ra ngoài. diệp trần hai con mắt nhìn chằm chằm những người này, đây là ánh mắt tràn ngập cái này lạnh nhạt, đây là không đem những người này xem như là một chuyện. cái này là thì là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng ân cũng là cao ngạo như vậy mười phần thiếu đánh cực kỳ cảm giác sưu sưu sưu một đạo hai đạo ba đạo đây là một đạo một đạo thân hình quả thực cũng là không thể khống hướng về cái này d i ệ p trần trên thân chỉ làm đi lên nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại đều kết quả sau cùng cái kia chính là bị đánh diệp trần như thế một phát hung áp tới một cái vậy chỉ thu nhặt một cái đến một đám vậy chỉ thu nhặt một đám như thế đến đi xuống như thế thu dọn ân những người này thật là cái gì cũng đều không phải là những người này cũng là như thế chấp nhất cũng là quật cường như vậy nhưng là chấp nhất cũng tốt quật cường cũng được vậy cũng không đổi được thắng lợi. Cuối cùng, đây là bị đánh cho quả thực cũng là gọn gàng ngăn nắp. nhưng là, cái này quyến có thể chỉ là mặt ngoài nghe ngươi. tự mình đâu. đây là thì cùng quân đội có liên lạc. quyến nhưng có thể là quân đội một cái tướng quân em vợ một trong. thân phận này, đó là nháo chơi vui sao. Lúc này cũng là gặp được tướng quân đồng thời đem những thôn dân này đều đắt là không đang mơ hồ đồng thời đắt là ngưng tụ lại tin tức báo cho tướng quân. Tướng quân đối em vợ, không phải rất tin tưởng. cái này em vợ là tất cả em vợ bên trong thứ nhất cơ cảnh một cái. gia hỏa này luôn luôn phóng đại tình báo sau đó cũng là sử dụng chính mình xuất binh. cho nên, Hắn cũng không thể là không làm làm gương mẫu nhưng là cũng không thể là hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hắn hiện tại, cái kia làm sự tình cũng là xuất động một chi tiểu tổ. đây là muốn dò xếp cha một chút mới được. tiểu tổ đây là được bắt đầu chuyển động. tiểu tổ tiểu tổ trưởng gọi là hố đâu. hố đâu. đây là mang theo thành viên hướng về thôn trang này tới gần. bởi vì căn bản cũng là không thể nào tin được cái này em vợ lời nói cho nên thì không nghĩ tới là muốn đem những thôn dân này xem như là một chuyện tại như vậy một loại tình huống phía dưới như vậy tiến lên lên tuy nhiên không phải khoa t r ư ơ n g vô cùng nhưng là cũng tuyệt đối là một chút cũng là không biết điều ngụy trăng ẩm tàng đây càng là hoàn toàn không có khả năng có như thế một loại bộ dáng giờ phút này Lúc này, hố đâu, hai con mắt âm t r ầ m nhìn t r ầ m t r ầ m cái này phía trước nhìn lấy, phía trước một nhóm người này đã là đem hố đâu, cho triệt để như thế cũng là ngăn chặn, bao vây lại, như thế, đây là trừng trừng nhìn t r ầ m t r ầ m cái này hố đâu, nhìn lấy, đây là nhận chuẩn đây là khóa chặt, đây là nhất định là muốn đem hố đâu, bắt lại dáng v ề cái kia, hố đâu, có phải hay không muốn đem đối phương xem như là một chuyện đâu chuyện không thể nào đúng hay không hố đâu đây là rút ra bội kiếm của mình đầu tiên khí thế kia nhất định là muốn có sử dụng khí thế kia triệt để như thế cũng là đem đối phương cấp c h ấ n trụ lại sau đó chờ lấy cái này đối phương cùng chính mình để xin tha chính mình đâu đây là suy nghĩ một chút có phải hay không muốn tha thứ đối phương thế cuộc này đây chính là muốn nắm giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong ân chính là mình định đoạt như thế một loại tình huống hố đâu hai con mắt khóa chặt cùng cái này diệp trần diệp trần đâu trực tiếp cũng là hướng về hố đâu tới gần đi cái này từng bước một tới gần cũng không đem hắn xem như là một chuyện như thế một loại cảm giác thật chính là vô cùng vô cùng làm người tức giận hố đâu nói với chính mình tỉnh táo nhất định là muốn bình tĩnh lại cẩu vật muốn tính kế chính mình chính mình như thế thông minh một người làm sao có thể là sẽ bị đối phương cho tính kế cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào soát một tiếng không phải sao cái này d i ệ p trần xuất thù Hắn hướng về ngươi đi tới cũng không phải là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Muốn là ngươi tự nhận là hắn là đến cùng ngươi nói chuyện phiếm từ đó là bị đánh. chỉ có thể là nói chính ngươi đáng đời a. có phải hay không như thế một loại tình huống. cái này thiết quyền công yích. thật là không có bất kỳ cái gì mập mờ chính là muốn chúng đích đến trên người của ngươi mang cho ngươi đi cái này trọng thương. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. gần hai mươi phút. như thế đi qua cảm giác này liền xem như không chúng đích cũng là lần lượt hiểm t ư ợ n g hoàn sinh dáng vẻ khiến người ta tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không thật là tốt đều sau đó sau đó vấn đề này thì biến đến là khiến người ta phát điên vô cùng cái này đây cũng quá khiến người ta không vui à. dài như vậy này trước kia đi xuống đây quả thực là muốn cho người đều là đặc biệt cả điên mất như thế một loại bộ dáng a ta cũng là một cái không tốt trêu chọc mặt hàng ngươi không nhìn ra ta không muốn cùng ngươi tính toán a qua ngươi đây là ý vào ta không muốn cùng ngươi tính toán mà khi dễ ta ta hố đâu không phải là đáp ứng ngươi sẽ không liền sẽ không thôi ngươi thích có đáp ứng hay không ta ngươi thích tính sao ngươi thì tính sao ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng. ta cao ngạo như vậy. lạnh lùng như vậy. như thế không đem ngươi làm làm là một chuyện người. ngươi là từ nơi đó nhìn ra ta đưa ngươi cho để ở trong mắt. quả thực cũng là không cầm được là mùi khai mười phần như thế một loại cảm giác a. chó con. ta không là chó con. không phải. không phải. cũng không phải là a. đại đồ chó con. ngươi vũ nhục ta. hố đâu. chỉ c á c h này diệt trần khuôn mặt tử. ta đây không phải vũ nhục ngươi. ta đây là bởi vì trong lòng cũng là như thế nhận biết như thế nhận định. sau đó thì là dựa theo ta nhận biết cùng nhận định đi. ân, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. ngươi không nhìn ra à. ta là thật tâm thật ý không có đưa ngươi xem như là một chuyện à. đồ chó con. ta đã nhìn ra. Ngươi đặc biệt là thật muốn chết. Phía trên. Phía trên. Phía trên. Hố đâu. Hét lớn. n h ữ n g người kia cũng là nghe theo cùng trưởng quan mệnh lệnh. Trưởng quan nói lên. đại gia hỏa đương nhiên cũng chính là lên. trong nháy mắt này. đại gia hỏa đây là trực tiếp cũng là sung phong tới. đây là nhất định phải chính là muốn đem công kích hướng về cái này diệp trần trên thân. hoàn thành bao trùm. đây là muốn để diệp trần biết biết người ta cũng không phải đơn giản đồng d ạ n g cũng không phải tốt ứng đối mặt hàng không phải tuyệt đối không phải sau đó thì sao năm phút cứ như vậy đi qua mắt trần có thể thấy đây là từng cái từng cái đều bị diệp trần cho thu thập rất khó khăn à tối thiểu thì theo diệp trần giờ phút này thể hiện ra cảm giác chi nhìn lại đây là một chút cũng là không khó khăn. thu thập những người kia quả thực cũng là cùng chơi vui một dạng chuyện dễ dàng. đại gia hỏa đây là tâm tình quả thực cũng là hỏng bét thấu. hảo hảo mà sự tình. làm sao. làm sao lại là sẽ phát triển đến như vậy chứ. toàn bộ mang đi. diệp trần gia l ệ n h đại gia hỏa đành phải là nghe theo cùng mệnh lệnh của hắn. cái này tốt hơn sau đó bị hắn cho toàn bộ chém z a.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 tướng quân chờ đợi tiếp tục chờ đợi một mực chờ đợi cái này là bất kể như thế nào chờ đợi cũng không thể nào là đem người cho chờ đợi trở về tướng quân hai con mắt như thế trừng trừng nhìn chằm chằm rừng cây này phương hướng nhìn lấy đây là nhìn xem cũng chính là không có nói cái gì đây là khóa chặt rừng cây cảm giác này quả thực chính là muốn như thế một mực nhìn lấy đi xuống xuất phát, tướng quân ra lệnh, thật là đặc biệt chờ không tiếp tục chờ được nữa. trên cơ bản cũng là có thể xác định, những thứ này người rời đi, đây là không còn có có thể có thể trở về, đây là đều chết tại trên đường này, đây là đều bị cái này không biết là người nào đ ị c h nhân cho sát hại, vậy thì phải là muốn đuổi kịp đi, vậy thì phải là phải hiểu rõ cái này chân tướng sự tình mới được. cái này nằm dưới giường, lại là có dáng vẻ như vậy một cái uy hiếp. cái này để người ta như thế nào đó là khả năng ngủ được. tướng quân đại quân đến. không phải sao. cảnh giới tiếu nhất thời cũng là tìm được cái này d i ệ p trần hơn nữa là đem tình báo báo cho hắn. d i ệ p trần đâu? đây là xa vào đến cái này trong trầm tư. hai con mắt của hắn. Ở là thì nhìn xem. một câu dư thừa nói nhảm đều là không có nói nhiều như thế một loại bộ dáng. như thế, đây là không biết là đi qua bao lâu như thế một loại cảm giác. diệt trần đã là được bắt đầu chuyển động. tại cái này được bắt đầu chuyển động như thế một loại tình huống phía dưới. công kích này, đó cũng là trong nháy mắt cũng là triển khai. tại công khích này trong nháy mắt cũng là triển khai tình huống phía dưới. không phải sao, đây là bắt một cái đầu lưới trở về, đối phương xem như cái thám báo đi. đây là xông vào tuyến đầu tìm hiểu tình báo từ đó là tốt báo cho phía sau tướng quân. không phải sao, tình báo này là dò thăm. cái này không phải liền là bắt gặp diệp trần a. nhưng là, hắn không còn có có thể là đem tình báo báo cho tướng quân. Nếu là diệp trần đều bắt lấy đối phương, như vậy, tại bắt ở đối phương như thế một loại tình huống phía dưới, cái này là tuyệt đối, đây là một trăm phần trăm không phải là nhẹ nhàng như vậy dễ dàng cũng là đem đối phương đem thả qua tình huống, cái kia chính là như thế một loại tình huống, đây là nghĩ khá tốt, ân, nhất định là muốn đem đối phương bắt lại như thế một loại bộ dáng, cũng là như thế một chuyện, năm phút cứ như vậy đi qua, đã là theo cái này miệng của đối phương bên trong đem tướng quân tình huống cho giải một thứ đại khái, nếu là hiểu rõ một thứ đại khái nhất thời cũng là ra lệnh, dựa vào cái này có lợi địa hình, sau đó, cái kia chính là đánh lén liền chạy, như thế hung hăng cũng là tập kích quấy dối tướng quân thì xong việc, cũng không theo ngươi đến thật, ngươi không phải đắc ý ngươi không phải có thể ạ nhìn ngươi đây là còn có thể đắc ý còn có thể có thể tới khi nào đi. Mỗi một ngày, tướng quân bên này, đây là điều tra tiểu tổ không có trở về. Thám báo, lại là không có trở về. đây đều là vô thanh vô tức. liền đặc biệt một chút xíu tình báo đều lan truyền không trở lại. đây cũng quá khiến người ta phát điên a. xem r a địch nhân đã là thì tại phía trước mai phục tốt muốn. muốn là cá biệt hai người, mười người tám người, vậy đơn giản cũng là đã đi là không thể trở về như thế một loại cảm giác a. như vậy, dáng vẻ như vậy tặng đầu người chiến thuật, thêm d ầ u chiến thuật, hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tiếp tục như thế đi xuống. giờ khắc này, đây là nhất định phải chính là muốn làm chút nghiêm chỉnh sự tình mới được, ân, ra tay đi. cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập. sau đó, tướng quân đây là ra lệnh, ra tay, không phải sao, mọi người đâu, đây là trùng trùng điệp điệp thì hướng về phía trước tiến lên, tại c á c h này mọi người đi tiếp lên như thế một loại tình huống phía dưới. kết quả, thật là có thể tưởng tượng được, đây là thần c ả n giết thần, phật c ả n giết phật như thế một loại cảm giác, đây là ai ngăn trở tại phía trước, cái kia liền xử lý người nào, cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống, sưu, sưu, công kích này, cái này viễn trình công kích, đây là theo chỗ tối thì xuất hiện, đây là hướng về trên thân cứ như vậy làm tới, một đám, cái kia chính là một vòng, một vòng này, thật là khiến người ta nhìn lấy cũng đã là r a đầu tê giải như thế một loại cảm giác, cái này nếu có thể chúng đích không chừng là muốn mang đến hạng gì đồng dạng thương tổn, cho nên không thể là cho phép công kích này thật là có chúng đích như thế một loại khả năng nhất định là muốn làm chút nghiêm chỉnh sự tình mới được sau đó vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên đến không phải a không phải sao giờ phút này lúc này đây là thoải mái mà đến c ả n lại sau đó thì sao Địch nhân đây là trực tiếp cũng là tiêu thất vô tung. ngươi cho rằng địch nhân sẽ công k í c h vòng thứ hai. ngươi đã là chuẩn bị k ỹ càng địch nhân một khi là công k í c h vòng thứ hai ngươi thì khóa chặt địch nhân hành tung. từ đó là tiến hành phản k í c h nhưng là, người ta không công k í c h vòng thứ hai. ngươi c á c h này là như thế nào khóa chặt người ta hành tung. khóa chặt không được a. mộng tệ đi. đúng vậy, cũng là mộng tệ. giờ phút này lúc này như thế một loại tình huống cái kia chính là hoàn toàn không có khóa định như thế một loại khả năng cũng là như thế vô lực một loại bộ dáng khiến người ta đầu cái kia là phi thường gai đau như thế một loại cảm giác cái kia liền tiếp tục tiến lên đi nghĩ kỹ làm đủ chuẩn bị tâm lý kiến thiết đã là hoàn tất không phải sao vừa đi không có mấy bước sưu sưu công kích này chập chập chập lại là một vòng đến cảm giác này tựa như là đang cùng ngươi nháo chơi vui như thế một loại cảm giác một dạng tới một vòng lại đến một vòng một vòng một vòng như thế đến đi xuống đây là không có thèm là quản ngươi những thứ này nhiều như vậy nhất định là muốn đem công kích chúng đích đến trên người của ngươi một lần không thành công liền đem hy vọng ký thác vào lần tiếp theo đây là có lấy vô số c á c h lần tiếp theo quả thực chính là muốn đưa ngươi b ư ớ c cho điên rồi đây chính là du k í c h chiến đây chính là tập k í c h quấy dối chiến thuật giờ phút này đại gia hỏa đây là nhìn chằm chằm tướng quân nhìn lấy vừa mới công k í c h không đủ mà uy hiếp được đại gia hỏa cho nên đại gia hỏa đây là đến cản lại giờ khắc này đây là muốn nghe theo tướng quân hiệu lệnh tướng quân cũng rất là vì khó, như thế một vị trí phía trên, chính mình mỗi một lần làm ra một cái quyết định, cái kia đều đại biểu có thể không phải mình, mà chính là đại gia hỏa, chính mình muốn là đem đại gia hỏa cho hố, cái này, cái này thật là là tương đương chính là phiền phức, hảo hảo mà sự tỉnh, làm sao, làm sao lại là sẽ phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu, cái này, đây là cái bộ dáng gì một loại tình huống a. đây cũng quá đặc biệt là khiến người ta khó chịu a. tiếp tục như thế. cảm giác này, quả thực cũng là khiến người ta tâm tình đều là trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn a. muốn tỉnh táo cũng là lạnh không an tính được như thế một loại bộ dáng a. sau đó thì sao. như thế. đây là triệt để cũng là vặn ba lên. không biết là phải làm đi ra quyết định gì tới đại tướng quân nói với chính mình tỉnh táo ân chính mình nhất định là phải tỉnh táo bình ổn phía dưới đến tốt như vậy tốt địa suy nghĩ một chút đây là muốn như thế nào ứng phó cái này đáng chết thằng nhãi con khẳng định là ai mưu kế khẳng định là cố ý muốn s á n g vẻ như vậy làm người tức giận đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh